Ừ, ngươi đánh đàn, nhìn ngươi thế nào tránh. Người áo đen hừ lạnh một tiếng, bóng người tựa như hắc khí đồng dạng trong nháy mắt biến mất, tiếp lấy đã xuất hiện tại tô vũ phía sau, bàn tay đen nhánh như là, đối với tô vũ sau lưng vỗ tới. Tô vũ mặc dù chỉ là đánh đàn, nhưng là tuyệt đối là trung tâm chiến trường, chỉ cần đem tô vũ giết, như vậy ván này tự sụp đổ. Vâng, nắm đấm vàng đột nhiên theo một bên khác xuất hiện, mang theo không gì không phá sắc bén khí tức. Như là lưỡi dao sắc bén đem không khí đều cho cắt ra, đối với người áo đen đánh tới. Người áo đen hai mắt ngưng tụ, chụp về phía tô vũ cánh tay lại là không thay đổi, song chân đạp lên mặt đất, thân thể bay lên trên không, dùng chân đón lấy quyền kia đầu. Mặc kệ làm sao, hắn mục tiêu cũng là tô vũ, nhất định phải nhanh đánh vỡ loại cục diện này. Nhưng mà, ngay tại bàn tay kia sắp đánh tới tô vũ trên thân lúc, tô vũ trong tay cầm âm đột nhiên trở nên trói trăng mà gấp rút, tựa như nước chảy biến thành thăng nước Vì thế đâu chỉ lớn mấy lần. Những thiên các đó võ giả đều là tê cả da đầu, nội tâm bực bội, thật giống như bị ngàn vạn chỉ con môi đốt, mà người áo đen kêu bàn tay cũng là cứ thế mà đứng ở tô vũ phía sau. Một cô âm ba tựa như hóa thành thực chất, hình thành thoát bại, ngăn trở hắn tiến lên. Và anh, cùng lúc đó, thiết thắp nắm đấm sắt cũng là theo sau liền đến, đập nện tại người áo đen trên chân. Sắc bén kim sắc như là lợi kiếm, tuy tiện thì phá vỡ người áo đen phòng ngự, trực tiếp đem người áo đen đánh bay ra ngoài. Trưng 573, thần thông, cấm bay quyền Người áo đen thân thể run lên, trên không chung mấy cái lượn vòng, lúc này mới khó khăn lắm trở xuống mặt đất, nhìn về phía tô vũ ánh mắt mang theo một lần kiên kỵ. Tô Đại Vương, kế sách hay. Người áo đen âm thanh lạnh lùng nói, ánh mắt không ngừng mà tại thiết thắp cùng tô vũ ở giữa rời rạc. Tô vũ đánh đàn trong lúc đó, để người áo đen lầm cho là mình không có cách nào phòng ngự, mà lại nóng vội phía dưới, không quan tâm điên cùng công kích tô vũ. Lại không nghĩ rằng Tô Vũ còn có sau tay, an thua thiệt ngầm. Ngươi cần phải may mắn, nếu không phải ta cần đánh đàn, ngươi đã là một cô thi thể. Tô Vũ thanh âm nhạt nhạt, tốt tựa như nói một kiện không có ý nghĩa sự việc. Hử, điều trùng tiểu kỹ. Người áo đen lạnh hử một tiếng, toàn thân hắc khí như mực, cả người thân hình thoát một cái, hắc khí lượt lờ, trong nháy mắt thì biến thành một đầu hát báo, đối với thiết tháp lao thẳng tới mà đến. Giống, âm thanh vang lên ầm ầm, mang theo uy thế ngập trời làm cho tất cả mọi người đều vì thế mà choáng váng. Tiếng rống kết thúc, hắc báo bóng người đã biến mất, trong nháy mắt xuất hiện tại thiết tháp bên cạnh thân, móng đuốt đối với thiết tháp tim chụp tới. Ẩm Thiết tháp chấn động toàn thân, không khỏi hướng sau lùi lại mấy bước, có điều tại trong lúc này, toàn thân hắn kim quang dương lên, hai tay bỗng nhiên vung lên, một đạo sắc bén ánh vàng lập tức phá không, đối với hắc báo thẳng bắn đi. Nhưng mà, ánh vàng còn chưa tới, hắc báo đã biến mất, lại xuất hiện lúc đã đạt tới thiết tháp phía sau, móng nâng lên, Đối với thiết tháp chỗ cổ trộm tới. Ẩm. Thiết tháp cổ vốn éo, tiếp lấy thân thể lộn một vòng, nhấc chân đối với hắc báo đá vào. Hắc ảnh lóe lên, hắc báo lại biến mất, xuất hiện tại thiết tháp trên không. Vâng. Một trào phía dưới, thiết tháp bóng người rơi thẳng mà xuống, cấp tốc rơi xuống đất. Đó là hắc điện báo, tên kia thế mà có thể hóa thân thành hắc điện báo. Hắc điện báo vốn là lấy tốc độ lấy sưng, tốc độ thật là quá nhanh, đánh không đến chỉ có thể bị động công kích ra Hoàng không biết đại vương có thể không có thể lỡ nổi không ít người đều là một mặt lo lắng tâm đều nhức lên Tuy nhiên bọn họ cũng tại đánh nhưng là chân chính quyết phân thắng thua tuyệt đối là tô Vũ bên này đánh rơi thiết tháp h điện báo thân hình không ngừng trong nháy mắt thì xuất hiện tại tô Vũ trước mặt trong mắt mắtẽ ra khát máu ánh sáng mong nuốt đối với tô Vũ mi mắt chỗ tới tiểu tử người đối với chồng mắt ta không thích cái này nhận lấy hắct báo trong miệng chuyển đến người háo đen thanh êmẳkhẳn mang theo sát ý vô biên Tô vũ mặt không đổi sắc, đôi mắt bình tĩnh nhìn lấy, đúng lúc này, một cấu ngập trời khí thế phóng lên tận trời, kim sắc quang mang theo đại địa phía trên sông thẳng tới chân trời, mục tiêu trực chỉ người áo đen. Và anh, khắp nơi ham sâu, bóng người vàng óng đột nhiên theo lăn lộn trong đuổi mù thoát ra, như là mũi tên xẹt qua chân trời, tốc độ quá nhanh, mắt thường chỉ có thể nhìn thấy một vẹn kim quang hiện lên. Cái này kim quang bên trên, mang theo cắt đứt hết thể vì thế, tùy ý một điều, liền để mọi người kinh hồn bạc v Hác điện báo trên thân, hắc khí phun trào, vẹn vẹn một cái nháy mắt công phu thì biến thành một cái cự quy, vỏ rùa đối với đạo kim quang kia. Vâng! Hác khí lan lột, rơi xuống đất sau lần nữa ngưng tụ thành người áo đen bộ dáng nhàn nhạt, nhạt nhìn lấy thiết tháp, không có mảy may tổn thương. Ô quý sát, thật đúng là cứng rắn. Thiết tháp khẽ cho mày, lắc lác chính mình tay phải, mở miệng nói. hắc bào nhân này cực cổ quái, có thể biến ảo thành các loại ma thú, đem ma thú ưu thế tập hợp vào một thân. Hác điện báo tốc độ, kim cương rùa phòng ngự, cơ hồ không có kẻ hở. Ha ha, thượng cổ hung thú, trời sinh thì nhận trời cao chiếu cố, có nhân loại khó có thể với tới ưu thế, là thế giới ba chủ. Người áo đen ngạo nghệ nói, tập hợp bách ra sở trường, ta làm vì vô địch. Đem cước bóc nói đến như thế đường hoàng, ngươi thật đúng là vô sỉ. Tô Vũ cười lạnh nói, chính mình không muốn tu luyện, lại chỉ là nghĩ mưu lợi, cuối cùng khó mà đến được nơi Thánh nhã. Thế giới này cuối cùng chỉ là được làm vua thua làm giặc thế giới, không thành công, tiện thanh nhân, chỉ cần có thể cường đại, bất kỳ thủ đoạn nào đều là đúng. Người áo đen cất cao giọng nói, tiếp lấy hắc khí lắc một cái, hóa thành một đầu to lớn voi lớn, đối với thiết tháp cùng tô vũ tháp đến. Cái này cự tượng to lớn, cơ hồ giả thiên tế nhật, đem tô vũ cùng thiết tháp bao phủ bên trong, chỉ có thể ngạnh kháng. Chết đi cho ta. Voi lớn thanh em giống như tiếng sấm, văn minh không ngừng, khiến người ta mảng nhị run lên giống. Thiết tháp ngựa đầu nhìn bầu trời, toàn thân kim quang lùi tán, tại hắn mắt trái chỗ lại là đột nhiên có một ngôi sao đang xoay trọn, ngôi sao sáng long lánh, trong nháy mắt vừa dài ra hai khỏa, ba khỏa ngôi sao hợp thành hẳn nhất. Từ trong miệng hắn, phát ra như là dã thu tiếng giống, thân thể lại là đột nhiên bành trướng, cấp tốc nở lớn, trong nháy mắt thì trưởng thành một cái ba trượng độ cao. Vâng! Hai tay nâng lên, trực tiếp đem cái kia voi chân cho chống đỡ. Cổ nhất tộc Ngươi thế mà đạt được cổ trí nhất tộc truyền thừa. Voi lớn trong miệng truyền đến một tiếng kinh sợ, tựa như nhìn thấy cùng thật không thể tin sự việc, toàn thân hắc khí cùng thiểm, thể hiện ra nội tâm của hắn không bình tĩnh. Thân thể con người ẩn giấu vô tận khả năng, ngươi thế mà cam nguyện hóa thân thành ma thú, thật sự là thật đáng buồn. Thiết Tháp mở miệng nói, bắp thịt toàn thân đá lượm trợm, một cái tay co vào, tiếp lấy mãnh liệt mà đối với voi chân nhanh kích mà đi. Và anh! Kim Cương Thân voi phía trên hắc khí đột nhiên lắc một cái. Tiếp lấy ngã ngửa lên trời, trên đường hắc khí chậm rãi qua vào, biến ảo thành bay rất ra ngoài người áo đen. Bất quá, hắn mi mắt bên trong lại không có đổi phế, nhìn về phía thiết tháp như là thợ săn đang nhìn con mồi. Ha ha ha, nghe đồn cổ chi nhất tộc là tiếp cận nhất thiên đạo nhất tộc, hôm nay gặp mặt, quả là thế. Hắn âm thanh bên trong lộ ra một cố khó tả hứng phấn, nếu là đạt được dòng máu của người, ta võ đạo tuyệt đối có thể càng tiến một bước, thậm chí hóa thân thành cổ chi nhất tộc. Nói chuyện viền vông Thiết tháp thanh ấm mang theo niệm ai, khinh thường nói, tiếp lấy tay phải nắm tay, đối với người áo đen vùng đánh mà đi. Một quyền này phía dưới, thiên địa đều rất giống đứng im, người áo đen trung quanh, liên phong đều biến mất. Cấm bay quyền. Cổ chi nhất tộc, trời sinh sẽ chỉ 5 chiêu, nhưng mà, mỗi một chiêu đều là kinh thiên động địa, không nhìn thiên địa pháp tác. Sưng là thần thông. Thiết tháp hiện tại là tam tinh cổ thần, san tiện có thể sử dụng cái thứ nhất thần thông. Cấm bay quyền, cấm là hết thể pháp tác. Dưới một quyền này, ngươi chỉ có thể bị động bị đánh. Ẩm. Người áo đen trên thân hắc khí điên cuồng loạn động, không chút huyền niệm bị đánh bay ra ngoài. Phốc. Hắc bảo phía dưới, chỉ thấy một ngụm máu tươi cuồn bắn ra, cả người đều biến đến huệ vải lên. Không hổ là cổ chi nhất tộc, lợi hại. Hắn âm thanh trở nên càng thêm khản giọng, lúc này, ánh mắt của hắn càng hừng hực, coi như ngăn cách hắc bảo, cũng có thể cảm nhận được trong mắt của hắn cuồng nhiệt. Cái này ánh mắt không phải nhìn về phía Tô Vũ, mà chính là nhìn về phía Thiết Tháp. Thắng, thắng. Tinh thần mọi người đại trấn, từng cái trên mặt đều là lộ ra vẻ mừng như điên, người áo đen cũng thua, hiện tại đại vương Sơn chiếm hết thượng phong. Ha ha ha, ta liền biết đại vương Sơn sẽ thắng, lần này, thiên các muôn cám. Thiên các chó, tranh thủ thời gian tới nhận lánh cái chết. Nhưng mà, người áo đen lại không có bối rối chút nào, mà chính là quỷ dị cười hai tiếng, toàn thân cao thấp hắc khí chậm dại biến mất, thay vào đó là một mảnh huyết hồng. chương 574, Ta hỏi ngươi một vấn đề ngươi dám trả lời sao?" Hương Huyết Hải mở, huyết quang ngập trời, mang theo dọa người lệ khí, đem bầu trời đều cho nhuốm đỏ, toàn bộ thiên địa đều bao phủ tại một tầng túc sắt bên trong. Vậy anh, tại ngươi áo đen phía sau, đột nhiên xuất hiện một cái hư ảnh, cái kia hư ảnh Tô Vũ trước kia gặp qua, chính là Hương Huyết Hải. Lúc này gặp lại, Tô Vũ không khỏi nhớ tới tại bí cảnh bên trong thấy khổ ải, cả hai đồng dạng là từ vô tận sinh linh chỗ tạo thành, Hương Huyết Hải tuy nhiên so ra kém khổ ải. Nhưng lại vẫn như cũ làm người ta kinh ngạc. Nương theo lấy cái này luồng lệ khí, thế mà không phải mùi máu tươi, mà chính là một trận thấm vào ruột gan mùi thơm, lộ ra cực đoan quỷ dị. Hương huyết hải xuất hiện, động tinh thật sự là quá lớn, để chiến trường cũng chờ đến ngừng, tất cả mọi người là ngừng chân nhìn lại, trong ánh mắt lộ ra chấn kinh. Mà những thiên các đó người, lúc này trong mắt lại là hiện ra cùng nhiệt toàn thân cao thấp cũng bắt đầu hiện ra huyết mang, mạch máu nổi bật nhìn cực kỳ kinh dị. Tại bọn họ phía sau, đồng dạng xuất hiện hương huyết hải hư ảnh, chỉ là những thứ này hư ảnh cực kỳ ảm đạm, cùng người áo đen không thể so sánh nổi. Cô cô cô. Hư ảnh phía dưới, những người đeo mặt nạ kia thân thể bắt đầu run lên bẩy, toàn thân mạch máu ẩm vang bạo liệt, trong nháy mắt liền biến thành một bài thiên nát, tiếp lấy dung nhập phía sau hương trong biển máu. Mà những thứ này hương huyết hải hư ảnh lại là trở nên càng ngày càng nung thực, hình thành từng đạo từng đạo huyết hà cùng người áo đen hương huyết hải liền nhau, tựa như sông lớn chảy vào biển dương. Người áo đen toàn thân, huyết sắc càng đậm. Như thế đông đảo vũ tôn càng là còn có vũ thánh huyết dịch, lấy hương huyết hải quá đáng độ, trực tiếp rót đến người áo đen trong thân thể. Cố lực lượng này chỉ là ngấm lại cũng làm người ta tê cả da đầu, nội tâm sợ hãi. Dầm dầm dầm. Ha ha ha. Người áo đen lực lượng đang nhanh chóng kéo lên, nhai răng cởi dây thanh lấy vô cùng điên cuồng, vang vọng ở trong thiên địa, làm cho tất cả mọi người đều là trong lòng khẽ run. Các ngươi, ngày hôm nay đều phải chết Người háo đen thanh âm mang theo sát ý ngút trời, toàn thân khí thế, bao phủ tại đồng châu quận, không ít người đều là mồ hôi lạnh ứa ra, sắc mặt tái nhuận. Người háo đen thực lực còn đang không ngừng kéo lên, bán thần phía trên, bay thẳng hạ vị thần. Không thể để cho hắn tiếp tục nữa. Tô vũ thần sắc lóe lên, thiết tháp xài bước hướng về phía trước, bắp thịt toàn thân nô lên, lại lần nữa vung ra một quyền. Một quyền này, mang theo cổ thần chi lực, càng là có kim quang tràn ngập, vô cùng sắc bén, trong không khí đều bột phát ra tiếng phá hủy nhưng là khai sơn ngọn núi. Không biết tự lượng sức mình. Người áo đen không tránh không nẻ, đồng dạng là dơ tay lên, hướng về thiết tháp nên đón. Vâng! Liền xem như lấy thiết tháp lực lượng, cũng trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, thế mà không có chút nào tới chi lực. Ẩm ẩm! Trên bầu trời, từng tầng từng tầng mây đen lăn lộn mà đến, mang theo thiên địa huy áp, đặt ở người áo đen trên thân. Thiên địa đã kinh biến đến mức tối tăm, thiểm điện như cùng một cái đầu ngân sắc du lòng, tại trong mây đen rời núi lớp biển Bầu trời tựa như đều muốn nghiêng sụp đổ xuống. Thiên phạt. Người áo đen nhìn lên bầu trời, cười lạnh liên tục, ngưng tụ thần cách là nghịch thiên mà đi, phải thừa nhận thiên đạo lửa giận, quả là thế. Bất quá, ta thực lực bây giờ, liền xem như lão thiên lại có thể làm khó dễ được ta. Theo lấy thực lực bành trướng, tâm hắn thái ra đang nhanh chóng bành trướng, hắc bảo phía dưới, hai mắt đều biến thành đỏ như máu, như là hai cái to lớn lồng đèn lớn, bước lên hồng quang, nhìn chằm chằm Tô Vũ, "Không phải ngươi bước ta?" Ta cũng không trở thành như thế được ăn cả ngã về không, đón lấy bên trong, ngươi liền chuẩn bị tiếp nhận ta lửa giận đi. Tô Vũ nhướng mày, một khi người áo đen thật đến hạ vị thần, như vậy tuyệt đối có thể miểu sát chính mình. Bán thần tuy nhiên cũng có cái thần tự, nhưng là cùng chân chính thân thể ngày đêm khác biệt, thần cách phía dưới, hết thể đều là run rế Xong, xong, Tô Đại Vương không biết còn có thể hay không chống đỡ. Mọi người nhìn hướng lên bầu trời, tim cũng nhảy lên đến cúng họng, thở mạnh cũng không dám. có thể Tô Đại Vương nhưng là chưa từng có để cho chúng ta thất vọng qua A. Tô Đại Vương, cố lên A. Ẩm ẩm. Tiếng sấm lại lên, bầu trời uy áp không ngừng động lại mà xuống, không khí đều bị áp súc, khiến người ta hô hấp không khoái. Cái này cần mạnh đến cái gì cấp độ A, liền lao thiên đều nhìn không được. Tất cả mọi người là trong lòng sợ hãi, uy áp phía dưới, rất nhiều người liền đầu cũng không dám ngừng lên. Tô Vũ ánh mắt tránh gấp, tuyệt đối không thể lại để cho người háo đen tiếp tục nữa, cái này theo chờ chết không khác. Nếu còn không được chỉ có thể động dụng thanh long biển hiệu. Có điều ngay sau đó, hắn tâm thần nhất động, người háo đen sử dụng một chiêu này hẳn là cũng xem như kỹ năng đi. Sử dụng cướp bóc kỹ năng tại bài. Tô Vũ trong tay, một tấm thẻ bài chậm dại xuất hiện. Mời ký chủ nói ra cần cướp bóc kỹ năng tên. Đậu phộng. Còn muốn tên. Hố cha A, như thế không chí năng. Ta hỏi ngươi một vấn đề ngươi dám trả lời sao. Tô Vũ nhìn lấy người áo đen mở miệng nói. Ha ha ha, Tô Đại Vương. Hiện tại cầu xin tha thứ nhưng là mượn, có cái gì vấn đề cứ hỏi." Người áo đen nằm chắc thắng lợi trong tay, vô cùng hào khí nói, Người dám đem vũ khí này tên nói cho ta biết không?" "Ha hạ, có gì không dám. Ta liền để ngươi cái chết rõ ràng." Người áo đen vô cùng đắc ý, thân thể chấn động, nói tiếp, "Chiêu này tên là Đoạt Thiên Bí Thuật." Cứ bóc, Đoạt Thiên Bí Thuật." Tô Vũ không dám thất lễ, lập tức mặc niệm nói. Trong nháy mắt này, người áo đen toàn thân đều là run lên, trong đầu trống rỗng. Như có cái gì cực kỳ trọng yếu đồ vật bị sinh sinh cấp đi. Cái gì đồ vật? Mình rốt cuộc thiếu cái gì đồ vật? Người áo đen có chút mê vóng, ánh mắt rơi vào chính mình phía sau hương huyết hải hư ảnh phía trên. Lúc này, hư ảnh đã bắt đầu dừng lại, hương huyết hải dần ngừng lại cuốn cuộn, không có người vận hành, cảm thấy có tiêu tán dấu hiệu. Mặc kệ, chính mình vũ khí còn phải tiếp tục thi triển. Nhưng mà, hắn sững sờ nửa ngày, sửng sốt không nhớ ra được nên như thế nào tiếp tục thi triển. a Chính mình làm được thật tốt vũ kỹ, thế nào đột nhiên liền sẽ không? Đoạt thiên bí thuật, đoạt thiên bí thuật đến cùng làn nên như thế nào thi triển? Người áo đen trên trán mồ hôi lạnh ưa ra, cái này mẹ nó cái gì tình huống? Chính mình thật sẽ không, một chút xíu cũng sẽ không. Lúc này, nội tâm của hắn bóng mở diện tích đã đạt tới 100%. Phúc! Vừa mới còn như bức hống hống người áo đen, qua trong dây lát thì phun ra một ngụm máu tươi, thân thể cử chiến. Như thế bí thuật. Thi triển đến một nửa thì dừng lại tuyệt đối là tối kỵ, cực dễ dàng dẫn đến phản phệ. Lúc này ở người áo đen bên trong thân thể, hấp thu như vậy nhiều lực lượng đột nhiên không chiếm được chính xác dẫn đạo, tự nhiên như là ngựa chứng mất dây trói, điên cuồng du thoán. Hương huyết hải hư ảnh tại thời khắc này cũng là run dậy lên một cách điên cuồng, cuối cùng nhất như là tấm gương, ẩm vang vỡ vụn. Tại sao lại dạng này? Tại sao lại dạng này? Người áo đen rốt cuộc bảo trì không bình tĩnh, thanh âm khàn khàn đều biến đến bén nhọn, chỉ Tô Vũ Người đối với ta làm cái gì, hội cái gì ta vũ ký lại đột nhiên quên. Mẹ thiểu năng trí tuệ A. Lớn như vậy rồi người, học vũ ký đều có thể quên, thế mà còn không biết xấu hổ hỏi ta, không xấu hổ sao. Tô vũ một mặt vô tội, bung bung tay nói. Phúc! Người áo đen tức giận sôi sục lại là một ngụm lao huyết phun ra. chương 575, viên thứ tư ngôi sao, ngừng. Vũ ký đột nhiên không biết cái này đã đầy đủ suy, thế mà còn bị tô vũ vô tình trào phúng một phen. Kém chút sụp đổ. hắn vì võ kỹ này, hy sinh rất rất nhiều, vẹn vẹn là luyện thành thì hao phí hơn trăm năm thời gian, mới chuẩn bị đại triển quyền cước, nói sẽ không liền sẽ không. Thương thiên A, người chơi ta đây. Chịu chết đi. Thiết thắp cũng mặc kệ người háo đen nội tâm trạng thái, quát lạnh một tiếng, quyền đầu đối với người háo đen đánh tới. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Huyết ảnh bí thuật. Người háo đen nội tình phong dậy vô cùng, lại là một người bí thư thi triển ra. Toàn thân hắn còn chưa rút đi huyết mang đột nhiên ngưng tụ, tiếp lấy bao trùm người áo đen, hóa thành một đạo lưu quang hướng về phía chân trời phóng đi. Tốc độ của hắn quá nhanh quá nhanh, như là vạch phá không gian, không đợi mọi người kịp phản ứng liền đã không thấy tâm hơi. Đại vương Sơn, bút chướng này ta ghi lại. Hư không bên trong, người áo đen kinh sợ thanh âm ràng rạc chuyển đến. Đáng tiếc ca. Tô vũ thầm than một tiếng. hắc bào nhân này trước đó bí thuật tuy nhiên bị tự tay đánh gãy, nhưng là dù sao thi một nửa Lưu lại tại thể nội lực lượng rất nhiều Lúc này thi triển đào mệnh bí thuật Căn bản không ai có thể đổi kịp Tô Đại Vương vạn thuế Không biết là người nào trước hô một câu Tiếp lấy toàn bộ Đông Châu quận người cũng bắt đầu a quát lên Hương phấn vô cùng Ấm Ẩm ầm Đúng lúc này, một trận chấn thiên lôi minh để kêu gọi bình ổn lại Mọi người nhìn lấy cái kia vẫn không có đánh tan lôi vần Trong lòng đột nhiên phát lên một loại cực kỳ điểm xấu cảm giác Đầu phộng, người kia đều chạy Cái này xét điện thế mà không đi Đây chính là đột phá thần chi tiến cảnh xuất hiện thiên phạt, huy lực không thể coi thường, nếu là không ai ngăn cản, Đông Châu quận có lẽ cũng muốn lạnh Tô Vũ nội tâm có chút im lặng, mắt sáng lên, lại là nhìn về phía thiết tháp. Hắn nhớ kỹ cổ thần trong truyền thừa từng có hấp thu lôi điện chi lực ghi chép. Cổ chi nhất tộc, bạn thiên địa má sinh, trời sinh thì có hủy thiên diệt địa huy năng, nhưng là tương ứng, trưởng thành bên trong cần thiết linh lực cũng là cực lớn đến làm cho người giận sôi Đơn giản lấy một thí dụ tới nói. Liền xem như tô vũ loại này thổ hào, nếu là muốn cung cấp thiết tháp tu luyện, đều có chút cố hết sức, thật muốn coi đan dược là thành đường đầu đế năn mới được. Trong sấm xét, gánh chịu lấy thiên huy, tuy nhiên cùng bạo, nhưng là nội lực lượng tuyệt đối là nhiều nhất, bá đạo mà thuần túy đối với cổ chi nhất tộc coi như là đại bổ chi vợ. ầm ầm Bên trên bầu trời, mây đen càng tụ càng dày đặc, không ngừng mà góp nhặt lấy, càng là như thế, nói rõ lôi điện uy lực càng lớn. Thiên huy khó cản, lúc này vô luận là ai Đều sẽ cảm giác được chính mình nhỏ bé Song song, đây là trời muốn diệt ta à Đại vương Sơn trên mặt mọi người đều lộ ra tuyệt vọng Tô đại vương tuy nhiên lợi hại Nhưng là cũng là người Làm sao có thể đấu với trời Cái này xét điện xem xét cũng không phải là phổ thông lôi điện Vi lực quả thực khó có thể tưởng tượng Đại vương Đại vương Sơn đệ tử cũng là song quyền nắm chặt Khẩn trương nhìn lấy khoảng không bên trong tô vũ Chúng ta muốn đi lên hỗ trợ sao Tiêu giật hàn ngưng âm thanh hỏi Chúng ta đi lên căn bản không giúp được cái gì bận rộn. Vân Bất Phàm lắc đầu, chính trọng nói, chúng ta chức trách cũng là ở chỗ này thủ vệ Đông Châu quận. Đại Vương Sơn đệ tử chú ý bố trận, tận lực bảo vệ được Đông Châu quận. Ấm ầm. Tầng mây bên trong, một đạo sấm sét trước mắt là qua, chiếu sáng trời âm u khoảng không, phản chiếu mỗi người đều là sắc mặt tái nhợt. Đúng lúc này, thiết tháp thân hình thoát một cái, thì xuất hiện ở đâu trong lôi vân trung tâm, ngửa đầu nhìn bầu trời. Đó là Tô Đại Vương thủ hạ. Đô đại vương chuẩn bị để hắn ngăn trở lôi điện sao? Nhìn thấy thiết tháp chống đi tới, tất cả mọi người hơi hơi đưa khẩu khí, bất quá vẫn là vì thiết tháp boss một vệt mồ hôi lạnh. Ầm ẩm. Lôi điện tựa như cảm giác được thiết tháp khiêu khích, một đạo sấm sét thẳng bổ xuống, như là ngân xà xẹt qua chân trời, để không gian đều vì thế mà chấn động. "Wen, lôi điện như dao, đem thiên địa một phân thành hai." So ra mà nói, thiết tháp lại có vẻ vô cùng nhỏ bé, trong nháy mắt thì bị đánh bay ra ngoài, từ không trung rơi xuống. Ngăn không được à. Tất cả mọi người là trong lòng tự chiến, hoảng sợ vô cùng. Vừa mới cái kia lôi điện tuy nhiên chấp mắt là qua, nhưng là tràn ra tới uy lực thật sự là khiến người ta run sợ, không ít người thậm chí trực tiếp nằm dạp trên mặt đất, run lầy bẩy. Nhưng mà, cái kia so với tung tích thiết tháp lại là mạnh mẽ chấn, tiếp lấy thân thể ướt lên, lại lần nữa phóng lên tận trời, ngửa đầu nhìn thẳng hư không. Soạn. Chống đỡ xuống tới. Mọi người tâm lại là nhấc lên, kích động đến không thể tự tay. Đôi mắt nhìn lấy thiết tháp, yên tỉnh cầu nguyện. Thiết tháp ốn một cái thân thể, toàn thân cao thấp, còn không ngừng phát ra lách cách thanh âm, điện tia lửa nhảy vọt thoáng hiện. Bất quá, tương ứng, một cỗ hạo như yên hải lực lượng không ngừng tuân ra vào thân thể, điên cuồng hướng về mắt trái viên thứ tư ngôi sao dũng mãnh lao tới, mà thân thể cũng là tại lôi điện thối luyện phía dưới càng ngày càng mạnh. ầm ầm Mấy hơi thở sau lại là một đạo sấm sét buông xuống, vào đầu rơi vào thiết tháp đỉnh đầu. Và anh... Thiết Tháp thân thể mạnh mẽ rơi, bất quá lần này lại là cấp tốc ổn định thân hình, tiếp tục lăn không đứng thẳng. Ầm ầm. Trên bầu trời, Lôi Vân tựa như có thể cảm nhận được thiết tháp khiêu khích, quang minh ở giữa lại nồng đậm mấy phần, lần này, trọn vẹn chén trà nhỏ thời gian cũng không có động tĩnh. Ngay sau đó, Lôi Vân bắt đầu lăn lộn. Veng. Một đạo sấm sét rơi xuống, để thiết tháp thân thể chợt dựng lên. Ầm ầm. Tại đạo này phía dưới, lại là không ngừng nghỉ chút nào hai đạo Thiết tháp toàn thân cũng bắt đầu bước lên màu xanh lam điện quang, nhìn như cùng một cái điện nhân, có nhiều chỗ đã xuất hiện trái đen. Bất quá, cái kêu mắt trái viên thứ tư ngôi sao cũng là càng ngày càng sáng, trong bóng đêm cực kỳ loa mắt. Dầm dầm rầm Hai đạo sau đó lại là ba đạo. Mỗi một đạo đều bị thiết tháp thân hình tung tích ba phần. Ngẫu nhiên tràn ra lôi điện chi lực để đông châu quận một số người đều là toàn thân ru lên, tóc đều dựng thẳng lên tới. Giống. Mây đen lại lần nữa lắng lại. Bên trong thế mà phát ra như là giã thu gào thét, tựa như trong ngủ mê sắp phá sát mà ra. Thiết thắp mắt trái chỗ, mà khác ba khoảng ngôi sao cũng là trong suốt, thẳng bắn thẳng về phía không trung. Xì xì xì. Lôi vân mặt ngoài thế mà bao trùm một tầng lôi vóng, vô số tỉ mỉ tiểu lôi điện lít nha lít nhít, như là tiểu xà du thoán, để người tê cả da đầu. Tại lôi trong lưới chỗ, là một cái thâm thúy vòng xoáy, bên trong, một cố dọa người lực lượng thỉnh thoảng tràn ra. Ấm ẩm Ẩm. Tất cả góc nhặt tựa như đến một cái điểm tới hạn cái kia vòng xoáy chỗ sâu đột nhiên thoát ra một đạo vô cùng to lớn lôi điện, cái này xét điện to lớn, như là rán, có một thức phòng chất, có thể trực tiếp đem người thôn phệ. Vúng. Đối mặt cái này xét điện, thiết tháp ngược lại quát lên một tiếng lớn, từ phía dưới hướng lên, đánh tới. Mắt trái chỗ, cái kia ba khỏa ngôi sao bắt đầu điên cùng xoay tròn, bắt đầu cùng viên thứ tư ngôi sao hợp thành hẳn nhất. Vâng. Trình đạo thiềm điện, trực tiếp đem thiết tháp bao phủ đi vào Nhưng mà, cũng tại đây trong sấm sét, thiết tháp thân thể cấp tốc bành trướng, trong nháy mắt thì đạt tới 5 trượng. So tại người áo đen lúc chiến đấu còn phải cao hơn 2 trượng. Tại hắn mắt trái chỗ, viên thứ tư ngôi sao đột nhiên sang lên, bắt đầu ngưng tụ. Cái này quang hoa lấn át thiên điện, ngưng tụ sau đó điên cuồng xoay tròn, như cùng một cái vòng xoáy, trực tiếp đem trên bầu trời mây đen thôn phệ tiến viên thứ tư ngôi sao bên trong. Chương 576: Về núi. Mây đen tan đi, thiên địa lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Ánh sáng mặt trời xuyên thấu đến đại địa, mang đến ấm áp cùng ánh sáng, nhìn lên bầu trời bên trong đứng yên bóng người, tất cả mọi người đều có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Lúc này thiết tháp, toàn thân ra thịt như ngọc, nhìn kỹ lại càng là hiện ra trong suốt bảo quang, như là hơi mở, liền xem như nữ nhân nhìn đều sẽ ghét. Mà tại đây dưới ra chỗ tiềm tàng, lại là tràn ngập bạo tạc tính lực lượng, đủ để dung chuyển trời đất. Cổ chi nhất tộc tu luyện bá đạo vô cùng, có thể hấp thu thế gian hết thể năng lượng rèn luyện tự thân để thân thể xu thế tại thiên đạo. Đại Vương Sơn đệ tử, đến Đại Vương Sơn tập trung. Tô Vũ cùng thiết thắp bóng người hóa thành một vệt cầu vồng biến mất tại tầm mắt mọi người, chỉ để lại nhàn nhạt thanh âm, để tất cả Đại Vương Sơn đệ tử đều là chấn động. Đại Vương Sơn đệ tử nghe lệnh, có thứ tự về núi. Tiêu giật hàn sắc mặt hướng tụ, lập tức hạ lệnh. Trong chốc lát, các đệ tử đều là lập tức chỉnh lý đội hình, hướng về Đại Vương Sơn xuất phát, mà đám người cũng là rất tự giác cho bọn hắn nhường ra một lối đi. Đại vương phong thái thật đúng là để cho chúng ta nhìn lên A, thân ở đông châu quận, ta còn cần lo lắng cái gì. Thật hâm mộ đại vương Sơn đệ tử, theo dạng này một vị đại vương quả nhiên là tiền đổ vô lượng A. Hiện tại người tới càng ngày càng nhiều, muốn trở thành đại vương Sơn đệ tử người cũng càng ngày càng nhiều, cạnh tranh sẽ chỉ càng kịch liệt. Không tệ, ta phải để cho con của ta tử chuẩn bị cẩn thận hơn. Vương ngông ngông! Tô vũ thân hình vừa tới đại vương Sơn, một bóng người liền lập tức bổ nhào vào trong ngực hắn. Không ngừng mà dùng đầu cọ lấy, hương phấn không thôi. Mau mau, ngươi lại lớn lên. Tô Vũ có chút thổn thức, lần này mau mau đã con nó chân như vậy cao, xem như đại cầu, bổ nhào vào trong ngực hán, còn có chút phấn lượng. Vũ ca ca. Mộ tiểu tiểu mấy người cũng là theo hậu Sơn chạy tới, Đông Châu quận bên kia động tĩnh cực lớn, tự nhiên rất có điều mọi người. Bọn họ phụ trách đại vương Sơn luyện đàn, nấu nướng chờ đợi cần, bởi vậy sẽ không tùy ý ly Sơn, chỉ có thể lo lắng nhìn lấy. Ha ha, tiểu tử. Ngươi lại mạnh lên A. Đan Thánh nhìn lấy Tô Vũ, trong giọng nói tràn đầy thốn thức, hắn còn nhớ rõ lúc trước lần thứ nhất gặp Tô Vũ lúc tình cảnh, khi đó chính mình còn muốn lấy thu người ta làm đệ tử, ai biết ngắn ngủi hơn một năm thời gian, thì sẽ trưởng thành đến loại tình trạng này. Có chút đột phá. Tô Vũ khiêm tốn cười một tiếng, tiếp lấy đúng đúng lấy triệu láo cùng tôn láo nói, Đại Vương Sơn còn may mà triệu láo cùng tôn láo trong non. Bọn họ một cái là Đan Thánh, một cái là thực thần. Đối đại vương Sơn sau cần có cực kỳ trọng yếu tác dụng, tuy nhiên lúc chiến đấu muốn nhìn đệ tử chiến đấu, nhưng là bình thường lớn nhất chủ yếu vẫn là sau cần, nếu là sau cần không được, như vậy chiến đấu tuyệt đối không thắng trị bại. Mà lại hai người bọn họ nhưng là giúp đại vương Sơn huấn luyện lấy luyện đan sư cùng đấu bếp, là đại vương Sơn chủ yếu nguồn kinh tế, không thể bỏ qua công lao. Ha ha ha, không sao, nói đến chúng ta còn muốn hảo hảo cảm tạ ngươi à, nếu như không phải ngươi cho chúng ta cung cấp như thế nơi tốt cùng như thế tài liệu tốt. Chúng ta còn sống cũng thiếu rất nhiều vui thú. Triệu lao cười ha ha một tiếng nói. Không sai, còn cho chúng ta cung cấp như thế nhiều đệ tử ưu tú. Ha ha ha tôn lão cũng là cười. Đại vương, chúng ta bây giờ nhưng là lợi hại. Tuy nhiên ngươi tu luyện nhanh, nhưng là mộ tỷ tỷ luyện đan còn có ta chủ nghệ tuyệt đối không kém ngươi. Mập mạc bé gái nhăn nhăn miệng, mở miệng nói. Ha ha, tốt, các ngươi đại vương sơn nhưng vẫn là muốn dựa vào các ngươi. Tô vũ cười cười, tiếp lấy dẫn đầu hướng về hậu Sơn đi đến Đường tắt đại vương Sơn nhà bếp, đại vương Sơn phòng luyện công, đại vương điện, còn có cái kia từ lúc mới đầu biệt thự biến thành cao ốc, nội tâm cảm khái. Chính mình cũng liền rời đi mấy tháng, lại tựa như rời đi đại vương Sơn mấy năm, vẫn là đợi tại đại vương Sơn có cảm giác thân thiết ra, đây mới là chính mình thuộc về. Một đường mà đi, linh khí càng dày đặc, vũ khí càng nặng, rất nhanh liền đến lò luyện đan bên cạnh. Tại lò luyện đan phía sau, nơi đó hoàn toàn bị vũ khí bao phủ, tựa như sinh sinh cách thành lưỡng giới liền xem như võ giả thị lực đều mặc thấu chẳng nhiều vũ khí. Nơi đó, chính là linh dược ruộng, Dược Vân Linh Dược hội tụ mảnh đất. Đây là được đến nơi đây, Tô Vũ không khỏi bước chân dừng lại, trên mặt lộ ra cười khổ. Tại lò luyện đan bên cạnh, thình lình để đó hai tấm giường, đây là Lộ Thiên lăn ra đất ngủ tiết đâu a. Đại vương, ta cùng sư phụ so sánh lo lắng linh dược, cho nên liền dứt khoát ngủ ở nơi này, mà lại dạng này cũng thuận tiện luyện đan, luyện xong muốn ngủ là ngủ. Lâm Thiên Nhất cười hắc nói. Thôi đi, tại Đại Vương Sơn còn có thể có người đến trộm linh dược hay sao?" "Bọn họ rõ ràng là quá yêu những thuốc này Vân Linh thuốc, một tấc cũng không rời." Tôn lão hừ hừ mở miệng nói: "Ngươi biết cái gì? Đây chính là dược Vân Linh dược a, chân quý cỡ nào ngươi hiểu không? Tự nhiên cần người thủ hộ, ngắt lấy càng là cần ta tự mình động thủ mới có thể yên tâm." Triệu Lao trực tiếp uống nói: "Mà lại những linh dược này nhưng là đều có sinh mệnh, có dược Vân theo giúp ta, đã rất thỏa mãn." Xắc thực như hắn nói, trong ruộng Những dược vân đó chính hóa thân thành các loại tiểu hình ma thú, có chút hóa thân thành tiểu hải tử, đang đánh náo chơi đùa. Được, các ngươi sau này cũng không cần lăn ra đất ngủ. Tô Vũ cười cười, tiếp cổ tay vung lên. Sử dụng, Đại Vương Sơn phòng luyện đan biển hiệu. Mọi người chỉ cảm thấy mi mắt hoa một cái, nguyên bản còn ở bên ngoài mọi người trong nháy mắt liền đến một chỗ kiến trúc bên trong. Kiến trúc này nội bộ toàn thân màu đen, cho người ta một loại trang nghiêm nghiêm túc cảm giác, toàn bộ kiến trúc rộng rãi vô cùng Thật dài hành lang kéo dài phía dưới phân có một ít gian phòng, mỗi cái gian phòng đều có một cái đan lô. Trừ phòng luyện đan bên ngoài, còn có đan dược phòng, dùng để cất giữ đan dược. Từ ngoài nhìn vào, toàn bộ phòng luyện đan là hiện ra tháp hình, phân 3 tầng ngoài. Tầng thứ nhất để dùng cho đệ tử mới luyện đan, tầng thứ hai là nội môn đệ tử luyện đan, tầng thứ 3 thì là cho các đại trưởng lão hoặc là đệ tử thân truyền luyện đan. Sau này đại vương Sơn tuyệt đối không chỉ một cái luyện đan trường lao Bởi vậy phân tầng mấy cái phòng luyện đan cùng đan dược phòng, tự thành một thể, đều thành phép phái. Và, wow, các ngươi nhìn, thật xinh đẹp. Mập mạc bé gái đi đến phòng luyện đan một cái bên cửa sổ, đột nhiên kinh hô một tiếng, mở miệng nói. Mọi người lúc này đang tầng thứ ba, theo nàng ánh mắt nhìn, toàn bộ linh dược ruộng thu hết vào mắt, khói mù lợ lờ, linh dược linh thảo kêu gọi kết nối với nhau, giống như một mảnh nhân gian tiên cảnh, dạng này cũng thuận tiện theo lễ dò xét linh dược ruộng tình huống. cái này tốt một ít người không cần lăn ra đã ngủ. Tôn lão cười ha ha nói, nơi này tự nhiên có lớn lên gian phòng cũ, cung cấp trưởng lão nghỉ ngơi. Ha ha ha, đả tọa đại vương. Triệu lão kích động đến sắc mặt bỏ bừng, hắn thân là đan sư, thậm chí có thể cảm giác được cái này phòng luyện đan có bình tâm tĩnh khí công hiệu, khiến người ta thần hồn hướng tới ổn định, đối luyện đan có kỳ hiệu. Sau này, lĩnh dược này ruộng cũng sẽ kiến thiết một chút, trở thành linh dược viên. Tô Vũ mở miệng nói, để Triệu lão càng thêm kích động. Được Theo ta đi xuống đi. Tô Vũ thần sắc nhất động, đã cảm giác được Đại Vương Sơn đệ tử trở về, lập tức nói ra, dẫn đầu đi xuống luyện Đăng Các. chương 577, Thí Luyện Tháp. Lúc này, đông đảo đệ tử đã tại Đại Vương Sơn tiền viện chờ đợi, cung kính ninh đón Tô Vũ đến. Chúng đệ tử hội tụ, Tô Vũ lúc này mới ý thức được Đại Vương đệ tử số lượng đã rất nhiều. nhấc mắt nhìn đi, người đông tâm lập, tuổi trẻ trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hưng phấn, chí ít đã có mấy ngàn chi chúng. Rõ ràng đều là tuấn nam thị nữ. Tô Vũ trong lòng cảm thán, những đệ tử này mặc lấy Đại Vương Sơn trang phục, ra vẻ mười phần, lại thêm giao tướng mạo thật được, đi ra ngoài tuyệt đối có phạm. Không tệ, nhan trị cũng là vô cùng vô cùng trọng yếu một điểm, Tô Vũ âm thầm gật đầu. Ta biết, các ngươi đều là Đại Vương Sơn ngoại môn đệ tử. Tô Vũ lời nói để chúng đệ tử hơi sững sờ, tiếp lấy giống như ý thức được cái gì, khắp khuôn mặt là kích động cùng chờ mong. Tiếp đó, Đại Vương Sơn sẽ mở ra nội môn đệ tử thông đạo. Tô Vũ lời nói để chúng đệ tử đều là chấn động toàn thân, trên mặt đều là nóng lòng muốn thử thân sắc. Sử dụng thí luyện tháp biển hiệu. Tại mọi người kính sợ trong ánh mắt, một đạo tháp cao hư ảnh chính đang chậm rãi ngưng tụ thành, cuối cùng nhất xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Cái này tháp cao ngay tại đệ tử phòng luyện công phía bên phải không xa, cao độ cơ hồ cùng lầu tiếp khách tề cao, có điều cực kỳ dài nhỏ, như cùng một căn châm, thẳng chọc trời thế. Đây là Đại Vương Sơn thí luyện tháp. Tô Vũ mở miệng nói, nghĩ một lát Nói tiếp, võ tri đạo, đầu tiên xem thiên tư, lần nhìn tính cách, lần nữa vì cơ duyên. Các người có thể đại vương sơn, thiên tư cùng cơ duyên đều xem như đúng chỗ, nhưng là tính cách còn cần ma luyện, cái này thí luyện tháp tổng cộng chia làm thất tầng mỗi cao hơn một tầng tính cách liền sẽ càng tiến một bước, có thể thông qua ba tầng trước, tính cách xem như cứng cỏi, có thể thành vì nội môn đệ tử. Tô Vũ thanh âm bình tĩnh, nhưng là nghe vào chúng đệ tử trong thai lại là nhắc lên sóng to gió lớn, từng cái vung tay vung chân. Khắp khuôn mặt là chiến ý. Đồng dạng, mối cao hơn một tầng, nói rõ tương lai ngươi con đường võ đạo hội càng xa. Như là thông qua tầng cao nhất, nói rõ các ngươi tính cách đã không động tâm vì ngoại vật dao động, không thể phá vỡ. Tô Vũ cười cười, đứng tại chỗ, các ngươi. Ai muốn thử trước một chút? Nghe được Tô Vũ hỏi như thế, các đệ tử ngược lại đều yên tĩnh lại, trên mặt nhiệt tình biến mất. Bọn họ đều là hạng người tâm cao khí ngạo, tuy nhiên rất muốn thử một lần, nhưng lại có chút tâm thần bất định Ai cũng không muốn làm cái thứ nhất. Đại vương, để cho ta tới đi. Hai nói bất đồng thanh em đồng thời vang lên, tiêu giật hàn cùng vân bất Phàm đồng thời đi lên phía trước. Hai người bọn họ đối mặt cười một tiếng, tiếp lấy đều là nhìn về phía Tô Vũ. Bọn họ là đại vương sơn nội môn đệ tử, càng là thống lĩnh, như thế làm đầu tiên có thể chứng minh chính mình thực lực, lần cũng là vì phục chúng. Tốt, các ngươi thì đi vào chung đi. Tô Vũ cười cười, tự nhiên hiểu rõ bọn họ ý tứ, thuận miệng nói. Tuân mệnh Hai bọn họ sắc mặt thông rong, trực tiếp hướng về thí luyện tháp đi đến. Vừa mới đi vào thí luyện tháp, toàn thân bọn họ đều ngơ ngỡn, tiếp lấy hai người thân ảnh đều là biến mất, mỗi người xuất hiện tại một cái phòng. Từ bên ngoài nhìn lại, bọn họ gian phòng đèn đột nhiên sáng lên. Thân thể trong phòng, bọn họ lập tức cảm nhận được một cỗ uy áp hướng về chính mình đè xuống. Cái này uy áp lúc đầu cũng không mạnh, nhưng là theo hai người chậm dãi tiến lên, không ngừng tăng cường. Khi bọn hắn song chân đạp lên phía trước thang lầu lúc, cảnh sát lại là biến đổi đã đưa thân vào tầng thứ hai. Nhìn, tầng thứ hai sáng. Từ bên ngoài nhìn, cũng có thể nhìn thấy, bọn họ thân ở tầng thứ hai đột nhiên sáng lên. Tầng thứ hai huy áp đã cao hơn bọn họ một cái đại cảnh giới, nhưng là vẫn như cũ ngăn cản không bọn họ tốc độ, rất nhanh, cũng là tầng thứ ba. Đến tầng thứ ba, xuất hiện là huyến cảnh, tài phú sắc đẹp, hai người không có dừng lại, tiếp tục xuất hiện tại tầng thứ tư. Tầng thứ tư là chiến đấu cùng đau đớn hoàn cảnh, chiến đấu không ngừng khiến người ta thể sát tinh thần Cực hình tra tấn khiến người ta đau đớn khó nhịn, lần này, hai bọn họ trọn vẹn dừng lại nửa canh giờ cái này mới đi ra khỏi, tầng thứ năm là sinh tử huyến cảnh, hai người dừng lại trọn vẹn một canh giờ, lúc này mới tiếp tục, tiến vào tầng thứ sáu. Tầng thứ sáu, bên ngoài đệ tử đều là sắc mặt kính nghệ, mở miệng nói ra, căn cứ đại vương nói, có thể tới tầng thứ sáu, đã có chức núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc năng lực. Tầng thứ sáu, xuất hiện là tình nhân bằng hữu huynh đệ gia viên huyến cảnh. Ái hận tình cựu không ngừng mà tại bọn họ trước mắt giao thế, để bọn hắn trong trầm mê, không thể tự thoát ra được. Hai người bước chân rốt cục dừng lại. Vâng. Tầng thứ 6 ánh sáng đột nhiên dập tắt, tiếp theo liền thấy hai bóng người bị đánh văng ra ngoài, hai người bọn họ trên mặt còn mang theo mê vóng, hiển nhiên không có tử huyến cảnh bên trong đi ra. Tô vũ không có quái dày bọn họ, thí luyện tháp, nếu là thí luyện, tự nhiên sẽ coi thu hoạch, khiến người ta có cảm giác ngộ, không ngừng mà trưởng thành. Dừng bước tại tầng thứ 6. Không tệ. Tô Vũ cười cười, tiếp lấy nhìn về phía đại vương sơn đệ tử, một cái, người nào phía trên? Ta tới. Còn có ta. Lần này mọi người tính tích cực rõ ràng tăng vọt không ít, tranh tiên sợ sau nói. Cái này thí luyện thắp một lần có thể dung nạp 200 người đồng thời tiến hành, hai người các ngươi trăm người tổ một, đi vào đi. Tô Vũ nói ra, tiếp lấy yên tĩnh nhìn lấy những đệ tử này tràn vào bên trong. Bọn họ rất lớn một bộ phận đều dừng lại tại tầng thứ hai, dù sao. Không phải mỗi người đều có thể tại cường giả uy áp phía dưới tiếp tục tiến lên, nói với khác đi đến cường giả trước mặt, mà một khi thông qua tầng thứ hai, tầng thứ ba đồng dạng cũng có thể thông qua, nhưng là, có thể thông qua tầng thứ tư lại là ít càng thêm ít. Đau đớn cùng mọi mệnh khảo nghiệm là người ý chí lực, đối mặt cực độ đau đớn cùng mọi mệt có mấy người thật là biết nhẫn lại ở. Mấy ngàn tên đệ tử, chỉ có 3 người đến tầng thứ năm, nhưng là mặt đối với sinh tử huyến cảnh bên trong vẫn như cũ tan tác. Đến tầng thứ tư chỉ không đủ 600 người, trở thành nội môn đệ tử, để lại vẫn như cũ là ngoại môn đệ tử, chỉ có tại trong tháp thí luyện không ngừng mà lịch luyện, mới có thể đi vào bước. Rất tốt, tiếp xuống cần giảng một chút nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử khác nhau. Tô Vũ hài lòng gật gật đầu, mở miệng nói. Tất cả mọi người là yên tĩnh nghe. Đầu tiên, ngoại môn đệ tử chỉ có thể xác nhận đại vương Sơn nội bộ nhiệm vụ, tí như gieo hạt, cấy đất, nấu nướng, cất rượu chờ nhiệm vụ. Nội môn đệ tử có thể xác nhận Đại Vương Sơn phần ngoài nhiệm vụ, tỉ như hộ tống tướng đội, ra ngoài đi săn các loại. Ngoại môn đệ tử, nói rõ tính cách còn chưa thành thục, nếu là ra ngoài rất dễ dàng xảy ra chuyện hay là bị người mê hoặc. Tất cả mọi người là sững sở, Đại Vương Sơn nội bộ nhiệm vụ cùng Đại Vương Sơn phần ngoài nhiệm vụ chiếm được điểm cống hiến nhưng là chênh lệnh rất nhiều. Như thế nói đến, nội môn đệ tử kiếm lấy điểm cống hiến tốc độ hội nhanh hơn ngoại môn đệ tử. Lần, ngoại môn đệ tử chỉ có thể học tập Đại Vương Sơn trụ cột kỹ năng mà nội môn đệ tử chỉ phải bỏ ra đối ứng điểm cống hiến, liền có thể tiến vào Đại Vương Sơn tàng thư các đọc sách, thậm chí có thể căn cứ từ chính mình hứng thú lựa chọn Đại Vương Sơn Lao Sư. Tô Vũ lời nói để chúng đệ tử đấu chí càng là tăng gọn, từng cái nhìn về phía thí luyện tháp hận không thể lập tức lại sông một lần. Cuối cùng nhất, các ngươi cũng không cần có áp lực quá lớn, ta sẽ gia tăng một cái Đại Vương Sơn bài săn, dùng để rèn luyện các ngươi võ đạo. Tô Vũ mở miệng nói ra, đón mọi người hiếu kỳ ánh mắt "Tô vô bước nhanh hướng về Đại Vương Sơn bên trái mà đi, đi theo ta." Chương 578: Giải tỏa Đại Vương Sơn bãi săn. Hướng bên trái được hơn một canh giờ, bốn phía đất đai đột nhiên trở nên khoáng đạt, cây cối cũng bắt đầu thay đổi thiếu. Đại Vương Sơn đệ tử rất nhiều, nhưng lại không ai thật tìm kiếm qua nơi này, bọn họ bình thường đều nóng lòng tu luyện đồng thời kiếm lấy điểm công hiến, mà lại bọn họ đối Đại Vương Sơn tồn tại một loại kính sợ, không có đạt được phê chuẩn, sẽ không ở Đại Vương Sơn tùy ý hành động. Lúc này Bọn họ mỗi một cái đều là mang theo hiếu kỳ, đánh giá bốn phía. So với đại vương Sơn trung tâm khu vực, nơi này rõ ràng qua trống trải, mà lại có thể dùng hoàng vu để hình dung. Đúng lúc này, Tô Vũ bước chân dừng lại, dừng lại, tại hắn phía trước là một cái cự hình bậc thang, nấp thang kia cực lớn, như là lấy toàn bộ đại vương Sơn vì móng mà dựng thành, tuy nhiên bậc thang chỉ có cấp 9, nhưng lại tựa như có thể thông thiên. Mọi người bước chân chầm dần, thở mạnh cũng không dám, bọn họ biết. Đại vương muốn cho bọn hắn nhìn một cái không được đổ vận. Đặt vào bậc thang này, cũng là Đại vương Sơn bãi săn. Tô Vũ lời nói để cho trong lòng tất cả mọi người thất kinh, nói tiếp, Đại vương Sơn bãi săn là dựa theo ma thú đẳng cấp tiến hành phân chia, mỗi loại ma thú lại phân làm ma thú bình thường, tinh anh ma thú, đầu lĩnh ma thú cùng. Tô Vũ lời nói làm cho tất cả mọi người không hiểu ra sao, hơi hơi có thể nghe hiểu, đánh giết những ma thú này sẽ nhận được tương ứng khen thưởng, ngoài miệng nói các ngươi khả năng rất khó minh bạch, đi theo ta. Nói xong, Tô Vũ dẫn đầu thực sự lên bậc thang, sử dụng, Đại Vương Sơn bại săn biển hiệu. Cái này, đây là, theo Tô Vũ đi tới tất cả mọi người là đồng tử đột nhiên co rụt lại, cả người đều là ru lên, khẽ nhết miệng, trái tim phanh phanh trực nhảy, tựa như muốn nhảy ra ngoài thân thể. Tại trước mặt bọn hắn, là một cái vô cùng to lớn rừng rậm, màu xanh biết biếc rào, rào, vô biên mê ngông, vô số mây trắng vần quanh, liếc một chút không nhìn thấy cuối đường, tựa như đến thiên ngoại thiên. Dương dầm này cũng không biết là từ chỗ nào mà sinh, thì như thế đột ngột kết nối lấy đại vương Sơn. Xa xa nhìn lại, dương dậm này cùng đại vương Sơn cũng không cùng, bên trong cây cối không giống nhau, còn có các loại không cùng loại loại thực vật, thậm chí còn có con bướm cùng phi điểu, hoàn toàn là một cái thế giới khác. Đại vương, cái này, nơi này là nơi nào? Liên xem như thông qua thí luyện tháp tầng thứ 5, tiêu giật hàn tâm đều có chút không chịu nổi, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, mở miệng hỏi. Bọn họ biết Đại Vương Sơn không giống bình thường, nhưng là thế nào cũng không nghĩ đến, sẽ như thế như bức, hoàn toàn phá vỡ bọn họ nhận biết. Cùng ta vào đi. Tô Vũ dẫn đầu đi vào Đại Vương Sơn bài săn, một bên mua sắm ma thú, vừa nói, sau này nơi này là Đại Vương Sơn đệ tử thí luyện mảnh đất, muốn muốn tiến vào một canh giờ cần giao nạp một điểm cống hiến điểm. Một điểm cống hiến điểm. Tất cả mọi người là trong lòng cùng loạn, trên mặt cười khổ. Đại Vương Sơn phòng luyện công một canh giờ cũng mới một điểm cống hiến điểm. Cũng không biết cái này bãi săn có cái gì chỗ đặc thủ, thế mà cũng muốn như thế quý. Giống. Theo tiến lên, mọi người dần dần có thể nghe được chuyển đến tiếng thú gạo. Lại thấy phía trước một khối khu vực bên trong, từng đầu thanh lang hoặc ngồi sổn hoặc đứng, không ngừng hoạt động người. Kỳ quái là, chúng nó giống như nhìn không thấy mọi người, chỉ là tại nguyên chỗ. Thanh phong lang, tam cấp ma thú. Có đệ tử mở miệng nói, thanh em bên trong mang theo một tia khinh thường. Cùng hắn đồng dạng ý nghĩ không ít người. Như bãi săn chỉ là săn giết ma thú, cái kia thì không có gì hay. Người qua thử một chút đi. Tô Vũ cười cười, mở miệng nói. Tốt. Hắn có chủ tâm muốn tại Tô Vũ trước mặt khoe khoang, ứng một tiếng, liền lẹn đến Thanh Phong Lang trong lĩnh vực. Nhưng mà, mới vừa tiến vào Thanh Phong Lang lãnh địa, sắc mặt hắn thì đại biến, tu vi thế mà trực tiếp theo Đại Vũ Sư Đỉnh Phong xuống đến Vũ Sư Cảnh Giới, cùng Thanh Phong Lang ngang hàng. Giống. Thanh Phong Lang hiển nhiên cũng là phát hiện vị này khách không ngợi mà đến. Trực tiếp nào tới. Đệ tử này lúc này cũng là gặp nguy không loạn, sắc mặt ngưng tụ, thân thể hơi hơi nhảy lên, linh lực tuôn ra đối với thanh phong Lang cũng là một quyển, một người một sói đánh nhau. Bất quá, kỳ quái là, hắn sói lại là vẫn không có động tính. súc sinh, chịu chết đi. Lúc này, đệ tử kia chiếm hết thượng phòng thân thể nhảy lên, công kích kịch liệt hơn. Tại trên diện rộng công kích phía dưới, hắn lại là tiến vào một cái khác sói lãnh địa, trong nháy mắt liền bị hai cái sói đồng thời vây công ra ngoài hạ phòng. Tại nẽ tránh lúc còn thảm hại hơn, hấp dẫn càng nhiều thanh phong lang, trực tiếp thành bị vây công cục diện, nếu như hắn vẫn là đại vũ sư cảnh giới tự nhiên không sợ, nhưng là lúc này chỉ là vũ sư, bởi vậy thì bi kịch, tình huống tràn ngập nguy hiểm. Đúng lúc này, kiếm quang lóe lên, hai cái sói trong nháy mắt chết bởi dưới kiếm, theo sau tại tiêu giật hà niệm hô hạ, đệ tử kia mới lấy đào thoát, ra phạm vi công kích, những thứ này thành phong lang mới yên tĩnh xuống. Đại vương, nơi này có thể hạn chế người tu vi Tiêu giật hàn mở miệng nói, hắn bước vào trong ngáy mắt, Tu Vi cũng thay đổi vì vũ sư cảnh giới. Không tệ, các ngươi một khi tiến vào bên trong, Tu Vi liền sẽ cùng ma thú cân bằng, mà lại, trong này ma thú có khi sẽ chủ động công kích, có lúc là bị động công kích, hết thể đều muốn chính các ngươi thăm dò. Các ngươi nhìn thi thể nơi đó. Đúng lúc này, có người hoảng sợ nói. Đã thấy, cái kia hai cái xác sói thể dần dần biến mất, thay vào đó lại là một cái ma hoạch còn có một bản bí tịch, bất quá. Lúc này cái kia hai dạng đồ vật đều tại trong bầy sói, không người nào dám tùy tiện đi lên kiếm. Những ma thú này hội tùy cơ bạo các loại đồ vật, hoặc là ma hạch, hoặc là bí tịch, hoặc là luyện khí tài liêu, hoặc là ma thú thịt, cũng có thể là binh khí, những thứ này có thể dùng để hoàn thành tương ứng nhiệm vụ, từ đó đổi lấy điểm công hiến. Tô Vũ lời nói làm cho tất cả mọi người đều là trong lòng lửa nóng, đây quả thực là một cái bảo khố a. Ma hạch đưa cho luyện đan các, là luyện đan nhiệm vụ, thịt ma thú đưa cho nhà bếp là đầu bếp nhiệm vụ, luyện khí đưa cho luyện khí cát, là luyện khí nhiệm vụ, tuy nhiên còn không có luyện khí cát, nhưng tuyệt đối là sớm muộn sự việc, hoàn thành nhiệm vụ liền sẽ thu hoạch được điểm cống hiến khen thưởng. Mà trừ những thứ này, còn có cơ hội bạo binh khí cùng bí tịch, ngấm lại thì kích động a. Mà lại ở chỗ này tuyệt đối là rèn luyện vũ khí tốt nhất chẳng sợ, có thể khiến người ta cấp tốc mạnh lên, một canh giờ chỉ cần một điểm cống hiến, đây quả thực là quá tiện nghi có hay không? Tại giống nhau cảnh giới hạ, Nhân loại đồng dạng không sánh bằng ma thú, hướng chi nơi này ma thú sẽ còn kết bẻ kết đội, bởi vậy, các ngươi phải học được phối hợp lẫn nhau, lẫn nhau tổ đội. Tô Vũ mở miệng nói, đây cũng là hắn một cái mục đích, huấn luyện đoàn đội ý thức. Đại vương yên tâm, chúng ta biết, có phải hay không ma thú càng lợi hại, chiếm được đồ vật lại càng tốt. Hàn đại bằng cười ha ha một tiếng, mở miệng hỏi. Không tệ, có điều các ngươi phải nhớ kỹ, thực lực cao nhân hội bị phong ấn tu vi, nhưng là sẽ không tăng trưởng tu vi. Nếu ngươi là vũ sư, như vậy cũng không cần muốn đi đối phó tứ cấp ma thú, cho nên, muốn muốn đối phó cao cấp ma thú phải cố gắng tu luyện đi. Tô Vũ lời nói để mọi người âm thầm gật đầu, có chút đáng tiếc. Mà lại, Tô Vũ nghĩ một lát, liếc nhìn liếc một chút, tiếp lấy nói, nếu là có người ở chỗ này tử vong, tuy nhiên sẽ không chết thật vong, nhưng hội khấu trừ 5 điểm cống hiến điểm làm trừng phạt. chương 579, hệ thống thăng cấp sau biến hóa. 5 điểm cống hiến điểm. Đây đối với hiện giai đoạn chúng đệ tử tới nói, có thể nói là giá trên trời, thì trước mắt mà nói, nắm giữ 5 điểm cống hiến điểm đệ tử đều không có bao nhiêu. Có điều tử vong nên có trừng phạt, so với sinh mệnh mà nói, 5 điểm cống hiến điểm sát thực tính không được cái gì. Tô Vũ như thế làm mục đích cũng là vì để đệ tử tại bãi săn thật đang nhanh chóng trưởng thành, chân quý tính mạng mình, mà không phải đơn thuần vì vui đùa Tiếp tục hướng phía trước, mọi người lại nhìn đến đại địa bạo hùng, gió tắc hổ, xích viêm sư các loại ma thú. Những ma thú này dựa theo đẳng cấp phân chia tại mỗi người khu vực, có chút hoạt động địa vực rất rộng, có chút hoạt động địa vực rất nhỏ. Trong lúc đó, một số đệ tử muốn mưu lợi, thông qua viễn chỉnh công kích đến công kích ma thú, nhưng mà những ma thú này lại là hội vượt qua chính mình địa vực, xông lại công kích, thậm chí không chỉ một đầu, như thế mưu lợi phương pháp tự nhiên không làm được. Các ngươi nhìn đầu kia Xích Viêm sư giống như không giống nhau lắm. Tất cả mọi người là bước chân dừng lại, phát hiện dị thường. Xích Viêm sư là ngũ cấp ma thú tương đương với nhân loại vũ vương cứng giả, toàn thân đỏ thấm, nhưng mà, tại một đám xích viêm sư trung gian, nhưng lại có một đầu hình thể rõ ràng càng thêm to lớn xích viêm sư, xích hồng sắc bên trong, vẫn là mang theo một tia xanh thẳm, trong đôi mắt chẳng đầy huy nghiêm. Song thuộc tính xích viêm sư sao? Có người không khỏi suy đoan nói, đầu này xích viêm sư cho người ta áp lực càng thêm to lớn, tuy nhiên vẫn như cũng là ngũ cấp ma thú, nhưng là có lẽ vũ vương cũng không là đối thủ. Đây chính là cái gọi là tinh t Tôn gia khen thưởng càng tốt hơn, tỷ lệ rơi đồ cao hơn, mà trừ tinh anh quái, còn có đầu lĩnh cùng thân thể trách bọn họ đều sẽ càng thêm cường đại, cùng dưới bậc, cơ hội là vô địch. Bởi vậy, tại bãi săn, các ngươi chẳng những cần phải để ý đơn thể tác chiến, càng cần hơn đoàn đội hợp tác. Tô Vũ cười nói, sau này cái này bãi săn sẽ đối mọi người mở ra, mặc kệ là ngoại môn đệ tử vẫn là nội môn đệ tử đều có thể tiến vào, là các ngươi rèn luyện tự thân cùng thu hoạch được điểm cống hiến một cái đường tắt đương nhiên Điều kiện tiên quyết là người có đầy đủ điểm cống hiến cùng săn giết ma thú năng lực. Tham quan xong Đại Vương Sơn bài săn, mọi người nỗi lòng vẫn như cũ không có cách nào bình phục, loại phương thức huấn luyện này quả thực là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, bồi dưỡng cao thủ năng lực cũng tuyệt đối không phải tầm thường. Có thể nói, chỉ cần có thể tiến Đại Vương Sơn, như vậy tương lai tất nhiên sẽ trở thành một phương cường giả. Đêm khuya, tất cả mọi người đã ngủ yên, nhưng mà, Tô Vũ trong con ngươi lại tràn đầy hưng phấn, thần thức chìm vào hệ thống. Yên Tĩnh chờ đợi cái gì? Ở trước mặt hắn một cái đồng hồ điện tử bảy tỏ đang chậm rãi tiến hành đếm ngược. Còn có 5 phút đồng hồ, hệ thống liền muốn hoàn thành, cũng không biết lần này lại biến thành cái gì dạng. Tô Vũ Nội tâm tràn ngập trở mong, không tự giác theo đồng hồ đếm ngược trong lòng mặc nghiệm. Nam, 4, 3, 2, 1. Đinh Hệ thống thăng cấp hoàn thành, gia tăng đại vương sơn chi nhánh công năng, kỹ năng cùng vũ khí đạt được đề bạn, cửa hàng đồ vật đạt được, ký chủ tự hành tìm đọc. Theo hệ thống nhắc nhở âm thanh kết thúc, Tô Vũ trước mặt đột nhiên sáng lên, hệ thống màn hình xuất hiện biến hóa. Tại trước mặt trên bản đồ, tuy nhiên còn có một cái Đại Vương Sơn hình dáng, nhưng lại mở rộng rất nhiều. Đại Vương Sơn không còn là toàn bộ trên bản đồ duy nhất, mà chỉ là địa đồ cái trước ảnh thu nhỏ. Đại Vương Sơn chi nhánh. Tô Vũ nhớ mày, cảm thấy có chút đoán được chi nhánh ý tứ, cái này là chuẩn bị khuyết trương Đại Vương Sơn bản đồ ý tư A. Chỉ là hiện tại bốn phía rách nát, ma thú công thành. Còn có thể khuyết trương ở đâu, cũng không thể trọng kiến Đông Châu A Tô Vũ như mày, ánh mắt lại là chuyển tới cửa hàng phía trên. Sách kỹ năng Tô Vũ trong lòng một hồi, sách kỹ năng vốn là chỉ có thể thông qua rút thưởng thu hoạch được, lúc này thế mà ra tăng sách kỹ năng một cột, cái này là có thể trực tiếp dùng tiền mua ý tứ sao. Ấn mở sách kỹ năng cái này một cột, Tô Vũ ánh mắt lộ ra vẻ trật hiểu, đã thấy, những kỹ năng này sách cũng không tính cao dai, vẹn vẹn phổ thông hoặc là lại trung cấp kỹ năng. Đây cũng là hệ thống một loại may mắn lợi, bởi vì kỹ năng thật sự là rất rất nhiều, càng là sơ cấp kỹ năng, chỉ dựa vào rút thưởng không biết hội rút đến ngày tháng năm nào, không bằng trực tiếp đặt ở hệ thống trong thương thành, dạng này dùng để phong phú đại vương sơn tàng thư lâu. Bất quá, những kỹ năng này giá cả nhưng là không rẻ, sơ cấp kỹ năng giá bán thì đạt tới 5 vạn kim tệ, trung cấp kỹ năng là 5 100 ngàn kim tệ, thiên hướng về cao cấp càng là 5 triệu kim tệ. Giá tiền này mặc dù quý, vẫn còn có thể tiếp nhận. Bởi vì trước kia đánh bạc liệu một lần sẽ phải 1 triệu kim tệ, rất có thể cái gì đều bên trong không đến. Hồ Hạc Song Hình Quyền, Vi Đà Côn Pháp, Truy ảnh châm Trường Quyền. Theo Đông Châu Quận Phát Triển, Đại Vương Sơn thương đội tuy nhiên sạch Pháp rời núi, nhưng là trong khoảng thời gian này kiếm tiền cũng có thể nói là thiên lượng, trừ lưu bộ phận cho Đại Vương Sơn vận chuyển bên ngoài, tô vũ hết thẻ thu đến trong túi. Căn bản đều chẳng muốn tính toán, không nói hai lời, ngang tay đẳng cấp đem những kỹ năng này hết thẻ mua xuống Một lần vất vả suốt đời nhà nhã, tỉnh chính mình sau này còn muốn từng cái rút ra những kỹ năng này. Đinh! Kỹ năng mua sắm hoàn thành, tổng cộng tốn hao 130 tỷ kim tệ. Theo hệ thống nhắc nhở, Tô Vũ trên thân kim tệ trực tiếp rút lại hơn phân nửa, cùng lúc đó, trong tàng thư các cũng trong nháy mắt đa số vạn quyển sách, phong phú không ít. Kỹ năng cùng binh khí thăng cấp, chẳng lẽ lại lại là thần khí cùng thần kỹ? Tô Vũ có chút chờ mong. Lúc này, Tô Vũ kim tệ còn thừa lượng còn có không đến 1.000 nghìn nước có thể tiến hành 9 lần bốc thăm. Muốn không nhìn thăng cấp sau bước thăm phần thưởng là cái gì, lúc này Tô Vũ tài đại khí thô, trực tiếp lựa chọn bốc thăm. Theo trò chơi bắt đầu, Tô Vũ trước mặt lại là xuất hiện từng chương biển hiệu. 3 tấm triệu hoán loại biển hiệu, Triệu Vân, Độc cu Cầu Bại, Huyền Vũ. 3 tấm ma pháp loại biển hiệu, Phản đềm, thuấn Gian Di Động, Ma Thú Dung Hợp. 3 tấm kiến trúc loại, Đại Vương Sơn Thủ Vệ Phải, Đại Vương Sơn Quán Ngân Chi Nhánh, Đại Vương Sơn Trận Pháp. 3 tấm tạp vật loại Đồ Long Đao, Chu Tiên Kiếm, Đại Vương Sơn Giày Chiến Sáo Trang Một Trong. 3 tấm kỹ năng loại, Tiểu Lý Phi Đao, Định Thân Thuật, Hàng Long Thập Bát Trưởng. Còn có 10 tờ chống biển hiệu. Tiếp theo, cái này 25 tấm biển hiệu trực tiếp vò thành từng cái viên giấy, xuất hiện tại một cái trong suốt chậu thủy tinh bên trong. Đại Vương Sơn Quán An Chi nhánh cùng Định Thân Thuật để Tô Vũ ánh Mắt ngưng lại, đây chính là hệ thống thăng cấp sản phẩm. Vốn là kiến trúc chỉ có thể ở Đại Vương Sơn nội bộ kiến thiết. Nhưng là cái này chi nhánh ý tứ tuyệt đối là muốn kiến thiết ra ngoài, đem đại vương Sơn thẻ bài cho truyền đi ra, mà định thân thuật, kỹ năng này nghe tên liền biết có bao nhiêu ngư bức, định thân à, này bằng với vô địch. Hiện tại Tô Vũ cũng biết, ngũ châu đại lục bởi vì đoạn tuyệt truyền thừa, bởi vậy kỹ năng tối cao đẳng cấp chỉ là thanh cấp, nhưng là tại thanh cấp phía trên, còn có thần thông. Cái này định thân thuật tuyệt đối thuộc về thần thông liệt kê. Nhìn lấy những cái kia viên giấy, Tô Vũ trầm xuống hô hấp Trên mặt tâm thần bất định cùng hương phấn xe lẫn, trái tim phanh phanh trực ngại. Nếu là có thể rút chúng định thân thuật, vậy tuyệt đối sàng khoái. Hắc khí, hơi thở. Liếm liếm bờ môi, Tô Vũ đem tay vươn vào chậu thủy tinh bên trong, do dự nửa ngày, lại là khẽ cắn ngôi, tại chậu thủy tinh ở mép chô bắt một cái viên giấy. chương 580, trở về cùng biến cố. Tô Vũ hai tay run dậy đem viên giấy chậm dại xé mở, nhưng mà, càng xé tâm lại là càng chậm, một tia dự cảm không tốt lên đầu Một mực xé đến cuối cùng nhất đều chưa từng xuất hiện một chữ, tuy nhiên rất không nguyện ý thừa nhận, nhưng sự thật cũng là như thế tàn khốc, hắn rút chúng cũng là bảng trắng. 40% bảng trắng tỷ lệ, hết lần này tới lần khác bị hắn trô rút chúng. Cơ M.N.A. Đây chính là 10 tỷ A. Tô Vũ nội tâm hung hăng run dậy một chút, còn tưởng tượng lấy rút chúng định thân thuật A, đạm ấu, cuối cùng nhất liền cái giấm đều không có. Cái này có thể nhận sao? Bà Đại Vương không nhận được, Tô Vũ mặt đều đỏ tiếp tục theo lại là 10 tỷ nện vào đi, Tô Vũ trước mặt lại lần nữa xuất hiện từng chương biển hiệu. 3 tấm triệu hoán loại biển hiệu, Tây môn suy tuyết, Diệp cô thành, Điều Thiền. 3 tấm ma pháp loại biển hiệu, trở về thành biển hiệu, công kích bất lực hóa, gấp 10 lần bạo kích. 3 tấm kiếm trúc loại, Đại Vương Sơn ý quán chi nhánh, Đại Vương Sơn quán ngăn trí nhánh, Đại Vương Sơn trận pháp. 3 tấm tạp vật loại, bó tiến khóa, tử kim hồ lô, Đại Vương Sơn giải chiến sáo trang một trong. 3 tấm kỹ năng loại, phân thân thuật Định thân thuật, thật phong bộ. Mặt khác vẫn như cũng là 10 tờ chống biển hiệu. Tiếp theo, cái này 25 tấm biển hiệu trực tiếp vò thành từng cái viên giấy, xuất hiện tại một cái trong suốt chậu thủy tinh bên trong. Lần này càng ngư bức, 3 tấm kỹ năng rõ ràng đều là thần thông kỹ năng, một cái so một cái ngậm, tùy tiện một dạng đều có thể tại ngũ châu đại lục hành hành không sợ. Mặt khác, kiến trúc loại lại xuất hiện ý quán chi nhánh, đây là thật chuẩn bị 4 phía mở chi nhanh A. Nhìn lấy những cái kia viên giấy, tô vũ hít sâu một hơi Nội tâm cầu nguyện. Quyết tâm liều mạng, trực tiếp đem tay vươn vào chậu thủy tinh bên trong, tùy tiện bắt một trường. Lần này, hắn dứt khoát nhắm mắt lại chữ, lấy tay xé mở sau cái này mới đột nhiên chân nhãn. Nhìn thấy trên tờ giấy trắng màu đen, tô vũ trong lòng thạch đầu đột nhiên rơi xuống, lúc này mới nhìn hướng lên phía trên văn tự. Đại vương Sơn quán ăn chỉ nhánh. Quán ăn à, muốn hay không tại Đông Châu quận bên trong mở một cái quán ăn, dạng này tuyệt đối kiếm tiền A. Vâng anh. Đúng l Giữa thiên địa một trận run dày kịch liệt, một đạo vô cùng chói mắt ánh sáng đột nhiên sáng lên, đem đêm tối chiếu thành ban ngày. Dầm dầm dầm. Chấn động biên độ càng lúc càng lớn, tất cả mọi người là từ trong ngọng bừng tính. Tô Vũ sắc mặt ngưng tụ, lập tức bay tới đại vương Sơn trên không, ngưng mắt nhìn lại, đã thấy nơi xa, một đạo cự đại quang trụ chống trời mà lên, liên tiếp lấy thiên địa, đem bốn phía biến thành ban ngày. Cái này quang trụ Tô Vũ cũng không xa lạ gì, thật sự là cái kia thông hướng thiên phủ bí cảnh thông đạo Xem ra lôi tông chủ bọn họ cũng nên quay về. Quả nhiên, theo quang trụ rung động đến càng thêm kịch liệt, mấy đạo bóng người phi tốc từ đó thoát ra, thật sự là lôi tông chủ bọn người. Có điều lúc này, bọn họ bộ dáng đều có chút chật vật, từng cái trên mặt đều mang bối rối thỉnh thoảng nhìn về phía phía sau, thật giống như bị cái gì đồ vật truy kích. Ngay sau đó, chỉ thấy ba đạo bóng đen cũng là theo trong cột ánh sáng thoát ra, tốc độ quá nhanh, khiến người ta nhìn chi không rõ, mà lại chúng nó toàn thân màu đen. Nếu như không phải là bởi vì quang trụ nguyên nhân, trong đêm tối căn bản rất khó nhìn rõ. Các người phách đào minh bá đào không phải là rất lợi hại sao, bá khí ở đâu? Chơi hắn A. Lôi tông chủ một bên chạy còn vừa đối với phách đào minh nhị minh chủ nói ra, vô cùng nóng nảy. Người lôi điện không phải ngữ bức à, người chạy cái gì? Phách đào minh nhị minh chủ tức hồn hền quát, không ngừng mà ra tốc, sợ chạy chậm. Bóng đen kia tuy nhiên chỉ có 3 người, nhưng lại đuổi theo đều đại tông chủ mười mấy người chạy Cái này cảnh tượng nếu là chuyến đi đủ để gây nên oanh động. Phải biết, đều đại tông chủ đều là có vũ thánh tu vi, mà lại theo thiên phủ bí cảnh đi ra, không thể nói được đều chiếm được cơ duyên, lại bị ba đạo bóng đen đuổi theo, cái kia ba đạo bóng đen tu vi tuyệt đối thâm bất khả chắc. Giống. Bọn họ buông xuống địa phương cũng chính là thông đạo mở ra địa phương, như thế đại động yên tĩnh, tự nhiên hấp dẫn trong ma thú rừng rầm vô số ma thú, tiếng gào thét liên tiếp. Lúc này, Một đầu cự tam giác lớn rồng ngay tại quang trụ phụ cận ngửa mặt lên trời gào thét, hình thể to lớn, chính là cấp 7 ma thú. Bên trong một đạo hắc ảnh trong mắt Hào Quang màu đỏ thám lóe lên, tiếp lấy thân hình thoát một cái hướng thẳng đến cái kia tam giác long chà xệ dạ tổ phóng đi. Giống. Đầu kia tam giác long chà xệ dạ tổ cũng là ý thức được nguy cơ, gầm lên giận dữ đối với bóng đen kia phun ra một đạo quang trụ. Ven. Quang trụ đánh vào hắc ảnh trên thân lại không có để nó có chút dừng lại, hoàn toàn bị nó hấp thu tiếp lấy hắc ảnh tốc độ không thay đổi, trong nháy mắt thì vọt tới Tam Giác Long Chà Xệ Dạ tổ bên trong thân thể, hòa tan vào. "Giống." Tam Giác Long Chà Xệ Dạ tổ thân thể bắt đầu run lên bẩy, bi thảm gào thét một tiếng, vẹn vẹn thời gian ba cái hô hấp, to lớn thân thể thế mà bắt đầu cấp tốc thấy, huyết nhục hết thể biến mất, chỉ còn lại một cái bộ xương. Bóng đen kia rơi xuống đất, miệng chỗ thế mà vỡ ra một đường vết rách, tựa như đang cười. "Ngọa Tào." Những tông chủ kia nhìn ở trong mắt, dọa đến vai cả linh hồn. Kinh hô một tiếng, tốc độ không khỏi lại tăng tốc mấy phần. Đây đều là chút cái gì đồ chơi. Lấy võ giả cùng ma thú huyết nhục cùng linh lực làm thức ăn, công kích càng là vô hiệu. Lôi tông chủ toàn thân hóa thân thành lôi điện, chạy ở cái thứ nhất, mở miệng hỏi. Trời mới biết chúng nó là theo từ đâu xuất hiện, ta cảm giác những vật này sẽ cho ngũ châu đại lục mang đến thai họa ngập đầu. Phách đao minh nhị minh chủ thanh âm ngưng trọng nói ra, mang trên mặt ưu sầu. Toàn bộ ngũ châu đại lục có lẽ đều sẽ bị chúng nó cho ăn khoảng không Thiên kiếm các các chủ ngự kiếm phi hành, thỉnh thoảng dùng kiếm quang kẻ cản quét cái kia ba đạo bóng đen, nhưng mà những thứ này kiếm quang căn bản không có mảy may tác dụng, cái kia ba đạo bóng đen căn bản không tránh không né, thậm chí còn có thể ngẫu nhiên dùng giống nhau kiếm quang phản kích. Không cần uổng phí sức lực, bọn gia hỏa này chẳng những có thể lấy hấp thu linh lực, càng là có thể cấp tốc học sẽ công kích chiêu thức, tiến hành phản kích, cơ hội là vô địch tồn tại. Lôi tông chủ đã từ bỏ phản kích, một mực địa chạy trốn, lị non nói, nếu là Tô đại vương ở đây liền tốt. Mọi người liên thủ nói không chừng có thể có lực đánh một trận. Đúng vậy a Đại vương Sơn đại vương đúng là một vị kỳ nhân. Câu nói này lập tức gây nên cộng mình thiên kiếm các các chủ ràng giặc thở dài, tiếp lấy câu mày nói, chúng ta lúc này đi đại vương Sơn, cái này ba thứ gì nếu là theo tới, chỉ sợ sẽ làm cho đại vương Sơn đại luận đi. Ta biết đại vương Sơn có một đầu thần quyển, không biết có thể hay không đối phó chúng nó, mà lại, đại vương Sơn kỳ lạ vô cùng, hẳn là có thể có đối sách, nếu không... Thì coi như chúng ta không đi Đại Vương Sơn, những vật này sớm muộn cũng sẽ tự mình đi qua. Phách đào minh nhị minh chủ trầm ngâm một lát, mở miệng nói, bất quá chúng ta nhất định muốn chú ý bảo hộ người khác, thời khắc kiểm chế lấy cái này ba thứ gì, phòng ngừa chúng nó thương tới vô tội. Yên tâm đi, chúng ta mấy lao già chết không có gì đáng tiếc, liền xem như liều mạng cũng sẽ không để cái này ba thứ gì muốn làm gì thì làm. Bọn họ hơn 10 vị tông chủ nghĩ đến cũng là theo thiên phủ bí cảnh ở bên trong lấy được không ít thứ. Tuy nhiên nhìn như đang chạy chối chết, nhưng là lẫn nhau ở giữa phối hợp lại là ăn ý mười phần, càng là cảm thấy có trận pháp bóng dáng Tuy nhiên tiêu diệt không được ba đạo bóng đen, nhưng là cái kia ba đạo bóng đen cũng là khó có thể không biết sao bọn họ cảm thấy bị vây ở bên trong. chương 581, Tô Vũ giận. Lần trước từ biệt, cũng không biết Tô Đại Vương ra sao. Lôi Tông chủ lo lắng nói, hắn nhưng là còn nhớ rõ Tô Đại Vương lần trước chính mình vọt tới không gian thông đạo bên trong, nơi đó nguy cơ tự nhiên không cần phải nói. Đại Vương Sơn cũng không thể thiếu Tô Đại Vương A. Yên tâm đi, Tô Đại Vương các nhân thiên tướng, nhất định không có việc gì, chúng ta bây giờ vẫn là trước quan tâm chính mình đi. Hơn 10 vị tông chủ tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền đã bay đến Đông Châu quận trên không. Thật lớn như thế động tĩnh tự nhiên hấp dẫn vô số người, cơ hồ tất cả mọi người ra khỏi phòng hướng ra phía ngoài nhìn quanh, một một bên nhìn lên trên trời tranh đấu, một bên nghị luận ấm ý, không có chút nào ý thức được nguy cơ tiền đến. Người đến là ai? Đại Vương Sơn thủ thành đệ tử đã sớm thủ ở trên tường thành, một mặt cảnh giác nhìn lấy phi tốc tiếp cận mọi người. Bọn họ tuy nhiên có thể từ trên người bọn họ cảm giác được cực mạnh uy áp, nhưng lại không sợ chút nào. Chúng ta là các đại tông phái tông chủ, cùng các ngươi đại vương quen biết, tranh thủ thời gian công kích ba cái kia hắc ảnh. Phách Đao Minh Nhị Minh chủ mở miệng nói. Đại Vương Sơn đệ tử liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt đều là nhìn về phía Bạch Vân Phi. Đại Vương Sơn đệ tử nghe lệnh, khóa chặt ba cái kia bóng dáng, công kích Bạch Vân Phi quyết định thật nhanh nói, cái kia ba đạo bóng đen cho người ta cảm giác cực không thoải mái. Rầm rầm dầm. Theo ra lệnh một tiếng, thành trên cửa những đạn pháo đó lập tức hướng về kia ba đạo bóng đen oanh kích mà đi. Oanh. Những thứ này đạn pháo thanh thế to lớn, lấy cái kia ba đạo bóng đen làm trung tâm, lập tức nổ bể ra đến, nhìn trang diện hùng vĩ mà mỹ lệ. Nhưng mà, tại bạo tạc sau đó, cái kia ba đạo bóng đen căn bản không có nhận ảnh hưởng chút nào, thẳng tắp lui bắn ra. Những cuối cùng đó là cái gì đồ vật? Đông Châu quận mọi người vừa mới bắt đầu còn ôm xem kịch tâm tính, nhưng khi bọn họ nhìn thấy những hắc ảnh kia trong nháy mắt thì thôn vẹ một đầu ma thu sau mỗi một cái đều là sắc mặt đại biến, chuẩn bị chạy tư tán. Cái kia ba đạo bóng đen cảm nhận được mọi người khí tức, ánh mắt bên trong đỏ thấm trở nên càng sáng, tựa như hương phấn. Mọi người mau bỏ đi. Lôi tông chủ biến sắc, cao giọng nói ra, theo đến Đông Châu quận bắt đầu, cái này ba đạo bóng đen thế mà bắt đầu chậm dai thoát ly bọn họ trường khống, mục tiêu khóa chặt tại trên thân mọi người Siêu. Bên trong một đạo hắc ảnh thân hình loại lên, trực tiếp đối với trên tường thành một cái đại vương Sơn đệ tử đánh tới. Tốc độ nó gì nhanh chóng, mọi người chỉ cảm thấy mi mắt hoa một cái, bóng đen kia liền đã xuất hiện tại đại vương Sơn đệ tử trước mặt. Cẩn thận. Thiên kiếm các các chủ sầm mặt lại, vội vàng nói. Trong lòng của hắn cảm thấy có chút hối hận, tại chưa quen thuộc tình hôn giới, mang những vật này đến đại vương Sơn cực có thể là một cái sai lầm cực kỳ lớn lầm. Đệ tử kia cũng là đồng tử mạnh mẽ có lại Trên mặt lộ ra tuyệt vọng, tử thần thanh âm đã ghé vào lỗ thai hắn văng lên. Hô! Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo bích bóng người màu xanh lục từ trên trời ráng xuống xuất hiện ở trước mặt hắn, đôi cái này bóng đen kia một quyền vung ra. Vâng anh! Bóng đen kia lập tức bị đánh bay ra ngoài, va chạm chỗ, càng là bắt đầu bốc cháy lên ngọn lửa xanh lục. Lớn! Đại vương! Đệ tử kêu nhìn về phía tô vũ, lòng còn sợ hãi kêu lên. Mà lúc này, một đạo khác hắc ảnh cũng là thân hình loại lên. Chuẩn bị chỉ hướng đám người bay đi, có điều lại bị thiết thắp ngăn cản. Ha ha ha, Tô Đại Vương, đã lâu không gặp. Lôi tông chủ hơi hơi thở phảo, cười ha ha nói. Tô Đại Vương, cái này một cái chúng ta vây khốn, mặt khác hai cái thì giao cho các ngươi Phách đao minh nhị minh chủ cũng là nói nói. Tô Vũ gật gật đầu không nói gì. Lúc này, sắc mặt hắn rất không tốt, nhìn về phía những bóng đen này, toàn thân nộ khí tăng mạnh. Cũng là chúng nó hại xương nhi cách bản Đại Vương mà đi. Tô Vũ trong mắt tinh quang lóe lên, toàn thân cao thấp, hồn thanh diễm đột nhiên bạo phát, như cùng một cái hỏa long hướng về kia hắc ảnh kích bắn đi. "Huyền!" Lại là một quyển, bóng đen kia trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, cả cánh tay cũng bắt đầu bốc cháy lên ngọn lửa xanh lục. Tô Vũ thân hình không ngừng, tiếp tục hướng nó bước tới. "Hỏa long quyển!" Hồn thanh diễm trực tiếp hóa thành cầu vồng, bao trùm bóng đen kia toàn thân, đưa nó chỉnh thân thể cũng bắt đầu mãnh liệt bốc cháy lên, trực tiếp biến thành một người sống. Tại lửa cháy hùng bên trong, Tất cả mọi người có thể nhìn thấy bóng đen kia tay chân loạn vũ, giống như tại thống khổ giấy rùa. Ha ha, người còn biết đau a Tô vũ khỏe miệng lộ ra khát máu nụ cười, bước chân đạp lên mặt đất, cả người trong nháy mắt xuất hiện tại hắc ảnh trước mặt, lại là đấm ra một quyền. Vâng, một quyền này lại lần nữa đem nó đánh bay ra ngoài, nhưng mà, đây vẫn chỉ là bắt đầu, ngọn lửa kia như cùng một sợi dây thừng, bị tô vũ kéo trong tay, mạnh mẽ kéo. Nguyên bản bay rớt ra ngoài hắc ảnh lại lần nữa bị kéo về lại là một quyền. Rầm rầm rầm. Lấy tô vũ vì hình tròn, chung quanh cây cối hoa có hết thể bị thiêu đốt không còn, mặt đất càng là trải rộng ngất mô, lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, làm cho tất cả mọi người đều là âm thầm tắt lưới, kinh hại không thôi. Xì xì xì. Tại hồn thanh diễm thiêu đốt hạ, bóng đen kia hình thể bắt đầu chậm rãi thu nhỏ, phát ra thanh âm trói thai, tựa như tại buông hơi. Đạm Mẫu, đều là người loại quái vật này, còn kém chút giết bản đại vương. Dám chọc bản đại vương? thì phải thừa nhận bản đại vương lửa giận. Rầm rầm rầm. Cuối cùng nhất, Tô Vũ dứt khoát bay thẳng thân thể đến hắc ảnh trước mặt, quyền đầu như mưa không ngừng oanh kích, như thế bạo lực đập nện, làm cho tất cả mọi người đều là âm thầm kinh hãi. Tô Vũ trước kia ở trước mặt mọi người đều là mây trôi nước chảy bộ dáng, còn chưa từng thấy như thế bạo lực một mặt. Tại như thế quần oanh lạm tạc phía dưới, bóng đen kia cuối cùng phát ra một tiếng không dám gào thét, tại hồn thanh diễm phía dưới hóa thành hạt bụi. Mà tại thiết thác một bên, bóng đen kia tình huống thảm hại hơn trực tiếp bị thiết tháp xé thành mảnh nhỏ, đầu lâu bị sinh sinh vặn phía dưới bóp nát. Ta ai ra, những vật này là không phải chọc tới Tô Đại Vương, Thảm, Thảm A. Ta còn là lần đầu tiên gặp Tô Đại Vương nổi giận, quả nhân A, Tô Đại Vương chọc không được. Cái này cần làm chuyện gì mới có thể đem Tô Đại Vương tức thành dạng này A? Tô Đại Vương thật không hổ là Tô Đại Vương, như thế thời gian ngắn không thấy, đã xa xa đem chúng ta ngã tại phía sau. Chư vị tông chủ đều là bùi ngùi mãi thôi, nghị luận âm ý. Không giống với bọn họ cảm khái, Đông Châu quận mọi người thì là hoan hô Tô Vũ trong lòng bọn họ thì là vô địch biểu tượng, mà lần này, càng là hoàn mỹ diễn dịch vô địch hai chữ, vừa ra tay, lại lần nữa cứu vãn Đông Châu quận ngàn ngàn vạn và người. Hơn 10 vị Tông Chủ và Tô Đại Vương so ra, quả thực là rác rưỡi A. Diệt cái kia hai cái hắc ảnh, Tô Vũ ánh mắt rơi vào cái kia còn lại một cái hắc ảnh trên thân. Ánh mắt của hắn để bóng đen kia khẽ run lên, đỏ thâm mi mắt bên trong thế mà lộ ra thần sắc sợ hãi Gặp qua tô vũ thủ đoạn, nó không thể không sợ à, chỉ là, mặc cho nó dãy rủa như thế nào, những tông chủ kia vẫn như cũ đưa nó buồn ngủ đến xích sao. Siêu! Tô vũ cùng thiết thắp bóng người đồng thời đối với bóng đen kia phóng đi, một màn này để nó ánh mắt lộ ra thật sâu tuyệt vọng, bi kìa, thế mà còn là hai đánh một. Ta muốn đầu hàng A. Vâng! Sau đó, mọi người liền thấy bóng đen kia thân hình không ngừng tại tô vũ cùng thiết thắp ở giữa bay múa, mà tô vũ cùng thiết tháp lại là sắc mặt bình tĩnh. Như là đá bóng, ngươi tới ta đi, quên cả trời đất. chương 582, Ngũ Châu nội tỉnh. Ha ha, Tô Đại Vương, một đoạn thời gian không thấy, phong thái càng xa trước kia. a Nhìn thấy Tô Vũ yên tĩnh xuống, lôi tông chủ đối với Tô Vũ cười nói. Tô Đại Vương thực lực đột nhiên tăng mạnh, đã hơn xa chúng ta, bội phục bội phục. Thiên kiếm các các chủ cũng là nói nói, tiếp lấy ánh mắt nhìn về phía Tô Vũ bên người thiết tháp, hỏi thăm, không biết Tô Đại Vương bên người vị này anh hùng là ai? Thiết tháp. Là chúng ta Đại Vương Sơn khách khanh. Tô Vũ cũng là hướng về phía các vị tông chủ lên tiếng kêu gọi, mở miệng nói. Các ngươi biểu hiện cũng không tệ, mệt mỏi có thể trở về Đại Vương Sơn thay ca. Tô Vũ quay đầu, đối với trên tường thành Đại Vương Sơn đệ tử nói. Hắc hắc, Đại Vương, chúng ta không mệt. Bạch Vân Phi lại là vui cười nói, chúng ta ở chỗ này hài lòng rất, hơn nữa còn có thể kiếm lời điểm công hiến, ngu ngốc mới đi. Tô Vũ gật gật đầu, không có nhiều lời. Mang theo các vị tông chủ hướng về Đại Vương Sơn xuất phát. Lúc này, mọi người sớm đã không có tâm tư ngủ, về đến Đại Vương Sơn đều là tụ tập cùng một chỗ, thảo luận gần đây biến hóa. Tô Đại Vương có biết cái kia ba đạo bóng đen là cái gì đồ vật? Phách Đao Minh Nhị Minh chủ nhìn về phía Tô Vũ, mở miệng hỏi. Chúng nó là diệt thế giả, ta tại Thiên phủ bí cảnh lúc gặp qua. Tô Vũ khẽ gật đầu, mở miệng nói, tiếp lấy nhìn về phía mọi người, các ngươi lại như thế nào gặp chúng nó? Chúng ta cũng không biết a. Vốn là thật tốt đợi tại bí cảnh bên trong, thiên điệu lại là đột nhiên đại biến, tiếp lấy thông đạo sớm mở ra, đem chúng ta hết thể truyền tống về tới. Liệt diễm đường tông chủ tức giận bể phổi nói, mà lại những vật này cũng không biết là từ nơi nào xuất hiện, lại đột nhiên đi theo chúng ta phía sau, cùng một chỗ bị truyền tống về đến. Xem ra mình tại tử vong tuyệt địa bên trong trải qua chạm đến một ít cấm kỵ, này mới khiến thế giới bắt đầu đại thay đổi. Diệt thế giả, thiên kiếm các các chủ mi đầu sâu nhăn, khẩu khí thật là lớn. Có điều chúng nó no thực lực cùng công kích thật sự là quỷ dị vô cùng, cũng xác thực có loại năng lực này. Châm ngâm một lát, hắn nhìn về phía Tô Vũ, hỏi tiếp, Tô Đại Vương, bạo mội hỏi một câu, ngài có phải không đến càng mặt trên hơn một cái cấp độ? Đang khi nói chuyện, hắn còn dùng tay chỉ chỉ thiên. Vũ thánh phía trên, xưng là bán thần. Tô Vũ lời nói để bọn họ đều là giật mình gật gật đầu, những thứ này diệt thế giả thấp nhất cũng có được bán thần thực lực, mà lại có thể hấp thu cùng học người tập võ năng lực. Bởi vậy chiến đấu lực so cùng dai còn phải cao hơn không ít. Tô Vũ lời nói để trong lòng mọi người thất kinh, yêu sầu càng sâu. Trước kia nhưng là căn bản không có qua bọn gia hỏa này ghi chép a Lôi tông chủ thật sâu thở dài một hơi, có chút bất đắc dĩ, bọn gia hỏa này có thể theo chúng ta đi ra, tự nhiên cũng có thể đi theo hắn người đi ra, địa phương khác cũng không có Tô Đại Vương, chúng nó đủ để quét ngang hết thảy Hắn lời nói lập tức để chúng người ý thức được thất thô tính nghiêm trọng, xác thực như thế, nếu là không có Tô Vũ. Chúng nó có thể rất mau đem một thành chỉ biến thành thành trống không? Tô Vũ lông mày níu lại, lập tức muốn đến tử vong tuyệt địa bên trong tòa thành cổ kia, ở trong đó hài cốt nhưng là thần hài cốt, liền thần đều bị thôn phệ, húng chi là người. Tô Đại Vương nhưng biết bọn giá hỏa này lai lịch. Phách đao minh nhị minh chủ không khỏi hỏi. Tô Vũ lắp đầu, hắn nghĩ tới chính mình trải qua còn có xương nhi cường đại, nội tâm cảm thấy có một loại cảm giác, bằng nhóm người mình căn bản không có khả năng hóa giải ngũ châu đại lục nguy cơ ta ngược lại thật ra biết một chút. Đúng lúc này, một vị tông chủ lại là mở miệng nói ra, hắn bình thường rất ít nói, tướng mạo thường thường, cũng không đáng chú ý. Mọi người lúc này mới đem ánh mắt gom lại trên người hắn. Các vị đều biết truy ma cốc ma chủ, nhưng là liên quan tới năm đó phong ma chi chiến ký lại lại là ít càng thêm ít. Hắn nhìn một chút mọi người, nói tiếp, năm đó phong ma chi chiến sau, có người lấy đại thủ bút che giấu năm đó hết thảy bất quá, ta tông phái lại là lặng lẽ lưu lại một chút ghi chép. Vị tiêu đã tên là ma chủ, như vậy tự nhiên không thể nào là một người, nếu như ta đoán không tệ, hẳn là cái gọi là diệt thế giả chủ nhân. Hắn lời nói làm cho tất cả mọi người biến sắc, có điều lại lại không lời nào để nói, liền xem như Tô Vũ cũng cảm thấy khả năng này cực lớn. Chúng nó đã xuất thế, như vậy chúng nó mục đích có thể là truy ma quốc. Liệt diễm đường đường chủ lạnh giọng nói ra, toàn thân thế mà cũng bắt đầu run dày lên, nếu thật là ma chủ xuất thế, như vậy ngũ châu đại lục tuyệt đối xong. Trang diện trong nháy mắt đều trầm mặt xuống, trên mặt tất cả mọi người đều đắp lên một tầng thật giày mây đen, ma chủ cái tên này, khiến người ta căn bản sinh không nổi phản kháng suy nghĩ. Đây chính là vạn năm trước cường giả, lúc này võ đạo điều linh, cùng vạn năm trước chênh lệch cách xa vạn giảm, vẹn vẹn là diệt thế giả ngũ châu đại lục cũng đỡ không nổi. Được, loại chuyện này nhưng là không phải chúng ta nên quan tâm, thật tốt nắm chắc hiện tại mới trọng yếu nhất. Tô Vũ khoát tay một cái nói. Hắn biết trên cái thế giới này tuyệt đối còn ẩn giấu đi không ít cường giả, đến lúc đó tuyệt đối sẽ nhảy ra. Tô Đại Vương quả nhiên phong khoáng, không tệ, loại chuyện này chúng ta thế nào làm đều không làm nên chuyện gì, không bằng phó thác cho trời tốt. Chúng ta sinh hoạt tại Đại Vương Sơn, có Tô Đại Vương tại, còn có thể vừa vặn lúc không lo, hy vọng hắn bốn châu cũng có thể vượt qua nan con đi. Mà lúc này, Tây Châu đại lục giữa thiên địa kịch liệt ba động hạ Từng đạo từng đạo thanh nghiêm một cái tiếp một cái theo thông thiên màu sắc rực rỡ cây cột bên trong thoát ra, mỗi một cái đều là sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy tim đập nhanh. Tại bọn họ phía sau, mấy cái đạo bóng đen chính tại điển cuồng truy kích, một số tốc độ hơi chậm võ giả trong nháy mắt liền bị hắc ảnh xuyên thấu, trực tiếp hóa thành một bộ sương khô. Thấp nhị tinh tỏa nghe lệnh, bố trận. Vũ Mâu con mắt màu tím bên trong tràn đầy nghiêm trọng, toàn thân thần lực bạo dũng mà ra, cả người đều tràn ngập tại một đạo cao quý giữa tử quang. Mà thập nhị tinh tọa quay trùng quanh ở trùng quanh nàng, thần lực màu vàng nóng cùng nàng đều gọi kết nối với nhau, tịnh lệ vô cùng. Thiên đàng bí thuật. Tinh nguyệt cũng là ánh mắt ngưng tụ, toàn thân bích thanh sắc quang mang chiếu sáng bầu trời, trong rừng rậm lập tức có lấy vô số dây leo hướng về những hắc ảnh kia quấn quanh mà đi. Và anh, Vô tận thần lực cùng những hắc ảnh kia chạm vào nhau, dần dần khống chế lại tràn diện. Là tự nhiên nữ thần cùng Athena. Tây Châu người mang trên mặt nồng đậm tâm tình kích động, bắt đầu thành kính cầu nguyện. Bách Châu Nơi này cây cối so với mặt khác bốn phía cao lớn hơn mấy lần, xanh ung tươi tốt, tràn ngập nồng đậm tự nhiên chi lực. Lúc này, chế nổ cả người đều hóa thân thành một đám lửa trong rừng rậm điên cuồng lại lui, tránh nẹ lấy phía sau hát ảnh. Đúng lúc này, trung quanh cây cối cũng bắt đầu điên cuồng núp đích, trực tiếp đem những hắc ảnh kia cho bao khỏa ở chính giữa, trở thành hoa cỏ cây cối chất dinh dưỡng. Nam Châu Bốn phía hoang vu, một cái mình trần cái này thân trên người thú nam tử, bắp thịt như núi, thân hình cấp tốc nở lớn Một bước ngang dạm, cuồng hống một tiếng, một quyền liền đem một đạo hắc ảnh nện thành thịt nát. Trung Châu, phủ tướng quân trên không trùng, đột nhiên vỡ ra một đạo cự đại lỗ hổng, lỗ hổng càng mở càng lớn, hình thành một cái vòng xoáy, bên trong vô tận uy áp hiện lên, mấy đạo bóng dáng từ trong chậm rãi rơi xuống. chương 583, có khách đến, ngũ châu đại lục, bốn phía cũng bắt đầu hôn loạn, tuy nhiên ngẫu nhiên có cường giả xuất thế, nhưng là hắc ảnh số lượng rất nhiều, mà lại phân bố rất tán căn bản không có khả năng toàn bộ bận tâm xuất hiện không ít cá lọt lưới. Những thứ này cá lọt lưới đủ để nghiền ép ngũ châu đại lục ở bên trên tất cả phổ thông võ giả. Mato Vũ hiển nhiên là không rảnh quản lý những chuyện này, lúc này, ánh mắt của hắn xa nhìn phương xa, ở nơi đó, bầu trời biến thành một đạo ngân sắc, tựa như vỡ ra một đường vết rách, cảm thấy có cường đại sinh mệnh ba động dấu hiệu. Đó là trung châu phương hướng. Lôi tông chủ một mặt ngưng trọng cùng lo lắng, cũng không biết nơi đó phát sinh việc gì tình. So với người khác lo lắng, Tô Vũ đã thoải mái nhản nhã về đến chính mình đại vương điện trong phòng ngủ, sửa sang lấy gần đây đoạt được. Thiên tháp có cái cao đỉnh lấy, mình tại thế nào lo lắng, cũng không thể thay đổi cái gì. Đinh! Chúc mừng ký chủ thu tập được thiên địa 12 linh lạc nhật cung, giải tỏa lạc nhật cung hạt giống. Chúc mừng ký chủ thu tập được thiên địa 12 linh, khen thưởng thể chất 6. Cho tới bây giờ, Tô Vũ đã thu tập được thiên địa 12 linh bên trong 6 cái, theo thứ tự là hồn thanh diễm, lạc nhật cung. Sinh mệnh tri thụ, thiên đạo kính, hồng hoang kỳ, thiên huyền băng. Cũng không biết những thiên điệu này 12 linh trùng tử trồng ra đến lại là cái gì. Tô Vũ thầm nghĩ lấy, trực tiếp lựa chọn mua sắm, nhưng mà, Tô Vũ nhướng mày hệ thống nhắc nhở chính mình cũng không phù hợp mua sắm. Quả nhiên có hạn chế. Thiên điệu 12 linh cường đại không thể nghi ngờ, nếu là thật sự có thể tùy tiện trồng đi ra, đó thật là quá mức kinh thiên động địa chỉ là không biết cần thỏa mãn cái gì tình huống mới có thể mua sắm. Đem thiên điệu 12 linh trước để một bên, Tô Vũ đem chú ý lực đặt ở từ trên người người áo đen đoạt lại đoạt thiên bí thuật phía trên. Đoạt thiên bí thuật, đoạt thiên điệu chi tạo hóa, càng là đoạt vạn vật chi thiên phú cho mình dùng. Công pháp này bá đạo, liền xem như Tô Vũ nhìn cũng vì đó tắt lưới. Còn tốt chính mình có cướp bóc biển hiệu, không phải vậy nếu là thật sự để người áo đen hoàn toàn thi trở ra, như vậy hắn đột phá làm hạ vị thần tuyệt đối là không chút huyền nghiệm, mà lại thực lực coi như tại hạ vị thần bên trong cũng tuyệt đối đỉnh phong Dựa theo phía trên đi chép, cái này đoạt thiên bí thuật có thể thông qua ma thú hoặc là nhân loại tinh huyết, đem hấp thu luyện hóa, từ đó đem người khác năng lực thay đổi vì chính mình. hắc bào nhân này chi cho nên muốn để đại lục hỗn loạn, mục đích chính là vì để càng nhiều máu hơn dịch chảy vào hương huyết hải, theo sau chính hắn đem chọn cái hương huyết hải huyết dịch luyện hóa. Phải biết, hương huyết hải bên trong nhưng là chôn giấu lấy lấy vạn năm qua không biết bao nhiêu cường giả cùng hung thú, nếu là thật sự hoàn toàn bị luyện hóa, thực lực kia đến trở nên nhiều sao khủng bố Mà Tô Vũ càng là muốn đến Tử vong tuyệt địa bên trong khổ ải, nếu là đem khổ ải luyện hóa, như vậy, quá biến thái, thực lực có lẽ bay thẳng thiên đi. Đoạt Thiên bí thuật tuy nhiên uy lực to lớn, nhưng là tương ứng, tu luyện cực kỳ khó khăn, liền xem như lấy Tô Vũ thiên phú, đều cảm thấy kinh hồn bạt vía. Hắc Bào nhân này cũng không biết hao phí bao nhiêu năm tháng mới khó khăn lắm tu luyện hoàn thành, mới vừa vận hấp thu một bộ phận ma thú huyết dịch chuẩn bị đại triển quyền cước, liền bị chính mình cho hố. Không có Thiên bí thuật Xem ra hắc bảo nhân này hội yên tĩnh một đoạn thời gian. Có điều Tô Vũ cũng không định tiếp tục đem cái này đoạt thiên bí thuật tu luyện, cái này bí thuật thật sự là quỷ dị thêm tạ ác, thậm chí hắn đều không có ý định đưa nó ghi chép tại trong tàng thư các. Sau đó, toàn bộ thế giới đều rất giống thanh yên tĩnh, Đại Vương Sơn tại đâu vào đấy phát triển, chúng đệ tử cũng là tại Đại Vương Sơn các nơi an tâm tu luyện trưởng thành. Phong luyện công, nhà bếp, ruộng đất, luyện đăng các, tàng thư các, Đại Vương Sơn bài san khắp nơi có thể thấy được Đại Vương Sơn đệ tử bóng người. Thời gian như nước, một tháng thời gian lạng yên mà qua. Trong thời gian này, Tô Vũ lại tiến hành một lần rút thưởng cùng hai lần bước thăm. Rút thưởng rút chúng Đại Vương Sơn y quán, bước thăm một lần là chống không, một lần là Đại Vương Sơn y quán trì nhánh. Y thì đạo một đường, tại Ngũ Châu Đại Lục căn bản tính không được cái gì, bởi vì một khi thụ thường có thể phục dụng đăng hăng dược, so sánh với mà nói, y đạo đã không tiện, mà lại thấy hiệu quả cũng trởm. Cái này cũng dẫn đến ý đạo xung đốc. Nhưng là ý đạo một đường, so với luyện đan còn thâm ảo hơn rất nhiều, tiền kỳ khả năng không sánh bằng đan dược, nhưng nếu là ý đạo đại sư cùng luyện đan đại sư so sánh, ý đạo đại sư tuyệt đối càng hơn một bậc. Ý địa đạo thành bản rất thấp, căn bản không cần tiêu hao bao nhiêu linh đan diệu dược, luyện đan còn có tỷ lệ thất bại, mà lại ý đạo ôn hòa, tại đột phá cảnh giới phương diện, đan dược đột phá vô cùng có khả năng đang thiêu đốt tiềm lực, mà ý đạo lại là có thể phát triển tiềm lực. Nói tóm lại, đan dược có thể đạt tới hiệu quả, bác sĩ cũng có thể làm được, có thời gian thậm chí hiệu quả còn tốt hơn. Thật là nhiều khi, trong đội ngũ thêm một cái bác sĩ so thêm một cái luyện đan sư phải có hiệu nhiều. Đã nhiều y quán, cái kia tô vũ lập tức liền tại Đại Vương Sơn đem y quán cho lâm thời xây dựng, cái này y quán chia làm nhà thuốc, xem bệnh phòng cùng học tập đường. Học tập đường tự nhiên là để dùng cho đệ tử học tập y đạo, một số có hành y tế thế chi tâm đệ tử rất nhanh liền Đại Vương Sơn y quán. Mà thì tại một ngày này, một đội nhân mã xuất hiện tại Đông Châu quận phủ cận, bọn họ đạp không mà đi, nên ngang, căn bản không có che giấu mình thân hình ý tứ. Bọn họ một hàng hết thể bốn người, ba vị lao giả cộng thêm một vị nữ tử áo đỏ. Người cầm đầu thế mà người thiếu nữ kia, người mặc lửa quần dài màu đỏ, đứng tại một đầu đồng dạng vì hỏa hồng sắc uy vũ yêu thú phía trên, cả người liền lộ ra kiểu diễm vô song, mà lại nàng tướng mạo cực kỳ xuất chúng, đứng bình thường sống tại đây lộ ra một cố cao quý chi ý một đôi mắt đẹp cực kỳ có thần. Yêu thú kia hình thể to lớn, một thân hỏa hồng, hai cánh mở ra nhìn như cùng một con phượng hoàng, đồng dạng là mang theo cao quý cảm giác, lại là một đầu hỏa hồng khủng tước. Tả Tiên Bối, phía trước ngọn núi kia cũng là Đại Vương Sơn, mà cái này chân núi chính là thuộc về Đại Vương Sơn thành trì, tên là Đồng Châu quận. Nói chuyện là canh giữ ở hai người bên cạnh lao giả, hơn nữa còn là Tô Vũ người quen, Thiên tổng tướng. Lúc này hắn không người nói chuyện, trên mặt cung kính vô cùng. Có thể nói là không núm, hiển nhiên cực kỳ kính sợ hai người khác. Mây núi xương mù quấn, linh khí biến hóa, nghĩ không ra các ngươi hạ giới thế mà còn có loại địa phương này. Nữ tử áo đỏ trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú thân sắc, liếm liếm chính mình gợi cả môi đỏ, ánh mắt lấp loé, thấp giọng nỉ non nó nói, thật nghĩ đem ngọn núi này cho đem đến ta nơi đó đi. Nàng lời nói để Thiên tổng tướng cùng địa tổng tướng không không chế được run lên, mặt lộ vẻ đắng chát, nhưng cũng không dám nói chuyện. Linh nhi, thế gian chi vật người có duyên có được. Ngươi tính tình này nên sửa đổi một chút. Cùng nữ tử này một đạo lao giả lại là lắc đầu, nói ra: "Thôi đi, ta chỉ biết là người có tài đã được, chờ ta một chút cùng núi này trước người đỏ sức một trận, nếu là có thể lực không đủ, núi này chính là ta." Thiếu nữ ngữ khí bá đạo vô cùng, lại tựa như lại nói một kiện tầm thường sự tình. Nghĩ không ra nhiều năm như thế, ngũ châu đại lục càng sống càng thu lùi, một đường đi tới, cũng chỉ có nơi này thành chỉ giống điểm bộ dáng. Lão giả kia nhìn lấy Đông Châu quần phồn hoa, Khẽ gật đầu. chương 584, Âu Dương Linh. Người đến là ai? Bọn họ như thế khoa trường, tự nhiên gây nên đại vương Sơn đệ tử chú ý. Haha, chúng ta là Trung Châu Thiên Điệu Tổng Tướng, hôm nay chuyên tới để cầu kiến tô đại vương. Thiên Tổng Tướng cười nói. Bạch Tiểu Long ánh mắt ngưng tụ, nhận ra, tiếp lấy khỏe miệng cũng là lộ ra mỉm cười, chắp tay một cái. Nguyên Lai là trùng Châu Phủ Tướng Quân Người, thành trì bên trong cấm đoán ma thú phi hành. Làm cản Hồng y thiếu nữ kia sầm mặt lại, toàn thân uy áp lập tức phá thể mà ra. Và anh, toàn bộ đông châu quận đều là chấn động mạnh một cái, tất cả mọi người cảm thấy hô hấp ngưng trệ, tóc gáy trên người đều dựng thẳng lên. Linh Nhi, thành trì liền nên như thế, đây là quy củ Lao giả kia cánh tay khẽ nâng, lập tức đem thiếu nữ uy áp cho trẻ tiêu. Hừ, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám để cho ta đi bộ hành tẩu. Linh Nhi lạnh hừ một tiếng, có điều nhưng vẫn là ngoan ngoan để lửa khổng tức rơi xuống. Bối cùng hóa vì một cái tiểu hòa chim, đứng ở thiếu nữ đầu vai. Bạch tiểu huynh đệ, không biết các ngươi đại vương hiện ở nơi nào, chúng ta có chuyện quan trọng tìm hắn. Thiên Tổng tướng không ngừng đối bạch tiểu long ngáy mắt, tiếp tục mở miệng hỏi. Bạch tiểu long tuy nhiên bất mạn thiếu nữ vừa mới cử động, nhưng mà nhưng cũng biết nặng nhẹ, không hề tức giận, chỉ là mở miệng hỏi, không biết hôm nay tới đây không biết có chuyện gì. Lần này chuyện rất quan trọng, phải muốn gặp các ngươi đại vương, quan hệ đến toàn bộ ngũ châu đại lục. Tiên tổng tướng trong lời nói mang theo vội vàng cùng ngưng trọng, để Bạch Tiểu Long hơi kinh hãi, tiếp lấy mang lấy bọn hắn hướng về nội thành đi đến. Thiếu nữ một đoàn người tự nhiên dẫn tới mọi người ghé mắt, không ít người trong mắt đều là lộ ra kinh diễm thần thái, mà Đông Châu quận thiên địa hai vị tổng tướng tuy nhiên địa vị cao thượng, nhưng là Đại Vương Sơn mọi người cũng không có biểu hiện ra quá lớn như tình, hiện tại Đại Vương Sơn mới là trong lòng bọn họ duy nhất thánh địa. Theo Bạch Tiểu Long, được nửa canh giờ, lại là đi vào Đông Châu quận phồn hoa nhất nhảy một cái khu buôn bán. Người đến người đi, có điều mỗi khi bọn hắn đi qua một chỗ, chỗ kia dòng người liền bị bị một cố vô hình lực lượng chỗ đẻ ép, tự động nhường ra một lối đi. Mà tại đây đường phố trên chợ, lại là có một cái rộng rãi cửa hàng, mặt tiền cửa hàng mộc mạc bên trong lại lộ ra một kia tráng trọng, tại phía trên đại môn treo một khối bảng hiệu, Dương thư, Đại Vương Sơn Y quán. Cửa hàng này trước cửa đã xếp đầy người, như là hàng dài, nhìn có chút hùng vĩ. Chúng ta đại vương liền tại bên trong." Bạch Tiểu Long đối với Thiên Tổng tướng nói ra, tiếp lấy dẫn đầu tiến vào bên trong. Người nội thương đã tích lũy 10 năm gần đây, mỗi ngày ăn một bộ dược tể, một tháng sau cần phải liền sẽ gặp lần đầu hiệu quả. Mọi người tiến vào bên trong, đã thấy một vị thiếu niên ngồi tại rộng rãi trong hành lang, đang giúp lấy một vị lao giả trị liệu, ở bên cạnh hắn, còn theo lấy mấy vị mặc lấy Đại Vương Sơn trang phục đệ tử. Hắn một bên trần trị, một bên tửa như đang dạy. Tô Đại Vương, thật sự là rất đa tạng ngài, ngài là tất cả chúng ta đại ân nhân, hiện tại càng làm ở y quán Đại ơn đại đức chúng ta căn bản không thể báo đáp. Lao giả kia đứng lên, vô cùng cung kính nói ra. Ha ha, láo nhân ra khách khí, thiện tay mà thôi ha. Tô vụ khoát khoát tay, không có vấn đề nói. Ngài võ đạo thông thần càng là tâm địa Bồ Tát, so với những cái được gọi là thần linh mạnh đâu chỉ gấp trăm lần. Mọi người chúng ta băng thật chuẩn bị cho ngài tại Đông Châu quận lập một tòa pho tượng, mỗi ngày tham viếng. Lao giả kia nói tiếp. Không tệ, chúng ta sau này bất kính thiên, bất kính thần thì sạch tính tô đại vương chúng ta gặp nạn những thần linh kia liền bóng dáng cũng không có xuất hiện tất cả đều là tô đại vương mới để cho chúng ta có bây giờ sinh hoạt hắn lời nói lập tức đạt được y quán bên trong mọi người hết lại mỗi một cái đều là kích động nói tô Vũ sắc mặt cũng là hơi xương sở lúc trước hắn thì cân nhắc qua thiết lập pho tượng, chỉ là một mực không có cách nào chính mình mở miệng nghĩ không ra đại gia hỏa như thế Nhi tâm. nói bậy nói bạn một tiếng yêu kiểu làm cho tất cả mọi người đều là xương sở Nhìn sang, Tô Vũ cũng là nhấc mắt nhìn đi, đã thấy một vị thân thể mặc đồ đỏ thiếu nữ xinh đẹp đang lường mi mắt nhìn lấy chính mình, liền đồng tử đều là màu đỏ, trong con ngươi chẳng đầy tức giận. Thần linh cao quý cỡ nào, há lại một giới lang băng có thể đánh đồng. Thiếu nữ kia ánh mắt quét mắt một vòng mọi người, tinh quang buồn phía, cao quý vô cùng, để người không thể nhìn gần, thật trong lúc nguy nan, thần linh tuyệt đối sẽ buông xuống. Lang băm, tiểu cô nương, người lớn nhà ngươi đâu? Hắn chẳng lẽ không có dạ ngươi tôn trọng Tô Đại Vương sao? Thần linh hội buông xuống. Chúng ta Đông Châu như thế thảm, ta cửa nát nhà tan, ở đâu? Ta thế nào không nhìn thấy? Là Tô Đại Vương cứu chúng ta, hắn chính là chúng ta thần linh. Tuy nhiên kinh diễm tại thiếu nữ dung mạo cùng khí thế, nhưng là Tô Đại Vương ở đây, bọn họ cũng không giả từng cái vì Tô Vũ bên vực kẻ yếu nói. Một đám ít ngồi đáy giếng. Thiếu nữ chợt quát một tiếng, trong mắt màu đỏ càng đậm, chúng sinh quả nhiên đều là ngu xuẩn. Bất quá, nàng nói cho hết lời, sắc mặt lại là hơi đổi, bởi vì nàng phát hiện mình chuẩn bị bạo phát khí thế thế mà không có bạo phát đi ra. Cái này mẹ nó thì cứng ngắc ca. Người ý gì? Một cái tiểu cô nương thế mà như thế nói lớn không ngượng, buồn cười. Mẹ thiểu năng trí tuệ, đây là não tử có hô đi, theo từ đâu chạy tới. Còn một mặt như bức hống hống bộ dáng, đây là đầu bị đi. Mọi người đầu tiên là bị thiếu nữ bộ dáng trấn nhiếp, xương sờ một lát sau, trong nháy mắt thì nổ. Mọi người an tâm chớ vội. Tô Vũ lời nói này mới khiến mọi người hơi hơi bình tĩnh trở lại, có điều đều là sắc mặt không tốt nhìn lấy thiếu nữ kia. Nơi này là Đại Vương Sơn y quán, cấm đoán tranh đấu. Tô Vũ lời nói hấp dẫn thiếu nữ ánh mắt, kinh dị nói, người nơi này cấm đoán uy áp. Y quán trọng địa, phàm là tranh đấu, hết thể cấm đoán. Tô Vũ mây trôi nước chảy nói, tiếp lấy cười cười nhìn hướng thiên địa hai vị tổng tướng, hai vị tướng quân, nhiều ngày không thấy. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a Ha ha ha, Tô Đại Vương phong thái càng xa trước kia. Thiên Tổng Tướng cười ha ha nói, đối Tô Vũ chắp tay một cái, đa tạ Tô Đại Vương đối Đông Châu làm ra hết thảy Việc nhỏ mà thôi. Tô Vũ tùy ý nói, tiếp lấy nhìn về phía thiếu nữ kia cùng lão giả, không biết hai vị này là. Hán tử thiên địa hai vị tổng đem ánh mắt trông được ra trịnh trọng. Không giống nhau thiên địa hai vị tổng tướng mở miệng, lão giả kia thì cười nói, ha ha, ngươi chính là Tô Đại Vương đi Quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt, ta gọi Tà Xuân Thu, ngươi có thể xưng ta là Tà Lão. Trong mắt của hắn mang theo một tia chấn kinh, tại đây y quán bên trong, hắn thế mà đồng dạng bị hạn chế. Ta gọi Âu Dương Linh. Thiếu nữ kia cũng là nói nói, chỉ là ngựa khí rất khó chịu, nơi này thế mà thiết lập cấm kỵ, quả nhiên có chút thủ đoạn. Haha, ha, một số thủ đoạn nhỏ mà thôi. Tô Vũ Khiêm Tổ nói, sắc thực chỉ là một số đầu cơ trục lợi thủ đoạn. Thân là đại vương thế mà tại giúp những thứ này phản phu tục tử trị liệu, hơn nữa còn mở thô tục y quán, thật sự là làm trò hề cho thiên hạ Âu Dương Linh vốn là nghẹn đầy bụng tức giận, nói chuyện tự nhiên cực không khách khí, càng là mang theo đùa cận, căn bản không đem mọi người để vào mắt. chương 585, ý đạo. Thật sự là mồm còn hôi sữa, miệng đầy hồ ngôn loạn ngữ. Nàng cho là mình là ai? Nàng một mực đem chính mình đặt ở một cái địa vị cực kỳ cao đưa, nói chuyện càng là dẫn tới công phẫn. Nếu như không phải là bởi vì nơi này cầm đoán tranh đấu, bọn họ sớm liền không nhịn được đối thiếu nữ này xuất thủ. Haha, ha, nói ta là mồm còn hơi sữa. Các người bên trong miệng Tô Đại Vương chưa chắc lớn hơn ta bao nhiêu, nói không chừng còn không có ta đại đây này. Âu Dương Linh ánh mắt liếc xéo Tô Vũ cười nói. Nàng lời nói để mọi người hơi sướng sở, Tô Vũ công tích thật sự là quá lớn, bởi vậy rất dễ dàng khiến mọi người quên tuổi của hắn. Bây giờ suy nghĩ một chút, căn bản còn chưa vượt qua 20 tuổi. Không biết Âu Dương cô nương tới đây có phải là hay không vì xem bệnh. Tô Vũ đương nhiên sẽ không đi cùng một tiểu nha đầu tranh luận cái gì, mà chính là mở miệng hỏi. Xem bệnh. Âu Dương Linh khinh thường cười lạnh một tiếng, ý đạo vì hạ tam lưu thủ đoạn, cũng chỉ có ngu ngốc mới sẽ tin tưởng cái gọi là ý đạo, bị người lừa gạt thành thần linh. đã Âu Dương cô nương không phải đến chạy chữa, như vậy thì mời trở về đi. Tô Vũ trực tiếp chụp khách nói. Tô Đại Vương, chúng ta là cố ý tới tìm ngươi. Thiên Tổng tướng vội vàng nói, đồng thời vì Tô Vũ âm thầm bóp một vệ mồ hôi lạnh, không bằng về trước đại vương Sơn rồi nói sau. Chờ ta đem bọn hắn trần trị tốt, lại trở về không muộn. Tô Vũ gật đầu nói. Ha ha, tiểu tiểu y sư, tốt lớn kiêu ngạo. Âu Dương Linh mắt lạnh nhìn Tô Vũ, tiếp lấy quét mắt một vòng y quán bên trong mọi người, ánh mắt rơi vào vừa mới cái kia trên người lao giả. Một số nội thương thế mà cần một tháng thời gian mới có thể xua tan, loại người này cũng chỉ có các ngươi mới có thể cùng Đang khi nói chuyện Trong tay nàng đã xuất ra một viên thuốc, hóa mạch đan, có thể trong nháy mắt đem một người nội thương hết thẻ tiêu trừ, ngươi là muốn cái kia giao thuốc vẫn là muốn đan dược này. Cô nương, ngươi viên đan dược này cần bao nhiêu linh thạch? Đúng lúc này, trong đám người một vị bác gái mở miệng hỏi. Âu Dương Linh khỏe miệng nết lên một tia đường cong, đắc ý nói, loại đan dược này cũng không tính quá hiếm có, 10 cái thượng phẩm linh thạch. Cô nương, ngươi thu trở về đi, đan dược này chúng ta căn bản ăn không nổi. Tô Đại Vương một bộ thuốc chỉ cần một cái trung phẩm linh thạch. Đại mụ kia tiếp lấy nói, người đan dược này dùng một lần cũng liền thiếu một lần, Tô Đại Vương dược tại chúng ta có thể tùy thời mua sắm, tiện nghi lại thuận tiện. Nàng lời nói để Âu Dương Linh hơi sững sờ, cao ngạo chi tình không tại, á khẩu không trả lời được. Hừ, ta cũng không tin hắn cái gì bệnh đều có thể trị. Âu Dương Linh lạnh hừ một tiếng, tiếp lấy thế mà thì đứng ở một bên nhìn lấy. Nhưng mà, nàng lại là càng xem càng giật mình. Tôi Vũ Thường thường chỉ cần dùng mi mắt quét qua liền có thể cơ bản xác định bệnh tình cùng thương thế, tuy tiện mấy cái châm hoặc là một bộ dược tài liền đem bệnh nhân thương thế chữa tốt, hiệu suất độ cao cũng không so đan dược chậm bao nhiêu. Ha ha, nghĩ không ra phàm giới thế mà còn có người có thể đem vĩ đạo tu luyện tới loại tình trạng này, thật sự là hiếm thấy. Tả Lao đứng bình tĩnh ở một bên, mở miệng khen. Tả tiên bối, Tô Đại Vương hội không chỉ có riêng là y đạo. Thiên tổng tướng mở miệng nói. Ta đây tự nhiên cũng cảm giác được Hắn tu vi hẳn là cũng đột phá phạm giới hạn chế đi." Tả lão khẽ gật đầu, tại phạm giới có thể như thế nhanh đến đạt bán thần cảnh giới, phần này thiên tư so với thần vực một vài thiên tài còn mạnh hơn. Khu khu, Tả Tiên Bối, Vãn Bối không phải ý tứ này. Thiên tổng tướng ho nhẹ một tiếng, gặp Tả lão hơi hơi ghé mắt, nói tiếp, "Tô đại vương chẳng những hội y đạo cùng võ đạo, hắn tu nghệ, luyện đan cùng bố trận chi đạo đều bị người theo không kịp." "Ồ." Tả lão lông mày nhíu lại, kinh ngạc nói, "Khoan lác. Âu Dương Linh rên lên một tiếng, không khỏi nói nói, hắn mới bao nhiêu lớn, phàm giới sao lại có khả năng có người so bản cô nương còn muốn thiên tài. Địa Tổng tướng ở một bên không nói lời nào, chỉ là nhìn xem Âu Dương Linh lại nhìn xem Tô Vũ, không có ý tứ, người ta so ngưng như bức không phải một điểm nửa điểm. Thật! Thiên Tổng tướng tiếp tục nói, bọn họ Đại Vương Sơn sản xuất đều là Đan Vân Đan Dược, chuyện này toàn bộ Đông Châu đều biết. Đan Vân Đan Dược! Âu Dương Linh cũng là cả kinh, tiếp lấy sắc mặt đỏ lên. Ngắm lại chính mình trước đó còn xuất ra đan dược khoe khoang, đây không phải tìm mặt đánh sao. Người đang đùa ta sao? Hắn sao lại có khả năng như thế toàn năng, liền xem như đại trong bụng mẹ học đều khó có khả năng như thế nhanh, mà lại đan vân đan dược sao lại có khả năng như thế dễ dàng luận chế, người như thế giúp đại vương Sơn nói chuyện ra sao ý đổ. Nàng làm 10.000 cái không tin, lãnh mắt nhìn lên thiên tổng tướng. Thiên tổng tướng cứng ngắc cười một tiếng, chỉ có thể cười khổ lắp đầu. Thực tô vũ như thế như bức. Chính hắn đều rất khó đem tự thuyết phục, nhưng là cái này mẹ nó là sự thật ta. Cùng là ý đạo cùng võ đạo thiên tài, điểm này đã rất khó được. Tả lão Cảm Thán nói, hắn tự động loại bỏ thiên tổng tướng lời nói, hiển nhiên cũng là không tin. Tả bà Bá, người nói ý đạo cùng đan đạo so ra cái nào tốt hơn. Âu Dương Linh nhìn lấy tô vũ đối các loại chứng bệnh đều là hạ bút thành văn, nhẹ nhóm lại tự nhiên, không khống chế được có chút không cam lòng nói. Đan Dược đắt Đỏ cùng Hy Hữu mọi người đều biết, nếu là ý đạo thật phát triển Như vậy rất nhiều người có lẽ hội có khuynh hướng cầu ý đi Ha ha, ý đạo cùng đan đạo đều có ưu huyết có điều trước kia, ý đạo một đường đúng là áp đảo đàn trên đường, thậm chí có thể nói là nhất là người ta gọi là nghề nghiệp. Tả lão lời nói để Âu Dương Linh hơi có chút nụ trí cùng không phục. Có điều ý đạo so với đan đạo tới nói còn muốn phức tạp rất rất nhiều, rất nhiều tay nghề dễ dàng thất truyền, bởi vậy lúc này mới dần dần xuống dốc. Tả lão tiếp tục nói, ta vậy mới không tin hắn ý đạo có thể theo đan đạo so sánh. Âu Dương Linh qua miệng, ánh mắt lấp lué, cũng không biết đang suy nghĩ chút cái gì. Rất nhanh, nàng mi mắt sáng lên, trên mặt thì lộ ra hưng phấn thần sắc, bước nhanh đi ra ngoài, tả lão nhìn lấy bóng lưng nàng lại là cười khổ lấp đầu, trong mắt tràn đầy yêu chiều. Trên đường cái, nương theo lấy một làn gió thơm, mọi người chỉ thấy một đạo ánh hồng trên đường lấp loé Mẫu thân, trời sáng ta chuẩn bị lại đi Đại Vương Sơn thử một chút, nếu là có thể Đại Vương Sơn, sau này chúng ta thì không cần vì ăn cơm sầu. Thiếu niên này xanh sao vàng gọn, một bộ dinh dưỡng không đầy đủ bộ dáng, trong tay cầm nửa cái bánh bao, có điều trên mặt còn mang theo cười đối tương lai tràn ngập ước mơ. Chỉ có trên thân mang theo 10 cái thượng phẩm linh thạch mới có thể lên núi, là mẫu thân vô dụng liền một cái đều thu thập không đủ. Tại thiếu niên đối diện, là một vị trung niên lão phu nhân, hai người xếp bằng ở góc tường nói chuyện. Mẫu thân, là ngài cho ta sinh mệnh, ta đã rất thỏa mãn. Ta tính qua, nếu là trời sáng ta trả hết không núi. Thêm nửa năm nữa cũng là Đại Vương Sơn xuống núi Chiêu Thu Đệ tử thời điểm, ta cũng như thế có thể thử một chút. Thiếu niên kia mở miệng nói, trong mắt thần thái sáng láng, ta rất nhanh liền có thể ra ngoại công một tầng, trong thời gian này có thể làm chút khổ hoạt, cũng có thể kiếm nhiều tiền một chút. Đông Châu quận tuy nhiên đang nhanh chóng phát triển, nhưng là không thể nào thật làm cho tất cả mọi người đều biến đến giàu có, nghèo khổ người cũng không phải số ít. Khổ hoạt coi như, người không dùng quá vi nương cấn nhắc. Trung niên phụ nhân kia vui mừng nói. Không được, hiện tại chúng ta có thể chịu, chờ trời, trời lạnh thì không tốt. Thiếu niên mở miệng nói. Hai người này tuy nhiên sinh hoạt nhỏ khổ, trên mặt lại cũng không có bao nhiêu bi thường mà chính là không ngừng nói kế hoạch. Tiểu đệ đệ, giúp tỉ tỉ một chuyện như thế nào? Đúng lúc này, một đạo ánh hồng rơi tại trước mặt bọn hắn, giọng dịu dàng nói ra. Ta bộ dáng này, chắc rất khó đến giúp cô nương cái gì. Âu Dương Linh Mỹ mạo để thiếu niên kia sưng sở, sắc mặt đỏ lên, có chút câu nể nói ra. Hi hi. Ngươi cần 10 cái thượng phẩm linh thạch đúng không? Chỉ cần ngươi đem viên đan dược kia ăn, như vậy cái này 10 cái thượng phẩm linh thạch cũng là ngươi. Âu Dương Linh nhìn lấy hắn, vui cười ở giữa, trong tay xuất ra một cái màu xanh biếc đan dược và 10 cái thượng phẩm linh thạch. chương 586, thất hoa thất thảo độc. Âu Dương Linh cười để thiếu niên này ngốc một lát, nhìn xem linh thạch cùng đan dược, mở miệng nói, đây là thuốc gì? Yên tâm đi, chỉ là phổ thông đan dược, ăn linh thạch này cũng là ngươi. Mẫu thân, Ta cảm thấy sẽ không có việc gì, nàng là vũ giả, muốn gây bất lợi cho chúng ta đã sớm động thủ. Thiếu niên kia trầm ngâm một lát, tiếp lấy tiếp nhận đan dược. Nhưng mà, đan dược vừa vào miệng, sắc mặt hắn cũng là trong nháy mắt trắng bệnh, bụng quặn đau như là ngàn vạn cái con kiến tại gắm nuốt chính mình nội tạng, vẹn vẹn hai cái hô hấp thời gian, sắc mặt hắn thì trở nên tái nhuận vô cùng, toàn thân run dậy, hai mắt trợn trắng buồn ngủ chết rồi. Như tử, phụ nhân kia sắc mặt đại biến, nhưng mà... Nàng chưa kịp ôm lấy thiếu niên kia, Âu Dương Linh đã cách không đem thiếu niên kia nhức lên, cấp tốc hướng về Đại Vương Sơn y quán phong đi. Hi hi, cái này ta nhìn ngươi y đạo có thể như thế nào cứu? Nếu là cứu không, ta thì để ngươi bằng hiệu. Lúc này, Tô Vũ như trước đang ý quán bên trong giúp Đông Châu quận dân chúng trần trị, giá cả tiện nghi, hiệu quả rõ rệt. Hắn hiện tại như thế làm chủ yếu là che giấu cho đệ tử nhìn, để đệ tử học tập y đạo, qua một thời gian ngắn nữa hắn cũng không cần phải tự mình tới. nhường một chút Nhường một chút. Đúng lúc này, Âu Dương Linh vô cùng lo lắng từ y quán bên ngoài chạy vào, tiện tay liền đem vị kia hôn mê thiếu niên ném ở tô vũ trước mặt. Uy tên này chúng độc sắp chết, trần trị phí coi như ta, ngươi có thể cứu sao? Nàng xem thấy tô vũ, ngữ khí tùy y nói, mang theo đắc ý. Thiếu niên kia toàn thân càng không ngừng run dậy, mỗi run dậy một chút, thân thể liền sẽ biến thành màu đen một điểm. Miệng đại trường, lại là liền âm thanh đều tuyên bố đi ra, trên mặt rất nhiều nơi đều đã khô nước. Chảy ra dòng máu màu tím đen, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. Thiếu niên này tròng trắng mắt không ngừng mà xoay chuyển, khi thì bởi vì đau đớn hôn mê, khi thì lại bởi vì đau đớn thức tỉnh, lặp đi lặp lại giao thế, hiển nhiên tại nhận thụ lấy to lớn thống khổ. thân hoa thất thảo động. Có người không khỏi kinh hô lên, âm thanh run rảy, mang theo vô biên hoảng sợ, tựa như nhìn thấy ác ngậu. Xoạn! Tại đây kinh hô sau đó, mọi người đều hoàn toàn biến sắc, từng cái toàn thân đều là lắc một cái. Thậm chí có thể nghe được rất nhiều hàm răng run lên thanh âm. Nghĩ không ra các ngươi còn có chút kiến thức, không tệ, đây chính là thất hoa thất thảo độc. Âu Dương Linh trên mặt còn mang theo ý cười, nhìn lấy tô vũ, loại độc này là dùng thế gian 7 loại độc hoa cùng 7 loại độc thảo luyện chế mà thành, muốn muốn giải khai thì cần muốn 7 loại độc hoa cùng 7 loại độc thảo tương ứng giải dược luyện chế mà thành, nếu không không ra nửa chén trà nhỏ liền sẽ bỏ mình. Nghe đồn một khi loại loại độc này, liền sẽ như là vạn kiến đốt thân, toàn thân huyết dịch chuyển Vô cùng thống khổ, sống không bằng chết, có thể xưng thế gian thống khổ nhất cực hình. Không có thuốc nào chữa được, đây tuyệt đối không có thuốc nào chữa được, đã đối với người phía dưới thất hoa thất thảo độc, như vậy tất nhiên đối người kia thống hận vô cùng, sao lại có khả năng còn biết luyện chế giải dược. Độc dược này hội trong nháy mắt phát tác, nửa chén trà nhỏ sau, chúng độc người huyết nục sẽ làm nước, chính mình hội nhịn không được theo vết thương đem chính mình huyết nục từng mảnh từng mảnh kéo xuống, nghe nói có người có thể đem chính mình sẽ thành một nửa xương Loại độc này tiếng xấu chiếu lấy, nhìn thấy mà giật mình, mọi người càng nói càng kinh hãi, không khỏi đánh cái dùng mình, chỉ là ngẫm lại thì không rét mà run. Nhi tử. Đúng lúc này, y quán bên ngoài, vị kia phụ nhân cấp tốc xuống tới, nhìn thấy nằm trên mặt đất thiếu niên, toàn thân đều đang run rẩy nước mắt như mưa rơi, y quán bên trong người trong nháy mắt đều trầm mặt xuống, bất kể là ai đều có thể cảm nhận được nữ nhân này bị thương cùng tuyệt vọng chi tình. Thiếu niên kia nhìn lấy chính mình mẫu thân. Mi mắt khôi phục mấy phần thần thái, nhưng căn bản nói không nên lời một câu. Tô Đại Vương, ngại nhưng là nhất định muốn mau cứu nhi tử ta a Phụ nhân kia đã khóc đến không thành hình người, nằm dạp trên mặt đất đối với Tô Vũ dập đầu, đập đến một nửa thì bất tỉnh đi. Trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra vẻ không đành lòng, không ít nữ nhân càng là bắt đầu theo khóc lên. Người phía dưới, Tô Vũ nhìn chầm chầm Âu Dương Linh, ánh mắt như đau, thanh âm trầm giọng nói. Là ta. Âu Dương Linh quăng miệng, khí thế hơi yếu Hắn cùng ngươi có thủ? Không, ta chỉ là muốn thử một chút nàng ý đạo. Ngươi có giải dược? Tô vũ sắc mặt chầm hơn? Không có. Âu Dương Linh hít sâu một hơi, không sợ chút nào Tô vũ âm chầm sắc mặt, đôi mắt đẹp sắc bén nhìn thẳng hắn, vô cùng đắc ý nói, thế nào, cứ không? Ý thuật của ngươi không phải được sao? ba Một đạo vô cùng thanh thúy tiếng bạt thai làm cho cả y quán đều an tĩnh lại. Ngươi dám đánh ta? Âu Dương Linh che lấy mặt chính mình. Trường lớn ánh mắt khó có thể tin nhìn lấy Tô Vũ, trong mắt màu đỏ bên trong, như là núi lửa bạo phát, lòng đất rung nham cút cút. Người có tin hay không ta một câu thì có thể để người nơi này biến thành hạt bụi. Nàng thân thể mềm mại run dậy, thanh âm lạnh lùng, nếu như không phải tại y quán bên trong thực lực bị phòng nàng đã sớm bạo phát. Người có thể thử một chút. Tô Vũ thanh âm chấm thấp, mi mắt bên trong cảm thấy có kim quang lấp lõe, uy nghiêm mà trang trọng, để hô dương linh tâm thần run lên, thế mà không dám cùng chi đối mặt. Mặt người gián tâm, không gì hơn cái này. Tô Vũ nhàn nhạt thanh âm để Âu Dương Linh sắc mặt chẳng nhận, khẽ nhớt miệng. Linh nhi, đầy đủ, đây là ngươi không đúng. Một bên tả lão lại là đúng lúc đó mở miệng, đem Âu Dương Linh gọi đến bên cạnh mình. Hừ, ta ngược lại muốn xem xem ngươi cái này làng bằm có thể hay không chữa tốt, nếu là chị không hết, ta không phải đem nơi này mang ra không thể. Âu Dương Linh hừ hừ, mở miệng nói. Tất cả mọi người là thân thể co lại co lại, không khỏi cách Âu Dương Linh xa một chút. Như tránh rắn hiết, mang trên mặt hoảng sợ, nàng có thể hướng hạ nhân thất hoa thất thảo độc, cái này ngấm lại đều khiến người sợ hãi. Các ngươi tránh cái gì? Ta có như thế đáng sợ sao? Âu Dương Linh con ngươi trường một cái, âm thanh lạnh lùng nói, nhưng mà, nàng lần này cử động làm cho tất cả mọi người lại là ru lên, lùi lại mấy bước. Tô Vũ đã không rảnh bận tâm người khác, mà chính là đem ánh mắt chuyển di ở đầu chúng độc trên người thiếu niên, chậm rãi đem hắn rách dưới áo mặc ở ra Đã thấy hắn trên lồng ngực đã vỡ ra một cái to lớn lô hồng lớn. T. Tất cả mọi người là hít sâu một hơi, người kia từ trên lồng ngực một mực kéo dài đến cái rốn, mà lại có phi tốc huyết trương đại Xu thế, cảm thấy có thể thấy được đồ lấp bẩn Thiếu niên này thất khiếu cũng bắt đầu chạy xuống nồng đậm tử huyết, rất nhiều người không không chế được nghiêng đầu đi không đành lòng lại nhìn, một số tâm tính kém càng là bắt đầu nôn ra một trận. Cũng may phụ nhân ngất đi, nếu là nhìn thấy loại cảnh tượng này, còn không biết sẽ ra sao. Đến cùng là bao lớn thủ, bao lớn oán nghiệm mới có thể đối với người hạ loại này ác độc chi độc. Linh Nhi ta biết ngươi tùy hứng, nhưng lần này ngươi thật sự là quá phận. Tả lao nhúng mày, cũng là trầm giọng nói ra. Ta chỉ là muốn thử một chút tên kêu y thuật nha, cho nên lúc này mới tìm nhị thuốc trong miệng độc nhất đan dược. Ta cũng không nghĩ tới độc này biết cái này sao mánh người ta. Âu Dương Linh ánh mắt có chút né tránh, có điều nhưng là như cũ cắn môi nói, lại nói, những người này có điều cũng chỉ là con kiến thôi thôi. Cùng chúng ta có cái gì quan hệ, có cái gì tốt đồng tình. chương 587, hoán huyết. Nàng lời nói để mọi người tại đây đều là tay chân dết lạnh, lại nhìn về phía nàng cái kia dung nhan tuyệt mỹ, lại là lộ ra khuôn mặt đáng ghét. Tả lão lung lay, giang giặc thở dài, mà Tô Vũ cũng là đối xử lạnh nhạt đối nàng quét mắt một vòng. Bốn người các ngươi, phân biệt để lại hắn tay chân. Tô Vũ đối với phía sau đệ tử nói ra, lúc này, thiếu niên kia đã nghĩ đến lấy tay xé mở chính mình ra thịt. Bốn vị này nhưng là Đại Vương Sơn đệ tử, đều có võ đạo tại thân, nhưng mà, để lại cái này thiếu niên bình thường lại cũng cần hao phí không ít khí lực, có thể thấy được thiếu niên này tại tiếp nhận như thế nào thống khổ. Hắn sẽ không thật nghĩ cứu đi, nhị thuốc nói qua, độc này đang căn bản không có thuốc nào chữa được, liền xem như vũ thánh cũng chỉ có thể áp chế. Âu Dương Linh không không chế được thầm nói. Lúc này, tổ vũ trong tay đã xuất hiện ba cái ngân châm, tại y quán bên trong hiện ra lộng lẫy tất cả mọi người là ngừng thở. Nhìn lấy rất sợ quấy rầy đến Tô Vũ. Cổ tay hơi lổn lổn, cái kia ba cái ngân châm phân biệt theo thiếu niên kia đỉnh đầu cắm xuống. Ngân châm đầu cắm, loại thủ đoạn này để không ít người đều là trong lòng vi kinh, nếu là bình thường người đã sớm chết. Kéo dài tính mạng ba châm, hảo thủ đoạn. Tả lao mi mắt sáng lên, không khỏi mở miệng lớn tiếng khen hay nói, một châm đoạn tuyệt cảm giác đau, một châm để thân thể ngủ say, toàn thân huyết dịch ngừng chảy, một châm kéo dài tính mạng, khiến người ta giả chết. Âu Dương Linh tiêu tên tiếng có điều nhưng cũng là nhìn chầm chầm Tô Vũ động tác. ba Kim đâm phía dưới sau, thiếu niên này dãy rùa rốt cục dừng lại, hai mắt khép hở, hô hấp đều biến đến bình ổn, tựa như lâm vào mê man. Thật không hổ là Tô Đại Vương, thủ đoạn cũng là thần kỳ sự việc, y quán bên trong tất cả mọi người là từ tâm cảm thắn nói, Tô Vũ tựa như không gì làm không được, chỉ cần có hán tại, vấn đề gì đều sẽ giải quyết dễ dàng, chỉ cần có hán tại, cũng làm người ta an thâm. Tô Vũ mặt sắc mặt ngưng trọng Thần hoa thất thảo độc độc tính bá đạo vô cùng, tại đây sao trong thời gian ngắn đã dung nhập thiếu niên này quanh thân huyết mạch bên trong, trừ phi đem toàn thân huyết dịch hết thay đổi một lần, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Đi làm chút bạch ngọc vườn mau tới." Tô Vũ đối với đệ tử nói ra. Tiếp theo, phối hợp xuất ra vài cây linh dược, cấp tốc dùng linh lực xoát nát, tại rót linh tuyển, để dược tính đầy đủ tương dung, cuối cùng nhất lại đem bạch ngọc vườn huyết dịch đổ vào bên trong. Tô Vũ động tác mây bay nước chảy, trên tay cũng có trường mực Đây hết thể đều vẹn vẹn dùng nửa chén trà nhỏ thời gian, hiệu suất độ cao, để tả lao tắc lười không thôi. Thế nào nhìn qua, cái kia dịch thể đỏ bừng, mùi máu tươi bên trong mang theo một trận nhàn nhạt mùi thơm át nhìn thật cùng máu người không khác. Cái này Tô Đại Vương y thuật, liền xem như tại thần vực đều là hiếm thấy vô cùng, sau này chỉ sợ sẽ có không ít việc vui. Tả lao đã đoán được Tô Vũ chuẩn bị làm cái gì, chậm rãi tiến lên mấy bước, đối với Tô Vũ nói, Tô Đại Vương, việc này là chúng ta bộ đội. Ta chỗ này có nhất tinh máu, thì tặng cho thiếu niên này, tạm thời cho là bồi tội đi. Đang khi nói chuyện, trong bàn tay hắn lại là chậm rãi trôi nổi ra một ánh vàng rực rỡ huyết dịch, cái này trong máu ẩn chứa linh lực cực kỳ thuần thúy, liền xem như tô vũ lại là trong lòng vi kinh. Âu Dương Linh nhìn lấy huyết dịch này, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, há hốc mồm lại là không có nói cái gì. Gặp tô vũ không có nói cái gì, tả lão mỉm cười, nhẹ nhàng vung lên. Theo dòng máu vàng dung nhập bên trong. Cái kia huyết dịch nhất thời đều bị nhiễm lên một tầng kim sắc, mở vô cùng đẹp đẽ. Tô Vũ sắc mặt đột nhiên ngưng trọng lên, hai tay hóa thành một đạo đạo tàn ảnh, vô số ngân châm đâm trên người thiếu niên kia, lập tức đem hắn châm thành đâm vị. Tiếp theo, Tô Vũ cổ tay rung lên, một cây ngân châm đâm vào thiếu niên kia tâm mạch bên trong, tại ngân châm kia một chỗ khác, lại là có một cái ống, liên tiếp lấy cái kia huyết dịch. Theo liên tiếp, cái kia huyết dịch bắt đầu cấp tốc theo mạch máu hướng về kia thiếu niên tâm mạch chung lưu đi. Cầm hai cái thùng phân biệt đặt ở hắn hai cước tiến. Tô Vũ không dám thất lễ, lập tức nói ra, tiếp lấy hai cây ngân châm phân biệt đâm vào thiếu niên kia hai cước bản chân trung tâm. Theo ngân châm rút ra, theo bản chân hai cái lỗ thủng, vô số máu đen bắt đầu điên cuồng tuần ra, cái này đã không thể xưng là máu, bởi vì toàn thân màu đen, tràn ngập độc tố. Dầm, rầm Nhìn lấy cái kia như là thác nước máu đen, trên mặt tất cả mọi người đều mang hoảng sợ, nhìn thấy mà giật mình. Nương theo lấy huyết dịch vận hoàn thành Thiếu niên kia sắc mặt rốt cục khôi phục một tia hồng nhuận phân phơ. Cái này hai buồn máu đen mang theo kịch độc, các người nghĩ biện pháp chôn sâu chính gốc hạ, tuyệt đối không nên ngược lại đến trong nước. Tô Vũ đối với đại vương sơn đệ tử dặn dò, tiếp lấy đem ánh mắt lại rơi xuống cái kia trên người thiếu niên. Để đệ tử ở trên người hắn xoa cầm máu cao sau đó, Tô Vũ lúc này mới đem cái kia trên người thiếu niên ngân châm rút ra. Trước đó hắn những ngân châm đó là dùng đến phong tỏa thiếu niên này quanh thân huyết đạo, không cho huyết dịch chảy xuôi. Càng là không thể để độc huyết cùng máu mới dung hợp, lúc này độc huyết đã bài xuất, tự nhiên muốn cầm máu sau mới có thể rút ra ngân châm. Theo tô vũ đem thiếu niên kia trên đầu ba cái ngân châm lần lượt rút ra, thiếu niên kia đôi mắt bắt đầu run rẩy cuối cùng chậm rãi mở ra, nếu là có so sánh sẽ phát hiện. Thiếu niên này mí mắt so với trước đó còn muốn sáng ngời, đôi mắt chỗ sâu càng là cảm thấy có kim sắc lưu động. Mở mắt, thế mà thật mở mắt. Ta đi, thất hoa thất thảo độc danh xưng không có thuốc nào chữa được. Nghĩ không ra thế mà thật bị giải, không hổ là Tô Đại Vương. Lợi hại a, loại y thuật này so với luyện đan nhưng là mạnh hơn a, đan dược chẳng những đắt đỏ mà lại căn bản giải không thất hoa thất thảo độc. Quả là thế, Tô Đại Vương cũng là như thế giỏi về sáng tạo kỳ tích. Thiên Điệp hai vị tổng tướng liếc nhau, trong mắt nhau nhau lộ ra quả là thế thân sắc. Loại thiên tài này nếu là đến thần vực, sợ rằng sẽ nhấc lên phủ lên xong lớn đi. Tả lão mặt mỉm cười nhìn lấy Tô Vũ, chờ mong nghĩ đến. Thời gian Âu Dương Linh ngây ngốc nhìn lấy Tô Vũ, trong mắt chấn kinh vung đi không được, Tô Vũ ý đạo trực tiếp phá vỡ nàng nhận biết. Đại! Đại vương! Thiếu niên kia đầu tiên là mờ mị tứ phương, tiếp lấy nhìn về phía Tô Vũ, khắp khuôn mặt là vẻ kích động. Theo sau, hán tựa như nhớ tới cái gì giống như, tranh thủ thời gian chạy tới ôm lấy chính mình mẫu thần. Yên tâm đi, mẹ ngươi chỉ là nỗi lòng ba động quá lớn, ngất đi, cũng không lo ngại. Tô Vũ mở miệng nói. Cảm ơn! Cảm ơn đại vương. Thiếu niên kia phanh một tiếng quỷ dạp xuống đất, tiếp lấy phanh phanh phanh đối với Tô Vũ cung cung kính kính dập đầu ba cái. Nếu không phải đại vương cứu ta, ta thật không biết ta một tên ẻo là sẽ ra sao. Cảm ơn, cảm ơn. Hắn khóc không thành tiếng, trừ cảm ơn, căn bản không biết nên nói cái gì. Hắn không sợ chết, hắn sợ hắn sau khi chết, mẹ hắn hội sụp đổ, hắn có lỗi với hắn mâu thân. Tô Vũ không khỏi nhớ tới kiếp trước một cái cố sự, có hai vị người già phu thê Láo giả nói hắn nhất định muốn nhịn đến tại hắn bạn già phía sau đi, bởi vì đi trước vị kia trước tiên không có thể giải thoát, mà cách rời thống khổ liền từ để lại người kia gánh chịu. So với cái này, người đầu bạc tiễn người đầu xanh sẽ chỉ càng thêm thống khổ đi. chương 588, đây không phải tiền vấn đề. Ngươi nhưng là Nguyện Đại Vương Sơn. Tô Vũ nhìn lấy thiếu niên kia, mở miệng hỏi. Thiếu niên kia đầu tiên là sướng sở, tiếp lấy trên mặt lập tức lộ ra vẻ hương phấn, ánh mắt kiên định, mở miệng nói, nguyện ý. Rất tốt, ngươi vẫn như cũ chính là ta đại vương Sơn đệ tử, vào núi sau sẽ có người dẫn đạo ngươi. Tô Vũ cười cười, nói tiếp, hy vọng ngươi tốt nhất tu võ, không muốn cô phụ ngươi một thân tiềm lực. Tô Vũ lời nói thiếu niên kia không có nghe quá hiểu, bất quá vẫn là kiên định gật gật đầu. Xin lỗi. Tô Vũ xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Hâu Dương Linh trên thân. Cái gì? Âu Dương Linh hơi sướng sở, sắc mặt khó xem một chút Tô Vũ. Ta nói xin lỗi. Tô Vũ trong mắt lóe t Sắc Bến nhìn lấy Âu Dương Linh, hắn tính toán cái gì đồ vật, cũng xứng ta nói xin lỗi. Âu Dương Linh trong mắt như lửa, trợn lên giận dữ nhìn lấy Tô Vũ. Hắn hiện tại là Ta Đại Vương Sơn đệ tử, ta tự nhiên muốn vì hắn đòi cái công đạo. Tô Vũ trầm giọng nói, "Thôi đi, Đại Vương Sơn bản cô nương còn không có để vào mắt." Âu Dương Linh lạnh hừ một tiếng, không có sợ hãi. Tô Vũ nhìn chầm chằm nàng, căng cứng sắc mặt lại là dống nhiên uống lòng, "Ngươi có phải hay không mỗi tháng sơ liền sẽ bụng như có đau?" Toàn thân linh lực bạo, động toàn thân phát nhiệt. Tô Vũ đột nhiên chuyển biến để Âu Dương Linh hơi sương sở, tiếp lấy không phục nói, đúng thì sao? Linh khí nhiễu loạn, đang điền nở, sau này ngươi chắc khó tiến thêm nữa, nói không chừng sẽ còn dẫn lửa thiêu thân, bị linh lực phản vệ. Tô Vũ tiếp tục nói. Nói chuyện giật ân. Ngươi coi chính ngươi là ai? Chưa từng có người nào nói qua thân thể ta có vấn đề, mà lại ta chính mình là luyện đan sư. Âu Dương Linh cười lạnh nhìn lấy Tô Vũ. Thật sự coi chính mình có mấy phần bản sự thì châu bỏ sao. Ta đây chỉ là linh lực chi hỏa quá mạnh mà thôi. Linh Nhi, xin lỗi. Đúng lúc này, một bên tả láo rằng giặt mở miệng nói. Tả ba bá, bằng cái gì? Độc kia đan căn bản chính là hắn tự nguyện an. Xin lỗi. Tả láo thanh âm lạnh dần Âu Dương Linh bắt đầu lo lắng, cắn cắn ngôi, trừng tô vũ liết một chút, không cam lòng nói, thật xin lỗi. Tô vũ nhìn cũng chưa từng nhìn nàng liết một chút, trực tiếp đi ra y quán. Thiên Tổng Tướng lập tức đuổi theo, ngượng ngập cười ngựa ngùng nói, Tô Đại Vương, cái này Đại Vương Sơn, chúng ta. Ngày hôm nay sắc trời đã tối, tha thứ không tiếp đãi trời sáng rồi nói sau. Tô Vũ khoát khoát tay, tiếp lấy mang theo Đại Vương Sơn đệ tử trực tiếp chỉ hướng Đại Vương Sơn đi đến. tả bà bá, ngươi thì trơ mắt nhìn lấy hắn khi dễ ta, ta từ nhỏ đến lớn đều không có nhận qua loại này tùy khuất. Âu Dương Linh cắn răng, nghĩ đến Tô Vũ gương mặt thì hận không thể đem hắn tháo thành tàng khối. Linh nhi Hôm nay là ngươi không đúng, ngươi cũng lớn lên, làm việc nên có chút phân thức. tả Xuân Thu cười cười nói. Hừ, một cái nho nhỏ sơn đại vương mà thôi, ít ngồi đáy giếng, thế mà còn đem chúng ta gạ sang một bên, không bằng chúng ta buổi tối đánh tới đại vương sơn đi. Âu Dương Linh đề nghị. tả Xuân Thu bất đắc dĩ lắc đầu, cười khổ nói, tô đại vương độ tuổi cùng ngươi tương đương, ngươi cần phải nhiều hướng hắn học một ít mới đúng. Thôi đi, một cái mù quáng tử đại gia hòa thôi. Đợi ngày mai ta muốn khiêu chiến hắn, đem hắn đánh cho răng rơi đầy đất. Âu Dương Linh trong mắt mang theo hương phấn ý cười, không kịp chờ đợi muốn sửa chữa tô vũ một hồi. Hôm sau, trời tờ mờ sáng, thiên địa hai vị tổng tướng liền mang theo Âu Dương Linh cùng tả lao đến Đại Vương Sơn trước sân môn. Tên kia ngược lại là sẽ hưởng thụ, cái này Đại Vương Sơn còn tính là khí phái. Gần nhìn mới càng có thể cảm nhận được Đại Vương Sơn to lớn cùng hùng vĩ, phối hợp sơn núi trô vân vụ lợ lờ, khiến người ta cảm thấy nhỏ bé Đáo thử dĩ vi vô tục lự, Thượng lai tự giác hữu thiên nhiên. Tả Xuân Thu nhìn lấy Sơn môn hai bên câu đối, gật đầu không ngừng, câu hay, câu hay. Nghĩ không ra phàm giới thế mà xuất hiện như thế thú vị nhân vật, ha ha ha. Tả ba ba ưa thích, vậy ta thì càng muốn đem cái này Đại Vương Sơn cho muốn đi qua. Âu Dương Linh không ngừng quan sát Đại Vương Sơn, mở miệng nói. Vốn là cho là chúng ta đã đủ sớm, nghĩ không ra thế mà đã có như thế nhiều người. Tả Xuân Thu không khống chế được cảm thắn nói. Hắn theo những người này trên mặt nhìn thấy sùng kính, tựa như tới triều thánh. Một đường đi tới, đại vương Sơn Bạch Ngọc bậc thang, còn có pho tượng thủ vệ đều nhằm chúng tả Xuân Thu tán thưởng liên tục Rất nhanh, ánh mắt của hắn ngưng tụ, chú ý lực đặt ở hâu dương linh trên vai lửa không tức trên thân. Đã thấy nó ngẫu nhiên mây cánh, thân thể lại ngừng tại nguyên chỗ, căn bản không bay lên được. Cấm bay. Cái này đại vương thật đúng là vượt quá người ý liệu à, liền xem như thần vực đều không có ai có thể có như thế đại thủ bút. tiếp tục hướng phía trước To lớn lầu tiếp khách dần dần xuất hiện trong tầm mắt, lối kiến trúc cùng hùng vĩ trình độ lại là để tả xuân thu sợ hãi thán phục, Âu Dương Linh cũng là trường lớn đôi mắt đẹp, mang trên mặt nồng đậm chấn kinh chi sắc. Nàng theo không nghĩ tới, tại phàm giới lại có có thể làm cho nàng chấn kinh đồ vật, nhưng mà, cái này Đại Vương Sơn mang cho nàng chấn kinh lại ở khắp mọi nơi. Như thế nhiều người, rõ ràng đều là đến Đại Vương Sơn mua ăn. Đến lầu tiếp khách cửa, Tả lão cùng Âu Dương Linh đều chấn kinh, nhìn lên trước mặt sắp xếp như là hàng dài đội ngũ giật mình không thôi. Thơm quá a. Chầm rãi đi về phía trước, mùi thơm càng đậm, Âu Dương Linh bên trong miệng đã bắt đầu bài tiết lối ra nước, không khỏi liếm liếm đầu lưới. Đi đến phía trước nhất, có thể thấy được Đại Vương Sơn đệ tử đang bán lấy các loại bánh ngọt cùng bánh bao, nóng hừng hực hơi nước mang theo mùi thơm dẫn ra lấy người muốn ăn, khiến người ta hận không thể lập tức cầm một cái nâng ở lòng bàn tay tinh tế nhum nháp. Rầm. Âu Dương Linh nuốt nuốt nước miếng một cái, nàng từ nhỏ đến lớn cái gì sơn hào hải vị chưa ăn qua. Liền xem như linh dược cao cấp cũng là nghị ăn thì ăn, lại chưa từng có nảy một lần như thế khát vọng ăn. Cái này cái bánh bao bao nhiêu tiền? Nàng xưa nay sẽ không bạc đại chính mình, bởi vậy không chút do dự đi ra phía trước hỏi. tả Xuân Thu híp mắt chữ, trên mặt mang cười, nếu để cho thần vực những tên kia biết Linh Nhi thế mà lại đi mua bánh bao, có lẽ trong mắt đều sẽ trừng ra ngoài đi, đem Linh Nhi đưa đến Đại Vương Sơn đến, đến đúng. Một cái trung phẩm Linh Thạch, muốn mua sắm mởi đến phía sau xếp hàng. Đại vương Sơn đệ tử khách khí nói, xếp hàng. Âu Dương Linh hơi sững sở, nàng trong từ điện liền không có xếp hàng hai chữ, ta cho người một mai thượng phẩm linh thạch, những thứ này bánh bao ta đều muốn. Không có ý tứ, đây là chúng ta đại vương Sơn quý củ, phải xếp hàng, mà lại không ai chỉ có thể mua hai cái. Đại vương Sơn đệ tử vừa nói, một bên tiếp tục bán lấy bánh bao. Chơ mắt nhìn lấy bánh bao theo trước mặt mình từng cái lẹn qua, Âu Dương Linh sắc mặt đều đỏ, trầm giọng nói, 1.000 mai thượng phẩm linh thạch. Cô nương, đây không phải tiền vấn đề. Đại vương Sơn đệ tử mặt không đổi sắc. Ngươi đây là nơi nào đến cô nương, thế nào một điểm quy củ cũng đều không hiểu a Xếp hàng sẽ không sao. Đúng đấy, tố chất đi đâu. Nhìn ngươi cũng là tướng mạo đường đường, vẫn là một cái nữ hài tử nhà, chen ngang còn muốn mặt sao. Có linh thạch châu bò sao. Linh thạch người nào không có a Rất nhanh, những sắp xếp đó đội mua bánh bao người đều là không cam lòng nói, đối với Âu Dương Linh chỉ trỏ. Trước 589, xếp hàng Âu Dương Linh. Âu Dương Linh mặt trong nháy mắt như là hỏa thiêu, tâm lý ủy khuất đến không được, muốn trắng trận cướp đoạt lại cảm thấy không lẽ tiết. Dù sao, vì bánh bao ra tay đánh nhau, nếu là chuyến đi, chính mình thì không cần la lộn. Biết khuất ta. Cái này đại vương sơn thì là thuần túy dùng để khí ta. Chờ một chút nhất định muốn đem cái kia tô đại vương cho đẻ xuống đất đánh. Âu Dương Linh đem chướng trực tiếp ghi vào tô vụ trên đầu. Thật sâu nhìn một chút cái kia trắng bóng còn bước lên hương khí bánh bao, nổi giận đùng đùng vọt tới cuối cùng nhất xếp hàng đi. Tả tiên bối, thực chúng ta có thể tiến vào lầu tiếp khách bên trong thiên tổng tướng đối với tả lão nói ra, lại là trực tiếp bị tả lão cắt ngang, ha ha, đi, chúng ta cũng đi cùng một chỗ xếp hàng. Cùng Âu Dương Linh khác biệt, trái mặt già bên trên tràn đầy đủ cười, một mặt vui tươi hớn hở bộ dáng. Thối đại vương Sơn, chết đại vương Sơn, cho bản cô nương trở lấy. Một bên đứng xếp hàng. Âu Dương Linh một bên chửi đối nói, khắp khuôn mặt là phẫn nộ. Nàng lớn lên lớn như vậy rồi còn không có nhận qua loại này khí, tại nhìn thấy tô vũ sau đó, như là chính mình khí liền không có tiêu tan qua. Theo xếp hàng, bọn họ cái này mới chính thức kiến thức đến Đại Vương Sơn được hoan nên trình độ, bởi vì Đông Châu quận hội tụ rất rất nhiều dòng người, chỉ cần hơi có chút tiền nhàn rỗi liền sẽ đến Đại Vương Sơn mua ăn, bởi vậy, cái này trực tiếp tạo thành sáng sớm người đông tấp ngập rầm rộ. Từ phía trên nhìn lại Có thể nhìn thấy phía sau một đầu thật dài đội ngũ, một mực thông hướng đại vương Sơn Sơn Môn, số người này, quả thực khiến người ta tê cả ra đầu. Âu Dương Linh vốn đang trong lòng không cam lòng, nhìn thấy loại tình huống này ngược lại trong lòng may mắn chính mình tới sớm, không ngừng vượt mức quy định xem chừng. Khi vọng đội ngũ nhanh lên, nội tâm trở mong vô cùng, đây là nàng lần thứ nhất cảm nhận được xếp hàng cảm giác. Nhìn lấy Âu Dương Linh biến hóa, trái lao nụ cười trên mặt càng sâu. Theo đội ngũ chuyển rời, rốt cục đến Âu Dương Linh không kịp chờ đợi mua hai cái màn thầu. Bưng lấy bánh bao, Âu Dương Linh nội tâm lại là trước đó chưa từng có thỏa mãn, một cố cảm giác hạnh phúc tự nhiên sinh ra, tựa như so với chính mình thu hoạch được thiên địa kỳ vật còn vui vẻ hơn, trong lúc nhất thời nhìn lấy bánh bao, lại có chút không nỡ ngọm ăn. Ha ha ha, nhớ cho chúng ta vẫn là nửa năm trước đến Đại Vương Sơn ăn cái gì, khi đó cũng là ăn cái này bánh bao. Thiên Tổng Tướng trong mắt mang theo nhớ lại, cười ha ha nói. Không tệ. Vừa mới bắt đầu chúng ta còn tưởng rằng đây là một nhà hấp điếm, giá cả quý đến trên trời. Địa Tổng tướng cũng là nói nói, tiếp lấy hai người cũng nhịn không được nữa bắt đầu ăn ngấu nghiến. Ăn ngon, ăn ngon a Một bên ăn, hai người một bên cảm khái, nơi nào có Trung Châu tướng quân bộ ráng. Nhìn lấy hai người bọn họ, Âu Dương Linh rốt cục cũng nhịn không được nữa, cắn một cái tại trên bánh bao. Miệng vừa mới chạm đến bánh bao, nàng thân thể đều là không khống chế được lắp một cái, cái này bánh bao thật sự là quá mức suốt. Như là đám mây, ấm áp bao trùm miệng mình, nói không nên lời dễ chịu. Bánh bao nhập miệng cùng nước bọt hỗn hợp, một cú cam ngọt lập tức tràn ngập đầy chính mình qua miệng, để cho nàng kém chút rên rỉ đi ra. "Ăn ngon, ăn ngon." So với thần vực những đầu bếp đó không biết mạnh bao nhiêu lần. Âu Dương Linh mi mắt sáng rõ, hỏa hồng trong con mắt tràn đầy hưng phấn, như là bảo thạch đỏ xinh đẹp. Nàng đã hoàn toàn không để ý tới hình tượng tục nữ, bánh bao sút, vẹn vẹn mấy ngụm lớn liền bị nàng nuốt vào. Ánh mắt rơi vào khắc một cái bánh bao phía trên. Linh Nhi, người ăn một cái cũng đầy đủ, còn có một cái nhường cho ta như thế nào. Tại cái này trong khoảng thời gian ngắn, Tả Lao đã đem chính mình hai cái màn thầu tiêu diệt, ánh mắt trực câu câu nhìn lấy Âu Dương Linh để lại bánh bao. Hắn nhưng là biết, Linh Nhi sinh hoạt xa xỉ vô cùng, điều này cũng làm cho nàng có lãng phí ma bệnh, trên cơ bản rất nhiều thứ ăn một miếng thì ném, có thể đem một cái bánh bao ăn xong đã coi như là gần như không tồn tại sự việc. Nam mơ. Âu Dương Linh trừng liếc một chút tả lão, tiếp lấy không chút do dự đem bánh bao hướng chính mình bên trong miệng nhét, chỉ lưu một cho mình một chút trên vai hô hoán lên lửa không tức ăn. Tiếp lấy đắc ý nhìn lấy tả lão, đây chính là bản cô nương xếp hàng mới mua được, sao lại có khả năng tặng cho người khác ăn. Tả Xuân Thu trong lòng cười thầm, không để bụng lắp đầu, tiếp tục đi vào trong. Tiến vào lầu tiếp khách, nguyên bản còn đắc ý Âu Dương Linh không khống chế được sắc mặt cứng đở, đã thấy bên trong cũng ngồi đầy người, từng cái không những ở ăn bánh bao càng là có các loại bánh ngọt cùng sữa bò hoa quả. Các người nơi này Âu Dương Linh sững sờ đối với một vị đại vương Sơn đệ tử hỏi. Chỉ cần mỗi người tiêu phí đặt tới hai cái thượng phẩm linh thạch liền có thể không cần xếp hàng, trực tiếp tại lầu tiếp khách bên trong dùng cơm. Đại vương Sơn đệ tử lễ phép hồi đáp. Vâng! Âu Dương Linh náo tử kém chút nổ tung, chỉ cảm thấy trong ý nghĩ trống giống, cô nén không có xù lông. Cái này mẹ nó! nang mi đầu thình thịch trực nhảy, trong đôi mắt có lên hỏa diễm đang thiếu đốt Lộ ra nhưng đã đến bạo phát ở mép. Khu khu, Linh Nhi à, cái quy củ này chúng ta cũng không hiểu. Tính toán, ngươi còn có đói bụng không? Ta nhìn có sữa bò còn có đậu hủ. Giống như cũng không tệ a tả láo ho nhẹ một tiếng, mở miệng ăn ủi Thiên địa hai vị tổng tướng co lại rụt cổ, lãnh đạm cái gì cũng đều không hiểu bộ dáng. Rất sợ bị Âu Dương Linh nhìn ra manh mối. Không ăn. Âu Dương Linh lạnh giọng nói ra, nhấc chân trực tiếp hướng về lầu tiếp khách phía sau đi đến. con ăn cái giám khí đều khí no bụng. Đại Vương Sơn một số đệ tử nhận biết Thiên địa hai vị tổng tướng, bởi vậy cũng không có ngăn cản, chỉ là đi thông báo Tô Vũ. Đi qua lầu tiếp khách, bốn người đều là bị cảnh tượng trước mắt sở kinh ở, Cao ngất tiểu lâu, có một lối riêng nhà bếp, Mên Ngông đại khí tàng thư lâu, đứng vững vân đoan thí luyện tháp, cao đại thượng phòng luyện công chờ đủ loại kiến trúc để bọn hắn hoa mắt. Không ít Đại Vương Sơn đệ tử đều tại các tổ chức, an phận làm lấy việc của mình, mỗi một cái đều là thần thái sang láng, nhiệt tình mười phần. Thiên địa hai vị tổng tướng trong lòng rung mạnh, hoàn toàn không nghĩ tới như thế trong thời gian ngắn Đại Vương Sơn biết biến hóa lớn như vậy rồi, mà Âu Dương Linh cùng tả lao chấn kinh càng sâu, loại này bố cục, loại này kiến trúc, liền xem như thần vực đều cực kỳ hiếm thấy, có thể tạo ra Đại Vương Sơn người tuyệt đối không phải tầm thường. Mà theo tiến lên, bọn họ càng là nhìn thấy Đại Vương Sơn ruộng đất cùng vườn trái cây, cũng có thể hiểu rõ tại sao Đại Vương Sơn thực vật mỹ vị như vậy nguyên nhân, đi qua ruộng đất, lại là trực tiếp đi vào Đại Vương Sơn phòng luyện công. Đã thấy trong phòng luyện công có đang có lấy không ít đệ tử đang tu luyện, phòng luyện công cực kỳ rộng rãi, chia làm 4 cái sân nhỏ, mà ở vùng trung tâm là một cái lôi đài, trên lôi đài có đệ tử đang chiến đấu, không ít đệ tử chính vây quanh ở phía dưới lôi đài, tập trung tinh thần nhìn lấy. Lôi đài một phương chính là Lôi tông chủ, còn bên kia thì là Từ Tiêu Dật Hàn cùng vân bất phàm chỉ huy 8 vị đại vương sơn đệ tử. Hắc, hắc, ta thừa nhận đại vương sơn đệ tử đều rất ưu tú, nhưng là các ngươi cảm thấy có thể khiêu chiến ta, vậy liền sai. Lôi tông chủ đứng trên đài, một mặt ngạo nghẽ, vô cùng dám tối nói, nếu như các ngươi đại vương lần nữa ta có lẽ còn nhường các ngươi ba phần, hiện tại ta thì dạy các ngươi là người. Hắn là Vũ thánh, tự nhiên không đem đại vương sơn tiểu bối để vào mắt, tùy ý đứng ở một bên, ràng co lấy. chương 590, lôi đài giao đấu. Xem ra chúng ta tới chính là thời điểm, thế mà vừa vẫn bắt kịp diễn xuất trận kịch vui. Tả lao hiếp mắt trử, cười ha hà nói, thôi đi, phàm giới chiến đấu mà thôi. Âu Dương Linh có chút khinh thường biểu môi nói, mà lại trên đài hai phe thực lực sai biệt quá lớn, căn bản không có đối chiến tính. Hai vị võ tông đỉnh phong mang theo hai vị võ tông cùng sáu vị vũ vương đỉnh phong đối chiến vũ thánh, ha ha ha, cái này đại vương sơn ngược lại là có chút ý tứ. Tả lao tiếp tục nói, chờ mong nhìn lấy. Bố trận. Trên lôi đài, tiêu giật hàn cùng vân bất phàm liếp nhau, thần sắc đều là ngưng tụ, tiếp mắt chăm chú nhìn lôi tông chủ, khí thế đột nhiên biến đổi, trận quắt lên. Những đệ tử kia trên mặt một mảnh nghiêm nghị, cước bộ hỗn léo, rất ăn y đứng ở mỗi người phương vị, cấp tốc kết thành một cái trận hình. Chính là Đại Vương Sơn đệ tử trận pháp. Đại Vương Sơn trận pháp lấy Thái cực bát quái làm trung tâm, bổ sung hỗ trợ, cùng tiến cùng lui. Trận pháp này, không tệ. Mà lại càng hiếm thấy hơn là những đệ tử này phối hợp vô cùng có bút tích, không ai đáng sợ. Tả lão liếc mắt liền nhìn ra trận pháp này huyền diệu, không khỏi gật đầu khen. Lôi Vân chi nộ. Lôi tông chủ ánh mắt quét mắt một vòng mọi người. Hắn quan sát không qua thiếu Lượt Đại Vương Sơn trấn pháp, biết bên trong huyền diệu, không dám kinh thường, trực tiếp tế ra Lôi Vân. Ầm ẩm. Trên bầu trời, trong nháy mắt thì đắp lên một tầng mây đen, cảm thấy có âm thanh sấm sét, mà Lôi tông chủ quanh thân cũng có được điện quang chớp động. Oeng. Cánh tay hắn vừa nhấc, một đạo sấm sét giống như ngân xà đối với Đại Vương Sơn đệ tử tránh đi, tốc độ quá nhanh, chớp mắt tức đến. Đối mặt cái này xét điện, Tiêu Dật Hàn trường kiếm dựng lên, ở trước mặt hắn thì xuất hiện một cái thái cực đồ án đang hơi hơi xoay trọn. Phanh. Một tiếng oanh minh, Thái cực đồ án kịch liệt lắc lư mấy lần, Tiêu giật Hàn cước bộ hơi hơi vừa lui, có điều tại hắn phía sau, lập tức liền có hai tên đệ tử hai tay đập tại đầu vai hắn, để hắn ổn định thân hình. Ẩm ẩm. Nhưng mà, Vũ Thánh công kích há lại như thế dễ dàng có thể hóa giải, bầu trời lôi vân phía trên, lại là không có dấu hiệu nào rơi phía dưới một tia chớp. Hứng. Vân bất phàm đao nhận chỉ thiên, một cỗ đao ý ngưng tụ thành Thái cực đồ án lơ lửng tại chúng đệ tử trên đầu. Ẩm. Tất cả mọi người là rú lên, có điều lại là không có người thụ thương, Vũ Thánh nhất kích, như vậy hóa giải. Trận pháp này lại có mượn lực cùng tá lực chi pháp, mà lại vòng đi vòng lại, tuần hoàn qua lại, không, có một chút cái hở. Trái trong đôi mắt Giản Ngô tinh quang lóe lên, mở miệng lớn tiếng khen hay nói. Muốn phá trận pháp này chỉ có hai loại phương pháp, một loại là dùng tuyệt đối ngoại lực trực tiếp phá vỡ, còn có một loại chỉ có thể là trận pháp người không may xuất hiện hoặc là nội chiến. Nếu không căn bản không, có biện pháp khác. Cái này Tô Đại Vương đúng là cái kỳ nhân, các người nói hắn trả tinh thông chủ nghệ cùng trận pháp chi đạo, ta cũng là tin. Tả lão một vừa nhìn trên trận chiến đấu, vừa hướng tiên địa hai vị tổng tướng nói ra. Khó trách tên kia không coi ai ra gì, sắc thực có mấy phần bản sự. Âu Dương Linh hừ hừ nói. Hắn lời nói để người khác đi trước xấu hổ vô cùng, đến cùng là ai không coi ai ra gì à. Trận pháp này quả thật có chút ý tứ, ta nhưng là phải nghiêm túc. Lôi tông chủ trầm giọng nói ra, hắn bình thường cũng nhìn qua đại vương Sơn đệ tử diễn luyện trận pháp này, thật đối mặt lên mới biết được trận pháp này khó giải quyết, mà lại thế mà tìm không thấy mảy may sơ hở, cái này thật sự là hiếm lạ vô cùng. Dầm dầm dầm. Đầy trời lôi vân bắt đầu ngưng tụ. Tiếp theo, vô số thiểm điện như là mưa to chiếu nghiêng xuống. Đao kiếm sát nhập, ngưng. Vân bất phàm cùng tiêu giật hàn nhất đao nhất kiếm, đồng thời múa, trực chỉ thương cung. Trên bầu trời thái cực đồ án lại lần nữa hiện hiện Đem lôi điện đều ngăn cản ở ngoài. Xem ra, tháng bại đã phân a. Đúng lúc này, Tả lao cười cười, thở dài nói. Hắn vừa dứt lời, Lôi tông chủ cũng là cười lớn một tiếng, thân hình hóa thành lôi điện, hướng về Vân Bất Phàm xông tới. Trận pháp hoạch tâm rõ ràng là từ Vân Bất Phàm cùng Tiêu giật Hàn tạo thành, lúc này bọn họ muốn đối kháng trên trời lôi điện, căn bản không rảnh bận tâm hắn, chỉ muốn đối phó bên trong một người, một người khác tự nhiên tự sổ đổ. Cẩn thận. Những đệ tử kia sắc mặt biến hóa, Muốn ngăn cản, lại là trực tiếp bị lôi điện đấm nát. Lôi điện ánh sáng, chật một tiếng, xét qua chân trời, trong nháy mắt liền xuất hiện tại vân bất phàm trước người. Mà đúng lúc này, vân bất phàm trong mắt tinh quang lóe lên, trường đao khẽ cong, cùng lúc đó, tiêu giật hàn trường kiếm cũng là mạnh mẽ đãng Dầm dầm dầm. Thái cực đoàn mãnh liệt biến hóa, lại có vô số lôi điện chỉ hướng lôi tông chủ đánh tới. Thế mà có thể bắn ngược công kích. Biến hóa này khiến người ta không kịp chuẩn bị. Liền xem như tả lão cũng là giật nảy cả mình, lôi tông chủ càng là sắc mặt dây lát thay đổi. Hừ, hừ lạnh một tiếng, lôi tông chủ toàn thân lôi điện bạo Dũng cả người như cùng một cái cái rủi xoay tròn ở giữa, quay cắt hết thảy. Ẩm, điện quang bốn phía, vẫn bất phàm bóng người trực tiếp bay rất ra ngoài, trường đao rời khỏi tay. Mà lôi tông chủ cũng là hiện ra thân hình, sắc mặt hơi có chút trắng bệnh. Trận pháp bị ép, trường đao rơi xuống đất, thắng bại đã phân. Nhưng là đường đường Vũ Thánh Thế mà bị người vượn cấp bức đến loại tình trạng này, tuyệt đối là nghe rợn cả người. Trận pháp này, thật là diệu thật là diệu Tả lao gật đầu không ngừng, trong đầu không ngừng diễn luyện lấy trận pháp, càng phát giác hình rượu, sợ hai than nói, nếu là từ hai vị vũ tôn chấp trưởng, đối chiến vũ thánh cũng không phải là không được. Đa tạ lôi tông chủ chỉ giáo. Vân Bất Phạm cùng tiêu giật hàn đồng thời đối lôi tông chủ hành lễ nói, đường đường vũ thánh cam nguyện làm bồi luyện, tự nhiên muốn cảm tạ. Ha ha, ha dễ nói, dễ nói. Lôi tông chủ cười ha ha một tiếng, mây trôi nước chảy khoát khoát tay, các ngươi cũng không tệ, có thể bức ta dùng ra nửa thành công lực, coi như là thế hệ trẻ tuổi thiên tiêu. Nửa thành công lực. Tất cả mọi người là không khỏi thiêu thiêu mi, cái này còn muốn mặt sao? Hừ, lao không xấu hổ. Rõ ràng là tám thành trở lên công lực, thế mà còn nói khoác mà không biết ngượng. Nương theo lấy cười lạnh một tiếng âm thanh, Âu Dương Linh bóng người đã xuất hiện tại trên lôi đài, mắt lạnh nhìn lôi tông chủ. Tiểu nữ hoa. Không hiểu không nên nói lung tung, lão phu nói là nửa thành cũng là nửa thành. Lôi tông chủ gật gũ đáp ý, vẫn như cũ khoe khoang nói. Âu Dương Linh không có nói cái gì, chung quanh thân thể hỏa diễm linh khí điên cuồng hội tụ, trong lúc đó bao trùm một tầng đỏ đảo cực hạn hỏa diễm, mang theo dọa người nhiệt độ hướng về Lôi tông chủ đánh tới. Nàng xuất thủ không hề có điểm báo trước, mà lại uy thế cực lớn, để Lôi tông chủ sắc mặt đột nhiên đại biến, mà người khác cũng là kinh hô một tiếng, hoàn toàn không nghĩ tới một cái em bé gái có thể có thực lực mạnh như vậy. Lôi Quang Điểm. Lôi tông chủ sầm mặt lại, bạo giống một tiếng, vô tận lôi điện linh lực đột nhiên bắt đầu cuồng bạo, trong không khí trống rông xuất hiện vô số lôi điện, hướng về kia hỏa diễm quạ đi. Lôi điện cùng hỏa diễm ở giữa không trung va chạm, ngọn lửa kia lại là như là hung thú miệng trực tiếp đem lôi điện thôn phệ, theo sau tốc độ không giảm tiếp tục vọt tới trước. Lôi tông chủ sắc mặt thay đổi, thân thể hướng về sau lui, đã thấy hỏa diễm trong nháy mắt buông xuống, mang theo nóng rực vô cùng nhiệt lưu, không khí đều tại bốc hơi và méo. Hắn nhắm mắt lại trừ chỉ cảm thấy thân thể đều muốn thiêu đốt, nhưng hỏa diễm ở trước mặt hắn dừng lại, theo sau hóa thành hỏa diễm linh, khí biến mất. Chương 591, thần vực. Quá yếu. Âu Dương Linh nhàn nhạt mở miệng, phàm giới thực lực quả nhiên không chịu nổi một kích. Đại Vương Sơn người đều kinh ngạc đến ngây người, từng cái nhìn lấy Âu Dương Linh, trên mặt đều lộ ra nồng đậm chân kinh. Nàng cung cấp tuyệt đối chỉ có hơn 20 tuổi, thế mà có thể đánh bại Lôi tông chủ. Hơn nữa còn là dễ dàng như thế một chiêu. Tiêu giật hàn cùng vân bất phàm liếp nhau, trong mắt hiện ra nồng đậm cảm giác bị thất bại, bọn họ tự cho là đúng thiên tài, cùng thiếu nữ này so sánh, quả thực là ngày đêm khác biệt. Các ngươi còn có người nào, lên đây đi. Âu Dương Linh đứng trên lôi đài, nhìn lấy mọi người. Gió tắp đường, vũ thánh tam tinh. Lại là một vị tông chủ đi ra, đứng lên lôi đài. Vừa mới lôi tông chủ là bởi vì chủ quan cùng ra bất ngờ, cho nên mới sẽ bị bại nhanh như vậy, thiếu nữ này trẻ tuổi như vậy, thực lực tuyệt đối sẽ không chố cao bọn họ Gió bao trùm toàn thân, vị tông chủ kia lập tức hóa thành một cơn gió mạnh, bao phủ ở giữa chỉ hướng thiếu nữ mà đi. Phong năng trợ hỏa thế, cũng vẫn như cũ có thể đem lửa thổi ra. Thanh sắc gió như là vòi rồng, mang ra vô tận gió lốc, đem hỏa diễm xé nát. Đúng lúc này, Âu Dương Linh thân thể động, nàng quanh thân đồng dạng có thanh sắc gió xoáy lên, động tác cực kỳ ưu nhã. Những thứ này gió đem hỏa diễm bao phủ mà ra, như là hỏa lòng, gào thét mà lên, tốc độ càng nhanh Vô tận hỏa diễm trong nháy mắt đem vị tông chủ kia vòi rổng tổn phệ. Theo sau, chỉ thấy một đạo hỏa hồng tàn ảnh lẽ lên một cái rồi biến mất, rên lên một tiếng, cái kia vị tông chủ thân thể bay ngược mà ra, lập tức ngã rơi xuống đất. Hỏa diễm tán đi, Âu Dương Linh vẫn đứng tại chỗ, kinh diễm bên trong mang theo vô cùng tiêu sái cùng bình tĩnh. Yếu, vẫn là quá yếu. Âu Dương Linh nhàn nhạt mở miệng nói, ánh mắt nhìn về phía mọi người dưới đài, thanh âm bên trong mang theo niềm ai, đây chính là cái gọi là đại vương sân à? không gì hơn cái này. Tuy nhiên đều chấn kinh cục nàng mạnh mẽ, nhưng là các đệ tử đều là đối với nàng trợn mắt nhìn, chỉ hận chính mình quá yếu. Theo sau, lại có tông chủ lên sân khấu tham chiến, nhưng gần như đều bị nghiền ép, cơ hồ đều là trong vòng 3 chiêu bị bại. Yếu, yếu, yếu. Âu Dương Linh đứng tại chính giữa võ đài, khỏe miệng mang theo cởi lạnh, không tách ra miệng niệm ai, lúc này, nàng đem trong lòng mình góp nhà toán khí hết thể bạo phát đi ra, đem Đại Vương Sơn giẫm tại dưới chân. Các ngươi đại vương đâu? Để hắn đi ra, bạn cô nương muốn cùng hắn đổ chiến. Âu Dương Linh hăng hái, cao giọng nói ra. Bạch Tiểu Long chạy tới đại vương trong điện. Đổ chiến. Tô Vũ Lông mày nhữ lại, hơi kinh ngạc. Đổ chiến, cũng là lấy chiến vì đánh bạc, song phương mỗi người ước định tiền đặt cược, người thắng thắng được tiền đặt cược. Hắn hôn qua thì ý thức được hai người kia bất Phàm làm cho thiên địa hai vị tổng tướng cung kính như thế, nói không chừng là Trung Châu một vị đại nhân nào đó vật. Nhưng là không nghĩ tới hôm qua nhìn thấy tiểu cô nương thế mà như thế châu, tuổi còn nhỏ thế mà liên bại đều đại tông chủ, khó trách hôm qua hành vi như vậy càng hẳn rỡ. Có điều vậy thì thế nào? Liên xem như rồng đến ta đại vương Sơn đều phải cho ta của lại, bản đại vương nhưng còn có lấy mao mao cùng thanh long biển hiệu, xưa nay không hư người nào. Đúng vậy à, nàng đối phó đều đại tông chủ cơ hồ đều không thế nào phí sức, ta cảm giác kẻ đến không thiện A Bạch tiểu long lo lắng nói. Không sao, đi. Theo bản Đại Vương đi xem một chút. Nói, Tô Vũ liền hướng về phòng luyện công mà đi, nha đầu kia tuyệt đối là xem ra vì hôm qua sự việc tìm lại mặt mũi. Làm Tô Vũ đi vào phòng luyện công lúc, xung quanh đã vây không ít người, lớn bao nhiêu Vương Sơn đệ tử cũng là tụ lại tới. Nhấc mắt nhìn đi, một vị mặc lấy lửa quần dài màu đỏ nữ tử đứng ngạo nghệ tại chỗ, cực lóa mắt, mà hắn sắc mặt người cũng không quá tốt. Đại Vương, nhìn thấy Tô Vũ tới, đại Vương Sơn đệ tử đều là cung kính hành lễ nói: Những tông chủ kia cũng là đem ánh mắt nhìn qua. Tô Đại Vương, nữ nhân này không đơn giản à, căn cứ linh lực cường độ đến xem, đã là vũ thánh điên phong thực lực. Lôi tông chủ một mặt ngưng trọng đi tới. Mà lại nàng vũ kỹ rất không tầm thường, linh lực chất lượng cũng vượt qua ta nhóm quá nhiều, cùng các loại tình huống phía dưới đối chiến, tuyệt đối là nghiền ép. Những tông chủ kia đều là đi tới mở miệng nhắc nhở lấy, một mặt chắn nản. Nhất tông chi chủ bị trẻ tuổi như vậy nữ hài đánh bại, đổi là ai tâm tình cũng sẽ không tốt Các ngươi đại vương Sơn thật sự là không chịu nổi một ích, ngươi cái này đại vương nhưng là dám cùng ta đánh một trận. Âu Dương Linh nhìn về phía Tô Vũ, nếu là ngươi thua, cái này đại vương Sơn thì quy ta. Nói khoác mà không biết ngượng. Nàng khẩu vị to lớn, làm cho tất cả mọi người đều là giật nảy cả mình. Cái kia nếu là ngươi thua lại nên như thế nào? Tô Vũ níu như mày, nhìn về phía Âu Dương Linh. Ta tại thần vực đưa ngươi một chỗ tòa nhà. Âu Dương Linh lời nói để tất cả mọi người là hơi sướng s Một số người kém chút cười ra tiếng, dùng một chỗ tòa nhà đến cùng đại vương sân so, cái này mẹ nó cũng quá ngây thơ. Thân vực. Tô Vũ hơi sướng sở, nhạy cảm bắt được nàng trong lời nói quan trọng. Các người chỗ địa phương tại trong mắt chúng ta chỉ là phàm giới, lại phía trên cũng là thần vực. Âu Dương Linh trong đôi mắt mang theo ngạo khí, ở trên cao nhìn xuống nói, nếu như không phải lần này phát sinh biến cố, phàm giới loại địa phương này vốn là ta căn bản khinh thường tới. Trong miệng nàng nói tới biến cô Tô Vũ Đại Khái có thể đoán được một số, rất rõ ràng, thần vực so với ngũ châu đại lục cao cấp hơn, nói không chừng xương nhi hội ở nơi đó. Đột nhiên xuất hiện thần vực một từ, để trên trận tất cả mọi người trầm mặc, những tông chủ kia đều là mặt lộ vẻ trầm tư, cảm thấy hiểu rõ đoán được ngũ châu đại lục võ đạo đột nhiên xuống dốc nguyên nhân, viên cổ những cường giả kêu cực khả năng đều cùng nhau đi tới thần vực. Tô Vũ tâm thần nhất động, mở miệng nói, thần vực bên trong đều là chút người nào Vũ Thánh phía trên cũng có thể nói là trong miệng các người thần. Âu Dương Linh mở miệng nói ra, ánh mắt nhìn về phía Tô Vũ, thực lực người đột phá Ngũ Châu Đại Lục hạn chế, cần cùng chúng ta cùng nhau tiến nhập thần vực. Đinh! Mới tuyên bố nhiệm vụ, ký chủ thế nào có thể vẹn vẹn thỏa mãn với Ngũ Châu Đại Lục, tiến về thần vực, đem Đại Vương Sơn ánh sáng về hướng toàn thế giới. Nhiệm vụ khen thưởng, tiến nhập thần vực sau, thu hoạch được chi nhánh liên tiếp công năng. Hệ thống nhắc nhở để Tô Vũ hơi V� Cuối cùng biết tại sao tại sao lại đột nhiên thêm ra Đại Vương Sơn chi nhánh chức năng này, cảm tình là muốn cho bạn Đại Vương đi thần vực mở chi nhánh. Hắn có loại dự cảm, Sương Nhi rất có thể cũng sẽ ở thần vực bên trong, bởi vậy cái này thần vực thật đúng là không đi không được. Thầm nghĩ lấy, tô vũ mặt ngoài lại là mặt không đổi sắc, chậm dãi nói, thần vực. Chưa nghe nói qua. Chỉ bằng ngươi cái tòa nhà liền muốn đổi Đại Vương Sơn. Không có khả năng. Vô chi. Thần vực bên trong. So với Ngũ Châu đại lục còn lớn hơn vô số lần, thành chí bên ngoài khắp nơi đều là nguy cơ, liền xem như một số thần đều mơ ước tại trong thành trì nắm giữ một tòa tòa nhà. Âu Dương Linh cười lạnh nhìn lấy Tô Vũ, lư khí ngạo nghễ, mà lại, thần vực linh khí so nơi này nồng đậm vô số lần, nếu như ngươi muốn đột phá cảnh giới mới, không tiến nhập thần vực căn bản chính là nói chuyện viển vông. Thì tính sao? Ta đại vương sơn chưa chắc so thần vực kém. Tô Vũ không quan trọng nói ra, hắn lời nói để Âu Dương Linh hô hấp chỉ trệ. Sắc thực như Tô Vũ nói, Đại Vương Sơn rất nhiều nơi thậm chí vượt qua thần vực kém, vốn còn muốn lừa gạt một phen, hiện tại xem ra là không được. chương 592, ngươi hốn Đản vô sỉ. Vậy ngươi muốn như thế nào? Âu Dương Linh đứng mày nhìn về phía Tô Vũ. Thần vực bên trong ta không quen, còn muốn ngươi tại trong thần vực làm ta một tháng thị nữ. Tô Vũ miệng hơi cười, nhìn lấy Âu Dương Linh. Tiến nhập thần vực, chưa quen cuộc sống nơi đây, Tô Vũ tự nhiên cần một cái người dẫn đường. Âu Dương Linh có thể tùy ý đem trong thần vực tòa nhà xem như tiền đặc cược, thân phận tự nhiên vi phạm, nếu là có nàng dẫn đường, như vậy tại trong thần vực tất nhiên sẽ thiếu không thiếu phiên phước. Tên này, thiên địa hai vị tổng tướng nhìn về phía Tô Vũ, gợi cười. Người khác không rõ ràng thiếu nữ này thân phận, nhưng bọn hắn lại biết, Tô Vũ loại lời này nếu là chuyển đến thần vực bên trong, có lẽ hội bị vô số người truy sát đến chết, cái này thật sự là quá điên cuồng Thần vực bên trong, phe phái phong phú, nhưng là không thể nghi ngờ có thể tại thần vực ở trong có chỗ đứng tuyệt đối là lao đại, mà Âu Dương Linh chô ở gia tộc càng là thần vực thế gia, có thể nói là lao đại bên trong lao đại. Cho dù tô vũ thiên phú xuất chúng, nhưng cũng chỉ là tại ngũ châu đại lục như bức mà thôi, hắn võ đạo quá thấp, mà lại cũng càng tuổi trẻ, lời nói này quả thực có chút phách lối. Để Âu Dương Linh làm thị nữ, liền xem như thần vực bên trong, đều không ai dám như thế nghĩ, đây là người không biết không sợ a Bọn họ mi mắt cẩn thận từng ly từng tí nhìn tà xuân thu liếc một chút Đã thấy hắn hai mắt khép hở tựa như không có nghe được Tô Vũ lời nói sắc mặt bình tĩnh không có chút nào tức giận lúc này mới hơi hơi thở phào Âu Dương Linh hỏa hồng đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Tô Vũ nàng thân thế bất Phàm lại thêm thiên phú xuất chúng liền xem như tại thần vực bên trong cũng là thiên tri tiểu nữ Tô Vũ lại muốn để cho nàng làm thị nữ nhưng Tô Vũ lại là mặt mỉm cười sắc mặt bình tĩnh nhìn lấy hắn trong mắt hắn tựa như chính mình nói tới thưa thất bình thường để cho nàng làm thị nữ cũng là tầm thường sự tình Hắn đến cùng là nơi nào đến tự tin. Đại Vương Sơn tồn tại xác thực coi như là một cái kỳ tích, hắn đủ để tại Ngũ Châu đại lục xưng hùng, nhưng là hắn lại như thế nào, cũng chỉ là là hết ngồi đáy giếng mà thôi, không biết bên ngoài thế giới lớn bao nhiêu. Người chắc chắn chứ? Âu Dương Linh đôi mắt đẹp nhắm lại, bên trong tinh mang như là lợi kiếm bắn về phía Tô Vũ, thu hồi ngươi vừa rồi lời nói, ngươi như thắng, ta có thể đưa ngươi một cái thị nữ. Âu Dương Linh điêu ngoa Tô Vũ là được chứng kiến, không nhúc nhích chút nào. Vẫn như cũ cười nhạt nói, ta lời nói từ không thu hồi, cái này đổ chiến là ngươi đưa ra, chẳng lẽ ngươi đối với thực lực mình không có có lòng tin? Không biết trời cao đất rộng. Vậy ta cũng thêm một đầu, ngươi như thua, làm ta một tháng tạp dịch. Âu Dương Linh lạnh hừ một tiếng, nàng đối với mình thực lực có lòng tin tuyệt đối. Vô luận là vũ kỹ hoặc là linh lực, đều tuyệt đối áp đảo phàm giới phía trên, đừng nói là cùng cấp bậc, liền xem như vượt cấp chiến đấu nàng đều làm qua. Tốt, ta nên chiến. Tô Vũ thực sự lên lôi đài, sự tình tuyên bố trước, ta xuất thủ nặng ngươi không nên tức giận. Cái này lôi đài tuy nhiên tỉ thí sau hội khôi phục thương thế, nhưng là trong chiến đấu đau đớn vẫn sẽ có, Âu Dương Linh xem xét cũng là nuông chiều từ bé, đến lúc đó cường cũng không dễ. Nói khoác mà không biết ngượng, muốn thương tổn ta. Ngươi được không? Âu Dương Linh cười lạnh nói, ra tay đi, nếu không ngươi đem không có cơ hội. Ngọn lửa màu bích lục từ Tô Vũ trên thân bay lên, chập chân ở giữa, lộ ra yêu dị vô cùng. Tất cả mọi người là ngừng thở, Tô Đại Vương có thể chiến thắng cái này thần vực đến thiếu nữ sao? Thiên Điểu 12 linh, Hồn Thanh Diễm. Âu Dương linh hai mắt ngưng tụ, trên thân màu đỏ hỏa diễm đồng dạng nở rộ, hai đạo lộng lấy hào quang hòa lẫn, trong lúc nhất thời vạn chúng chú mục. Oan, cuồn bạo hỏa diễm năng lượng bao phủ tại trên lôi đài, để chung quanh nhiệt độ đều là đột nhiên lên cao, hỏa hồng hỏa diễm đột nhiên lên cao mấy trượng, như là ác ma móng đuốt hướng về Tô Vũ trụ tới. Tô Vũ thần sắc lạnh nhạt, Hồn Thanh Diễm cuồn lên, Đem toàn thân bao khỏa, ngọn lửa màu bích lục như là cứng rắn nhất thuẫn bài, mặc cho ngọn lửa màu đỏ đánh vào bên trên. Ông! Tô Vũ bước chân dừng lại, cả người hóa thân thành một đạo lục quang, thẳng tắp hướng về phía trước, ven đường không ngừng mà đem đỏ thấm hỏa diễm tách ra, thế như trẻ tre. Hử! Âu Dương Linh thấy thế, cũng là lạnh hử một tiếng, cả người dung nhập trong ngọn lửa, đồng dạng xông ra. Một đỏ một xanh hai bóng người phi tốc tới gần, tiếp lấy đồng thời bay lên trên không, theo sau Âu Dương Linh quyền đầu đánh ra Phát hỏa diễm lửa lờ, cảm thấy hình thành một cái phượng hoàng hư ảnh. Tô Vũ cũng là đồng dạng oanh ra một quyền, quyền minh âm thanh, như là hổ khiếu long âm. Và anh, nương theo lấy kịch liệt tiếng va chạm, mọi người chỉ thấy hai loại hỏa diễm bắt đầu điên cuồng bạo cầu, trong hư không đối oanh lấy, linh lực bốn phía, hai loại hỏa diễm khác nhau lẫn nhau lưu chuyển hình thành một cái cự đại hỏa long quyển thanh thế to lớn, làm cho tất cả mọi người đều là trong lòng rung mạnh. Cũng may Tô Vũ cùng Âu Dương Linh đối linh lực trưởng khống đều đến đăng phong tạo cực cấp độ, linh lực cũng chỉ là tại trên lôi đài, không đến mức làm bị thương người chung quanh. Phan, ẩm. Sau một khắc, chỉ thấy hai bóng người đồng thời bay ra, Tô Vũ cùng Âu Dương Linh đều là rơi vào trên lôi đài. Chỉ là Tô Vũ sắc mặt bình tĩnh như trước, Âu Dương Linh lại là sắc mặt đỏ bừng, ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm Tô Vũ, một cái tay còn che lấy chính mình bộ ngực. Gấp rút hô hấp mấy lần sau. Âu Dương Linh đôi mắt đẹp đỏ cơ hồ muốn ra máu, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi hỗn đản, vô sỉ." Toàn trường tính mịch, tất cả mọi người là sắc mặt cổ quái nhìn về phía Tô Vũ, phản ứng này, không sai, tất nhiên là Tô đại vương thừa cơ làm cái gì không thể nói với người ngoài sự việc. Tất cả mọi người bày làm ra một bộ nghị không ra ngươi là loại người này thân sắc, hiểu rõ. Tô Vũ triệt để mắt trọn tròn tròn, chớp mắt hốc mồm nhìn lấy Âu Dương Linh, tiếp lấy ho nhẹ một tiếng, giảng đạo lý: "Ta nói qua quyền cước không có mắt." là ngươi nhất định phải đánh. Đồ vô sỉ. Âu Dương Linh hiển nhiên sẽ không nghe Tô Vũ giải thích, mi mắt xích hồng sắc càng đậm, bên trong có lấy đỏ bừng ngọn lửa nhấp nháy, tựa như lòng đất dung nham chẳng ra. "Tiểu Tíu." Nương theo lấy một tiếng to rõ phượng kêu, tại nàng phía sau đột nhiên dâng lên một đối với hỏa diễm cánh, cánh gần dài hai trượng, huy phong lấm liệt, lộng lấy hỏa diễm quang huy bao phủ nàng thân thể, để nàng xem ra càng thêm chói lọi. Hai cánh chấn động, ngập trời liệt diễm phóng lên tận trời. Đi theo nàng thân hình chỉ hướng tô vũ tụ đến. Một kích này uy thế cực lớn, làm cho tất cả mọi người đều vì đó động dung, nàng thế mà tại thời khắc này mới thật nghiêm túc. Những tông chủ kia đều là ràng rạc thở dài, loại trình độ này hỏa diễm, bọn họ căn bản không chịu nổi, không hổ là thần vực. Tại cái này trên người nữ tử, bọn họ tựa như nhìn thấy thượng cổ thời kỳ võ đạo phồn vinh. Tô vũ sắc mặt ngưng tụ, cũng không dám kinh thường, hồn thanh diễm cũng là bay lên trên không, hai chân bỗng nhiên đạp lên mặt đất Mang theo ngọn lửa màu xanh hướng về Âu Dương Linh Phong đi. Âu Dương Linh Hỏa Diễm cường độ siêu nhiên tưởng tượng, thiêu đốt ở giữa cảng là có Phượng Hoàng Minh gọi tiếng, mang theo một vòng ở trên cao nhìn xuống cao quý, uy thế càng là bức người, cơ hồ có thể cùng thân thể vì thiên địa 12 linh hồn thanh diễm sánh vai. Wen. Hai loại hỏa diễm như là vẫn thạch đụng địa cầu đồng dạng đụng vào nhau. Bóng người màu xanh vững như bàn thạch, đỏ thấm bóng người lại là thẳng tắp bay rất ra ngoài, phanh một tiếng rơi trên mặt đất. Âu Dương Linh hai tay che ngực, Kém chút khóc lên, ngươi hôn đản, vô sỉ củng cực. chương 593, lên đường. Cái này mẹ nó, thì cứng ngắc ca. Tô Vũ có chút mắt trọn tròn, hắn thể, hán tuyệt đối không phải cố ý. Nhìn dưới khán đài, không ít đại vương sơn đệ tử đều là mặt lộ vẻ sùng bái, châu bọ a không hổ là nhà mình đại vương, thủ pháp này, tinh chuẩn. Mọi người nhìn về phía Tô Vũ, cũng đều là lộ ra một bộ không sai thần sắc, một lần có thể là trùng hợp, nhưng là lần thứ hai. Vậy hiển nhiên cũng không phải là trùng hợp à. Âu Dương Linh che lấy ngực, nhìn về phía Tô Vũ ánh mắt như là hỏa diễm, hận không thể đem Tô Vũ đốt thành cho bụi. Một nơi hai lần bị chiếm tiện nghi, hơn nữa còn lực lớn như vậy, cũng không biết có thể hay không bị đánh nhỏ. Linh Nhi ngươi thua. Đúng lúc này, Tà Xuân Thu mở miệng tuyên bố nói, Tô Đại Vương không có rửa vào vũ kỹ, chỉ là đơn thuần lấy lực lượng cùng hỏa diễm cùng ngươi đọ sức, đã đầy đủ những ngươi. Tà Ba bá ngươi thế nào có thể dạng này Âu Dương Linh có chút ủy khuất nhìn lấy Tả lao, hắn tay chân không quý củ. Trong chiến đấu, đâu còn có thể chú ý rất nhiều, ngươi chiến đấu kinh nghiệm quá kém, Tô đại vương so ngươi tuổi tắc còn nhỏ, cái này biết Thiên ngoại Hưu Thiên Sơn ngoại Hưu sơn đi. Tả lão nhếch hắn một cái, cương chiều cười nói. Nói như vậy, chính mình chẳng phải là còn muốn cho tên kia làm một tháng thị nữ. Âu Dương Linh nội tâm có chút sụp đổ, khẽ cắn ngôi, không dám nhìn hướng Tô Vũ. Ha ha, Tô đại vương thiên phú thật sự là gọi người bội phục. Nếu là lưu tại phàm giới thật sự là quá nhân tại không được trọng dụng. Tả Xuân Thu nhìn về phía Tô Vũ, vừa cười vừa nói: "Tả lão quá khen." Tô Vũ khiêm tốn cười cười: "Hừ, dối trá." Âu Dương Linh lại là lập tức khen nói, không chút nào cho Tô Vũ nể mặt. Theo chiến đấu kết thúc, Tô Vũ để chung quanh đệ tử đều hoàn toàn tán, chính mình thì là mang theo Âu Dương Linh cùng Tả Lao đi vào đại vương điện. Đại vương điện xa xỉ, để Tả lão cùng Âu Dương Linh lại là cực kỳ giật mình một phen. Bọn họ rõ ràng là tổng thần vực đến, lại có loại nông dân vào thành cảm giác. Nếu là bị thần vực những người này biết đại vương Sơn tồn tại, không biết có bao nhiêu người sau đó đến phàm giới đến cướp đoạc ta. Một đường đi tới, tả lão không ngừng mà rõ xét, trong lòng cảm thán, nếu là cho hắn biết hắn nhìn thấy chỉ là một góc của băng Sơn, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Tả lão không biết các ngươi chuẩn bị thời điểm nào tiến về thần vực. Tô Vũ nhìn lấy tả lão mở miệng hỏi. Trời sáng. Tà láo lời nói để tô vũ khẽ cho mày, chậm rãi lắc đầu, ngũ châu đại lục còn có quá nhiều chuyện không có làm, đại vương Sơn không ổn định, hắn là không định đi. Tô đại vương nhưng là đang lo lắng ngũ châu đại lục. Thiên tổng tướng nhìn thấy tô vũ thần sắc, mở miệng hỏi. Không sai. Tô vũ gật gật đầu, đông châu tình huống các ngươi cũng nhìn thấy, nếu là chúng ta rời đi, cái kia ngũ châu đại lục tình huống sợ rằng sẽ không ổn. Ha ha ha, tô đại vương lo ngại. tả lão lại là cười ha ha nói. Thiên các vị kia người áo đen đã đến tội, Mê Viễn Hoa cũng hoàn toàn bị trừ tận gốc, sẽ không còn có thu chiều. Chết. Tô Vũ kinh ngạc nhìn lấy Tả lão. Không tệ, ta tới thời điểm thuận tay giết. Tả lão gật gật đầu, tuy nhiên tùy ý, nhưng là không khó nghe ra bên trong ngạo khí. Những diệt thế giả đó đâu? Tô Vũ tiếp tục hỏi. Chỉ là từ Thiên phủ bí cảnh bên trong đi ra một số cá lọt lưới, yên tâm đi, chúng nó luật không nổi bao lần sóng. Tả lão cười cười, tiếp tục nói. Tô Vũ nhíu mày, Hắn luôn cảm thấy sự việc không có như thế đơn giản, vị kia người áo đen Tô Vũ tuy nhiên chỉ gặp một lần, nhưng là Tô Vũ cảm giác, hắn tuyệt sẽ không như thế tùy tiện tử vong. "Thôi đi, ép ngồi lại giếng. Ngươi một mực sống ở phàm giới, làm sao biết thần vực cương đại?" Âu Dương Linh khinh thường nhìn lấy Tô Vũ, Tả Bá Bá đã là trung vị thần cảnh giới, liền xem như muốn vượt ngang Ngũ Châu Đại Lục cũng chỉ cần muốn ba ngày thời gian, thanh lý những cá rớp mối đó lại cực kỳ đơn giản. Tô Vũ kinh ngạc nhìn Tả lão liếc một chút, Có lẽ thật là mình suy nghĩ nhiều đi. Sau đó, Âu Dương Linh cùng tả lão thật cảm nhận được cái gì gọi mỹ thực, hai người ăn quên hết tất cả, một mặt hưởng thụ, đám chìm trong đại vương sơn mỹ thực bên trong không thể tự thoát ra được, cuối cùng nhất càng là đóng gói nhất đại đẩy, chuẩn bị mang đi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, trong lúc đó Tô Vũ vốn còn nghĩ dựa vào bức thăm. trước khi rời đi nhiều rút một số kiến trúc, dùng để phong phú đại vương sơn, nhưng mà, liên tiếp tốn hao 20 tỷ, rút hai lần rõ ràng đều là bằng trắng. Lần thứ ba lúc này mới rút bên trong một cái hàng lòng thập bắt trưởng, nội tâm tính toán là có chút an ủi. thì đau phía dưới, Tô Vũ liền dừng lại bước thăm, hắn còn cần lưu chút Linh Thạch đi thần vực chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Hôm sau, Âu Dương Linh cùng tả lão phàm ăn một phen, tiếp lấy vẫn chưa thỏa mãn mang theo hai bao tải đông hướng Tây xuất phát. Lần này, Tô Vũ đem thiết tháp lưu tại Đại Vương Sơn, chính mình thì là đem mau mau mang theo trên người, mau mau hình thể đã không nhỏ, so với bình thường trưởng thành chó còn muốn lớn mấy phần Nửa trắng nửa đen lông tóc nhìn hoàn toàn như trước đây đáng yêu Thần vực nguy hiểm hệ số cao không biết bao nhiêu Tuy nhiên không biết Mao Mao cụ thể mạnh bao nhiêu Nhưng là có Mao Mao ở bên người Tô Vũ vẫn tương đối an tâm Nhớ ngày đó, chính mình lần đầu đến dị giới Cũng chỉ có Mao Mao làm bạn à Lần này mình xuất phát đi một cái thế giới khác Tự nhiên còn phải mang theo Mao Mao Bắt đầu một người một chó Sông sáo chân trời Thần vực bên trong người tốt nhất vẫn là điệu thấp một điểm Đừng để lúc đó thế nào chết cũng không biết Hòa khổng tức bên trên, cảm nhận được đột nhiên trở nên phong khoáng Tô Vũ, Âu Dương Linh nhịn không được dội nước lạnh nói. Nàng nhìn xem mau mau, lại là mảy may cảm thụ không ra nó có cái gì chỗ đặc thù, tên này thế mà mang theo một con chó đi thần vực, thật sự là có bệnh. Ta tại ngũ châu đại lục thời điểm cũng có người khuyên ta phải khiêm tốn. Tô Vũ mắt nhìn phía trước, vô cùng tiêu sái nói, sau đó, bọn họ đều bị ta chính phủ. Ha ha, ngươi tin hay không tới đó, ta một câu liền có thể đòi mạng ngươi. Âu Dương Linh hừ hừ, đôi mắt nhìn chầm chầm Tô Vũ. nha hồ, ta nhìn ngươi là quên thân phận của mình, tới đó, ngoan ngoắn ngồi xuống thị nữ công tắc đi. Tô Vũ cười ha ha một tiếng, mở miệng nói. Âu Dương Linh sắc mặt chỉ trệ, không khỏi quay đầu sang chỗ khác, cũng chỉ là thì một tháng thời gian, bất quá, thị nữ một ít công việc ngươi đừng nghĩ bắt ta làm. Tô Vũ sắc mặt có chút cổ quái, vườn cười nhìn lấy nàng, thì như. Âu Dương Linh điểm ngôi, nguyết hắn một cái, ngươi biết. Hòa không tức tốc độ cực nhanh, mà lại ven đường bình ổn, càng là không có chút nào gió, không chỉ như thế, thậm chí còn có thể tản mát ra ấm áp, khiến người ta ấm áp thoải mái dễ chịu, không thể không nói, đây là xuất hành chi lợi khí, thần vực người cũng là sẽ hưởng thụ. Trên đường đi, Tô Vũ cũng chú ý tới ven đường cảnh tượng, ma thú sắc thực đều đã trở nên bình thường, phát cuồng dấu hiệu đạt được khống chế, một số trong thành trì đã chầm chậm bắt đầu khôi phục nhân khí, giống như mê huyễn hoa sự kiện triệt để lắng lại. Đông Châu quận tuy nhiên lân cận Trung Châu, nhưng là cách xa nhau đâu chỉ và lý, thương đội đều cần trí ít hơn 2 tháng thời gian mới có thể tới, mà vẹn vẹn không đến một ngày, Tô Vũ đã có thể nhìn thấy phía trước cao ngất lầu tháp, cùng cẩn trọng thành tường. Chương 594: Đến thần vực. Trung Châu xác thực như là truyền thuyết, to lớn bao là, cái kia cao ngất trên lầu tháp, đứng thẳng nhất dao nhất kiếm giao nhau tiêu chí, tất lại chính là phủ tướng quân không thể nghi ngờ. Hoa Không Tức trực tiếp theo trên tường thành bay qua, đến đạt tướng quân phủ chỗ cao nhất. Tô Vũ ngửa đầu nhìn lại, lại gặp trên đỉnh đầu của mình bầu trời phá vỡ một đường vết rách, thế mà xuất hiện một cái cùng loại với không gian trùng động đồ vật, nội lực lượng khiến người ta run sợ. Ha ha, Tô Đại Vương, đó chính là đi hướng thần vực thông đạo. Tả Lao đối với Tô Vũ nói nói, chỉ cần đi vào lối đi này, chúng ta thì có thể đến tới thần vực Vân Thành. Vân Thành, thần vực cũng chia thành chỉ sao? Tô Vũ ngạc nhiên nói, thành trì tự nhiên làm sao đều có. Tả Lao gật gật đầu, nói tiếp. Thần vực cùng sở hữu tứ đại chủ thành, Vân Thành chính là bên trong một, cùng ngũ châu đại lục khác biệt, thần vực thành trì cũng không có thành chủ, đều là mọi người tự phát xây dựng, địa chỉ cũng là thần vực linh hoạt nhất thịnh địa phương. Trong thành trì tông phái cùng gia tộc cùng tồn tại, chúng ta Âu Dương ra tại Vân Thành nhưng là là có thế lực không nhỏ. Âu Dương Linh có chút tự đắc nói ra, một bộ tranh thủ thời gian để lấy lòng bản đại tiểu thư bộ ráng. Nhưng mà, Tô Vũ chỉ là đánh giá Trung Châu, trực tiếp lựa chọn không nhìn đúng lúc này Một vị trung niên nam tử mặt chữ quốc bước nhanh đi tới, cung kính nói: tả sứ giả, Âu Dương tiểu thư." "Ha ha ha, Phong thần tướng, truyền tông thông đạo mở ra sao?" Tả lão cười nhạt một tiếng, mở miệng hỏi. Tuy thời có thể khởi động." Phong thần tướng đáp, tiếp lấy ánh mắt của hắn rơi vào Tô Vũ trên thân, vị này cũng là Tô đại vương đi, quả nhiên tuổi trẻ tài cao, ta vẫn luôn nghe nói đại vương Sơn truyền thuyết, đáng tiếc một mực vô duyên nhìn thấy. Hắn ngự khí có chút tiếc hận. Vạn bối gặp qua thần tướng đại nhân, Tô Vũ cũng là hành lệ nói, đại vương Sơn tùy thời hoan nên thần tướng đại nhân. Vị này chính là phủ tướng quân người cầm đầu, có thể nói là bảo trì ngũ châu đại lục hòa bình đệ nhất nhân. Tô Vũ đánh giá hắn, đáy mắt mang theo một tiêu nghi hoặc, luôn cảm giác ở nơi nào gặp qua. Được, đã có thể khởi động, cái kia trực tiếp đưa chúng ta trở về đi. Âu Dương Linh nói thẳng, hiển nhiên nàng không nghĩ tới tại phàm giới chờ lâu một lát. Tốt, ta cái này đi chuẩn bị ngay. Phong thần tướng cực khiêm tốn mệnh đi Thiên địa hai vị tổng tướng cùng Tô Vũ chào hỏi một tiếng, cũng theo gió thần tướng đi xuống. Uy ngươi có thể kiểm tra lo tốt. Lối đi này cũng không phải như vậy tốt hơn, ngươi chó này nói không chừng sẽ trực tiếp chết ở bên trong. Âu Dương Linh nhìn lấy Tô Vũ nói ra. Nhớ kỹ, ta gọi Tô Vũ, ngươi sau này là ta thị nữ. Tô Vũ đáp lại trực tiếp để Âu Dương Linh sắc mặt đỏ bừng, không thể nào phản bác. Đúng lúc này. Tô Vũ chính là phát hiện mình đỉnh đầu cái kia trùng động bên trong dần dần hiện ra từng đạo từng đạo điểm sáng màu trắng, cái kia ánh sáng đang bay vẽ, hình thành một bộ huyền ảo trận pháp đồ án. Ngay sau đó, Tô Vũ trước mắt một trận mơ hồ, người sau chính là cảm giác cả người tựa hồ cũng là bị kéo du ơi, sau một khắc, chính là biến mất tại nguyên chỗ. Thân vực, Vân Thành, một chỗ trong truyền tống trận. Trong hư không ánh sáng đột nhiên xuất hiện, người sau theo ánh sáng vẽ, một đạo cuồng phong chính là gào thét mà lên, mang theo vài phần cao ca Vốn đạo nhân ảnh, nói cho đúng là ba cái bóng người thêm một đạo cầu ảnh theo cái kia trong cuồng phong cất bước mà ra. Tô Vũ thở nhẹ một hơi, sửa sang một chút bị cuồng phong thổi loạn tóc, tại bên cạnh hắn, mao Mao lông tóc bị thổi không còn mảnh rác, một bộ hưởng thụ bộ dáng Đinh! Kiểm chắc đến Tô Vũ đã đến đạt thần vực, chi nhánh liên tiếp công có thể mở ra, chi nhánh bên trong cần thiết đồ vật có thể trực tiếp theo đại vương Sơn rút ra. Tô Vũ mỉm cười, chức năng này không tệ. Sau này chính mình muốn rau xanh hoa quả cái gì hội thuận tiện rất nhiều. Nơi này là một chỗ cực kiến trúc lớn, rộng rãi vô cùng, dọc theo vách tường đứng đấy một số thủ vệ, mọi người đến tựa như căn bản không có ảnh hưởng đến bọn họ, vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào, không lại bọn hắn thực lực tô vũ đều nhìn không thấu, hiển nhiên đều là cao thủ. Đây là Âu Dương ra truyền thống các. tả lão cười giới thiệu nói, tiếp lấy dẫn đầu hướng về bên ngoài đi đến. Truyền thống các đường cực phức tạp, mà lại gian phòng rất nhiều, bảy quẹo tám sau Tô Vũ trước mắt đột nhiên hiểu rõ, thế mà xuất hiện tại một chỗ phố xá sầm vất chỗ. Khu buôn bán phồn hoa trình độ siêu nhiên Tô Vũ tưởng tượng, hoàn toàn không nghĩ tới thần vực bên trong thế mà cất ở đây sao nhiều người, càng là có con buôn, chậm nhìn qua cùng ngũ châu đại lục thành trì cũng không có cái gì hai loại. Nhưng nhìn kỹ, Tô Vũ tâm cũng là rồi một chút, những thứ này bảy quảy bán hàng thế mà đều có vũ thánh thực lực, dầu gì cũng là vũ tôn, thậm chí còn có bán thần trộn lẫn ở chính giữa. Mà người đi đường thì lại càng không cần phải nói, có không ít người tu vi Tô Vũ thế mà đều nhìn không thấu. Đáng sợ, cái này thật sự là thật đáng sợ. Hành tầu tại trên đường, Tô Vũ phát hiện không ít người đều là có chính mình ma thú. Những ma thú này vô cùng kỳ quặc, có điều đều không ngoại lệ, đều là cao dai ma thú, thậm chí có chút vẹn vẹn dùng để kéo xe. Tô Vũ đột nhiên sinh ra một loại nghèo khó hạn chế chính mình tưởng tượng cảm giác, nhỏ bé, chính mình quá đả mẫu nhỏ bé. Ngũ châu đại lục người có lẽ thế nào cũng không nghĩ đến thần vực biết cái này sao như bức, có điều những thứ này trên lệ hiển nhiên cũng cùng linh khí xúc động, thần vực nồng độ linh khí so với ngũ châu đại lục nhiều không chỉ gấp 10 lần, thậm chí so đại vương Sơn còn muốn nồng đậm một số, mà lại tô vũ vừa mới đến, thì cảm giác mình bình cảnh cảm thấy có dấu hiệu vương lòng Thần vực căn bản không hạn chế tù vi tăng trưởng, mà ngũ châu đại lục tuyệt đối có một loại nào đó hạn chế tồn tại. Đô nhà quê, cái này biết trên là đi. Âu Dương Linh liếc liếc một chút Tô Vũ, vẻ đắc ý lộ rõ trên mặt. "Trên lệch lại lớn, ngươi cũng là ta thị nữ." Tô Vũ thốt ra. Âu Dương Linh sắc mặt cứng đờ, nhìn chầm chằm Tô Vũ, trong lồng ngực có lửa lớn đang thiếu đốt, lại là không có cách nào phản bác một chữ, đây là nàng tử huyễn. "Ngươi chờ, chờ ta đột phá cảnh giới, ta sẽ cho ngươi thua rất thảm." Âu Dương Linh hử một tiếng, cắn răng nói, "Ta khuyên ngươi vẫn là trước dừng lại tu luyện, khôi phục nguyên khí đi." Tô Vũ lung lay nói, Âu Dương Linh khinh thường nhìn lấy hắn, "Ngươi là sợ ta vượt qua ngươi đi? Bởi vì ngươi có bệnh." Tô Vũ một câu, để Âu Dương Linh lại lần nữa sù lông, "Hỏa hồng con ngươi không tốt theo dõi hắn, ngươi mới có bệnh. Ta tại Đại Vương Sơn thì đã nói với ngươi, đây cũng không phải là bệnh vặt, ngươi vẫn là kiểm chế một chút đi." Tô Vũ tùy ý nún nún vai, "Có nghe hay không từ chính nàng?" "Linh nhi, dựa theo Tô Đại Vương lời nói làm. Người trước lấy củng cố cảnh giới làm chủ, tu luyện sự việc trước để một bên." Tà lão lại là đột nhiên nói ra. Hử! Âu Dương Linh rên lên một tiếng, nàng không hiểu chính mình tả bá bá tại sao cứ hướng lấy Tô Vũ. Tô Đại Vương, ta cùng Linh Nhi muốn trước về Âu Dương ra, lệnh bài này ngươi cầm lấy đi, bằng cái này có thể tùy ý tại Nam Thành chọn một tòa nhà. tả lão đưa cho Tô Vũ một cái đỏ lệnh bài màu và nóng, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, trung tâm khắc lấy Âu Dương hai chữ. Đà tạ tả lão. Tô Vũ cười cười, tiếp lấy nhìn về phía Âu Dương Linh, thị nữ đừng quên đến ta cái này đưa tin nha. Âu Dương Linh mắt trận trắng lên, lại là một trận buồn bực. chương 595, nhìn phòng. Nam Thành ở vào vân thành phía Nam, phôn vinh vô cùng, chỉ cần hướng Nam, theo dòng người hành tẩu, cũng không khó tìm. Nhà đầu kia tính cách tuy nhiên kém chút, có điều làm người ngược lại cũng không tệ lắm, thế mà đem như thế khu vực tốt cho ta. Tô Vũ một bên tại Nam Thành đi dạo, một bên gật đầu không ngừng nói. Hắn đánh ra bốn phía, không ngừng mà tìm kiếm lấy khu vực tốt. Tô Vũ hiện tại nhưng là là có một trương đại vương sơn quán ăn chi nhánh biển hiệu, tìm kiếm một nhà tốt mặt tiền cửa hàng, rồi mới mở con ăn, tuyệt đối sảng khoẻ A. Hắn đã nghĩ kỹ, khai hỏa thần vực thương thứ nhất, không có có tác dụng gì mị thực đến càng có lực rung động. Dọc theo con đường này, hắn đối với thần vực giải cũng nhiều hơn, có chút bảy tám tuổi tiểu hài tử đều đã có vũ vương cảnh giới, mà lại nghe kể một ít tiểu hài tử còn giữ lại cũng đã là đại vũ sư. Khó trách ngũ châu đại lục người không bằng a Ngươi điểm cuối chỉ là người ta khởi điểm, cái này vẫn còn so xanh cái giam A. Mà lại, thân vực vô luận là đan dược hoặc là linh dược phẩm chất, đều so ngũ châu đại lục hơn rất nhiều, tuy nhiên tập thị cơ bản giống nhau, nhưng là chất lượng càng tốt hơn, còn có một số ngũ châu đại lục không sở hữu đặc thù vật phẩm. Ngẫu nhiên hắn biết hỏi một chút một số đồ vật giá cả, tổng tới nói, so với ngũ châu đại lục quý 20%, có điều khác biệt là, ngũ châu đại lục cấp thấp linh dược bán rất tốt, mà ở trong đó cấp thấp linh dược cơ hồ không người hỏi thăm, như là phổ thông dược thảo. Vừa đi vừa nghỉ, Tô Vũ nhưng trong lòng thì mừng thầm, bởi vì hắn phát hiện trên đường đi thế mà không có một nhà mở con ăn, ý vị này hắn nếu là mở con ăn, chính là chỗ này một nhà duy nhất quán ăn, tuyệt đối lũng đoạn, bạo lợi a Tô Vũ hai mắt tỏa ánh sáng, tựa như nhìn thấy vô số linh thạch hướng về chính mình vào tới. Đi đến nam trong thành chỗ, Tô Vũ bước chân dừng lại, ngừng chân nhìn chăm chú một nhà cao lớn mặt tiền cửa hàng Nơi này xem như Nam Thành phổn hoa nhất khu vực, dòng người liên tục không ngừng, mà lại đoán sơ qua, tới nơi này đều là thổ hào Ngừng chân thật lâu, Tô Vũ trên mặt cuối cùng lộ ra hài lòng ý cười, đây là một nhà tiệm đang ăn dược, chuyên môn đối ngoại bán ra đang ăn dược, bởi vậy sinh ý cực nóng bỏng, người đến người đi, mỗi một cái đều là quyền cả trời đất, nhân viên cửa hàng nhóm cũng là bận bịu từ phía. Mà tại tiệm này đối diện, là một cái tháp cao hình kiến trúc, bảng hiệu bên trên có luyện tâm tháp ba chữ Cũng đồng dạng là người đến người đi, vinh không đoạn tuyệt. Tiệm đan dược hai bên còn có luyện khí các, linh dược cắt trở vô cùng được hoan nghênh cửa hàng. Tổng tới nói, đất này đoạn không có thể bắt bẻ, tuyệt đối hoàng kim khu vực. Thì cái này, tô vũ trên mặt ý cười, dầm chân tiến vào bên trong. Tiệm này cực kỳ rộng rãi, chia ra có 10 cái cửa sổ, mỗi cái trước cửa sổ đều có người, mua sắm lấy các loại đan dược. Vị khách quan kia, xin hỏi ngài điểm quan trọng cái gì? Tô vũ mới vừa tiến vào bên trong Thì có một vị thị nữ đi tới tiếp đại nói. Thị nữ hiển nhiên là đi qua huấn luyện, vô luận là khí chất vẫn là thân thể đều không có thể bắt bẻ, có đan dược, lại thêm loại này cao đoan phục vụ, khó trách tiệm đan dược như thế nóng nảy. Tô Vũ có chút lo lắng, lấy Âu Dương Linh tính khí tới làm thị nữ, chính mình quán ăn có thể hay không nổ tung, ngoài miệng cười nói, người nơi này đều có cái gì. Chúng ta nơi này theo nhất cấp đến cấp 7 đan dược cơ bản đều có, thậm chí cấp 8 trở lên đan dược cũng có thể luyện chế. Thị nữ giới thiệu nói, không biết công tử muốn này chủng loại hình đan dược. Tô Vũ lắp đầu, tiếp lấy ánh mắt liếc nhìn liếc một chút đan dược phòng, hỏi thăm, các người đan dược này phòng chia ra có mấy tầng. Thầng 3. Thị nữ trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, nói tiếp, phía trên là các trưởng lao luyện đan cùng chỗ nghỉ ngơi. Tô Vũ gật gật đầu, cái kia đan dược này phòng đáng giá không ít tiền A. Đã muốn lựa chọn một tòa tòa nhà, như vậy Tô Vũ tự nhiên muốn chọn quý, giải giải giá thị trường. Thị nữ nét mặt cổ quái màu sắc căng đậm, có điều tốt đẹp thái độ phục vụ nhường nàng tiếp tục đáp, nơi này 1 mét vuông phương ít nhất phải 50.000 thượng phẩm linh thạch. Tô Vũ Nội tâm hít vào một ngụm khí lạnh, 50.000 thượng phẩm linh thạch cái kia chính là 500 triệu kim tệ, nơi này có tầng 3, nói ít có hơn ngàn bình, chí ít giá trị 500 tỷ kim tệ. Ngoa Tào. Hán rốt cục cảm thấy cảm nhận được câu dương linh thân phận là nhiều sao như bức, đương nhiên, thân phận không phải trọng điểm, trọng điểm là có tiền A Mà lại có tiền mà không mua được." Thị nữ lại bổ một đau. Vốn còn muốn nhìn xem Tô Vũ trấn kinh biểu lộ, đã thấy trên mặt hắn lộ ra cười ngây ngô, gật đầu không ngừng, "Rất tốt, cái này tòa nhà ta muốn." Thị nữ, "Tô Vũ hỏi lung tung này kia, bên này động tĩnh đã sớm dẫn tới bên trong đan phòng không ít người chú ý, mỗi một cái đều là như là nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn lấy Tô Vũ. "Công tử, ta nghĩ ngươi khả năng đối có tiền mà không mua được có chút hiểu lầm, nơi này cho dù có tiền chúng ta cũng không bán." Thị nữ ngu ngơ một lát, tiếp lấy cương ép hít một hơi, tốt vừa nói nói. Nàng ở chỗ này công tác không ngắn thời đại, các loại ly kỳ cổ quái khách hàng cũng đều tiếp đáy qua, có không ít thậm chí nghĩ đến theo đổi nàng, có điều tuyệt đối không có giống Tô Vũ như thế kỳ hoa Lần đầu nghe nói có người muốn mua đàn phòng. Ta có nói dùng tiền mua sao? Tô Vũ cao thâm khó lường nói. Không dùng tiền mua, chẳng lẽ muốn trực tiếp đoạn? Tên này tám thành là mướn lạnh hắn thực lực rõ ràng không ra hồn. Trên thân mang theo con chó kia cũng là phổ thông vô cùng, có lẽ không bao lâu nữa liền sẽ bị ném ra bên ngoài. Tất cả mọi người kinh hãi cánh ốc, ánh mắt cổ quái nhìn lấy tô vũ, cả đám đều ở một bên xem kịch vui, tên này khẳng định là thụ cái gì kích thích, náo tử không thanh tỉnh. Vị công tử này, đan dược phòng cũng không phải ngươi có thể hồ nháo địa phương, mời trở về đi. Thị nữ sầm mặt lại, đối với tô vũ lạnh lùng nói. Nhưng mà rất nhanh, sắc mặt nàng thì cứng tại nguyên chỗ. Ánh mắt lăng lăng nhìn lấy tô vũ tay bên trong một cái lệnh bài, khắp khuôn mặt là khó có thể tin thần sát. Ta đi! Đó là chủ nhà họ Âu Dương lệnh bài. Trong đám người nhưng là có không ít người thời khắc chú ý đến tô vũ động tĩnh không khỏi hoảng sợ nói, hận không thể đem trong mắt cho trường ra ngoài. Trước kia Âu Dương ra nhưng là cho tới bây giờ chưa nghe nói qua nhân vật này à, chẳng lẽ lại hắn là Âu Dương ra một vị nào đó nhân vật con riêng? Cũng có thể là con rể. Mặc kệ thế nào nói. Dính vào hâu dương gia viên này cây dụ tiền, tên này sau này thoải mái. Mọi người nhìn về phía tô vũ ánh mắt trong nháy mắt thì thay đổi, hâm mộ bên trong mang theo kính sợ, không ít người đã đang tính toán lấy như thế nào định nọt tô vũ. Ngay chờ một lát, ta cái này đi hô chủ quản. Thị nữ khẩu khí nhất thời thì thay đổi, đối với tô vũ cung kính nói, tiếp lấy cấp tốc đi lên lầu 2. Không dùng một lát, lập tức liền có một vị trung niên nam tử chạy vội xuống lầu, liếp thấy hướng tô vũ vị trí ánh mắt gắt gao nhìn chằm chầm lệnh bài kia, sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái. "Các hạ, ta là nơi này quản sự Tôn Nhiễm, không biết lệnh bài này là từ đâu mà đến?" Tôn Nhiễm cẩn thận từng ly từng tí hỏi. "Là Tả lão cho ta." Tô Vũ giống như cười mà không phải cười nhìn lấy hắn. "Tả lão?" Tôn Nhiễm trong lòng nhấc lên, cũng không dám có chất vấn, trầm ngâm một lát, vụng trộm giò xét Tô Vũ liếc một chút nói tiếp, "Đan dược phòng là Âu Dương ra một cái khá quan trọng sản nghiệp, không biết các hạ chuẩn bị muốn nơi này làm cái gì?" Trưng 596, quán ăn tất thua lỗ. Như thế nói đến, không đơn thuần là mặt tiền cửa hàng, liền đan dược này phòng đều là Âu Dương ra mở. Tô Vũ đối Âu Dương ra tài đại khí thô lại nhiều một phần giải. Ta chuẩn bị dùng để mở quán ăn. Tô Vũ hảo khí vô cùng nói ra. Hắn lời nói rơi xuống, toàn bộ bên trong đan phòng đều trong nháy mắt trờ mặc, mọi người một mặt một bức. Ha ha, các hạ thật sự là nói giỡn. Tôn nhiễm cứng ngắc cười một tiếng. Thực tại không hiểu tại sao tả lão hội đem ra chủ lệnh đưa cho Tô Vũ. Ta thật sự là dùng để mở quán ăn. Tô Vũ chắc chắn vô cùng xác nhận lấy, nói tiếp, sau này nơi này chính là ta địa phương, các ngươi tranh thủ thời gian dọn dẹp một chút rời đi đi. Ta đi, tên này làm sao sống tới, điên đi, như thế vị trí tốt dùng để mở quán ăn. Náo tử túi đâu, Âu Dương ra cũng là điên, thế mà đem như thế khu vực tốt cho một người điên. Mở quán ăn, liền xem như tại đây lớn nhất khu vực tốt ta dám đánh cược hắn cũng sẽ may mà mất hết vô liếng. Các hạ. Tôn Nghiêm trầm ngâm, nhìn lấy Tô Vũ, ngươi nhìn dạng này vừa vặn rất tốt, phòng này ngươi nhường cho bọn ta, ta mỗi tháng cho ngươi 10% phân hoa hồng. 10% phân hoa hồng. Mọi người mi mắt đều đỏ, toàn thân đều đang run rẩy, có cái này phân hoa hồng, cả một đời đều không cần sầu, quả thực cũng là lấy không tiền a. Không cần. Tô Vũ không chút do dự lắc đầu. Cự tuyệt, thế mà cự tuyệt. Mọi người tại trong lòng la hét. Náo tàn, cái này mẹ nói nhất định là cái náo tàn A. Các hạ, ngươi một đường đi tới, có hay không nhìn thấy một cái quán ăn? Tôn nhiễm sắc mặt trầm xuống, mở miệng hỏi. Tô vũ lắp đầu. Vậy ngươi có biết tại sao? Tôn nhiễm tiếp tục hỏi. Tô vũ vẫn như cũ lắp đầu. Thần vực bên trong, linh khí dư giả, trên cơ bản tất cả mọi người đã không tại cần ăn, mà lại linh dược cùng đan dược khắp nơi đều có, có thể coi như ăn cơm, tự nhiên không có người sẽ đi quán ăn ăn cái gì. Tôn Nhiễm tận tình khuyên bảo giải thích nói: "Điều này cùng ta không có tất nhiên liên hệ." Tô Vũ ngữ khí không thay đổi, lạnh nhạt lắc đầu. Tại thần vực, mở một cái quán ăn căn bản cũng không có một điểm khả thi, cơ hồ mọi người quán ăn đều sẽ đóng cửa, bất luận một loại nào sản nghiệp, đều so tại thần vực mở quán ăn có tiền đồ. Bởi vậy, mọi người mới càng thêm không hiểu, không biết Tô Vũ lực lượng ở nơi nào. Tôn Nhiễm mi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Vũ, tiếp lấy âm thanh lạnh lùng nói: "Ngô Xuân mất hồn." Ta liền đợi đến nhìn ngươi quán ăn chậm rãi đóng cửa. Đi thong thả, không tiễn. Nguyên bản còn náo nhiệt đan dược phòng trong nháy mắt thì trở nên quẳng cũ ẻ. Tại tôn nhiệm chỉ huy hạ, rất nhiều người cũng bắt đầu thu thập cửa hàng chuẩn bị rời đi, liền một khối đầu gỗ đều không cho tô vũ lưu lại. Những khách hàng đó cũng đều là nhìn tô vũ liếc một chút, rồi mới hướng về môn đi ra ngoài. Những còn đó chuẩn bị từ bên ngoài tiến đến người đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Haha, anh em, các ngươi làm cái gì? Thế nào cũng bắt đầu đi ra ngoài. người không biết đi, nơi này tới một cái đần độn, cũng không biết là thế nào cầm tới chủ nhà họ Âu Dương lệnh, thế mà đem tiệm này cho muốn tàn đến. Ta đi, hắn cùng Âu Dương ra cái gì quan hệ, có thể có tiệm này, nhân sinh bên tháng A. Nhân sinh bên thắng cái rắm Ngươi biết hắn muốn dùng nơi này làm gì sao? Mở con ăn. Ngươi nói có phải bị bệnh hay không? Có bệnh, nhất định là có bệnh A. Đâu chỉ A, ngươi biết không? Vừa mới đan dược phòng tôn chấp sự còn hứa hẹn đan dược phòng cho hắn 10% phân hoa hồng, hắn đều không muốn. Thế giới to lớn không thiếu cái lạ à, lại có như thế đần đột, thật sự là để cho ta khai nhan giới. Sau này chỉ có thể đổi một cửa tiệm mua đan dược. Yên tâm, quán ăn có thể mở bao lâu, chúng ta cũng không tới ăn cơm, không bao lâu nữa thì đóng cửa, cuối cùng nhất khẳng định vẫn là mở tiệm đan dược. Tin tức này một truyền 10, 10 truyền trăm, rất nhanh liền thành thần vực một cái đặc biệt đại tin tức lớn nhất khu vực tốt thế mà bị một vị kỳ hoa dùng để mở quán ăn, trực tiếp kinh ngạc đến ngây người mọi người. Tô Vũ tự nhiên không đếm xỉa tới hội bên ngoài doanh động, mà chính là xuất ra Đại Vương Sơn quán ăn biển hiệu, đối với chống rống gian phòng lựa chọn sử dụng. Chi nhánh xác nhận hoàn tất, sửa sang cần tại 3 ngày sau hoàn thành, quán ăn khai trường, đến lúc đó mời ký chủ tại thần vực khai hỏa Đại Vương Sơn tiến tuổi. Theo hệ thống thanh âm rơi xuống, nguyên bản vắng vẻ trong cửa hàng bắt đầu chậm rãi xuất hiện biến hóa, Tô Vũ đem cửa tiệm đóng lại. Tiên tỉnh chờ đợi cửa hàng thăng cấp hoàn thành. Trong lúc đó, rất nhiều người đều là mộ danh mà đến, muốn đến xem như khí hống hống quán ăn, có điều nhưng đều là bị sập cửa vào mặt, cửa chỉ là dán một tờ giấy. Đại vương Sơn quán ăn, ba ngày sau bắt đầu buôn bán. Đại vương Sơn quán ăn, danh tự thật đúng là đất ta. Ba ngày sau có cười chê nhìn, nói không chừng ngày đầu tiên khai trương thì một người khách nhân đều không có. Hiện tại tám thành là đang giả vờ sửa chữa đi, có điều lại thế nào sửa sang cũng đều là phí công. Đáng tiếc như thế khu vực của ta. Tất cả mọi người là chỉ trỏ, soi mói. Mà lúc này, Tôn Nhiễm bước nhanh đi đến Âu Dương ra, mặt mũi tràn đầy gấp gáp. "Tôn quản sự, người như thế vội vã tới tìm ta có chuyện gì quan trọng?" Tả lão nhìn lấy Tôn Nhiễm ở miệng hỏi, tại đây chỗ trong sân còn có mặt khác mấy cái vị lão giả. Tôn Nhiễm cúi thấp đầu, bộ dáng khiêm tốn vô cùng, toàn thân căng thẳng, hiển nhiên cực khẩn trương. "Tiểu nhân bái kiến các vị trưởng lão." Tôn Nhiễm đầu tiên là được một cái đại lễ tiếp lấy hai tay đem Tô Vũ món kia ra chủ lệnh nâng quá đỉnh đầu. Ha ha, gia chủ này làm ra hiện trong tay ngươi, chẳng lẽ đem tiểu tử kia đan dược phòng muốn đi? Tả lão cười cười, mở miệng nói. Đúng vậy. Tôn Nghiễm gật gật đầu, do dự một chút, cắn răng nói, nhưng là hắn lại muốn dùng nơi đó mở con ăn. Mở con ăn? Mặt khác mấy cái vị lão giả trên mặt đều lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc, có điều ngạc nhiên bên trong lại là mang theo một tia khinh thường, quán ăn tại thần vực tuyệt đối là hạ đẳng nhất tồn tại. Vâng, tiểu nhân đã từng khuyên qua, nhưng là hắn khăng khăng nghĩ thoáng con ăn. Tôn nhiễm gật gật đầu, không mỏ ra tô vũ cùng trái lao quan hệ. Ha ha, cái này là tiểu thư đánh cược thua cho hắn, hắn muốn làm cái gì liền theo hắn đi. Tả lao không để bụng khoát khóa tay, mang theo một tia dư vị nói, nhưng là hắn đồ ăn, nhưng là là có chút không giống bình thường. phạm giới lại có thể có người dám doanh tiểu thư, ha ha ha, có chút ý tứ, tả lao đầu, ngươi nhưng là được thật tốt cùng chúng ta nói một chút. Những lão giả kia trên mặt hứng thú màu sắc càng đậm. Tôn Nhiễm không dám dừng lại, đứng dậy cáo tử. Ba ngày thoáng chút qua đi, Tô Vũ canh giữ ở cửa tiệm trước chờ lấy cửa hàng sửa chữa xong, tùy ý nằm ngựa ở cạnh trên lế, nhìn lấy lui tới đám người, một bộ nhàn nhã tự đắc bộ dáng. Mà tại quán ăn phía cạnh, một nhà cửa cửa hàng cũng là chuẩn bị khai trương, thế mà đan dược phòng, chủ cửa hàng chính là Tôn Nhiễm. Mặc dù chỉ là vừa mới khai trương, cái kia tiệm đan dược chính là nối liền không dứt có người tại ra ra vào vào. Sinh ý vô cùng nóng nảy. Tiệm đan dược sinh ý nóng nảy cũng là kéo theo chỉnh cái địa phương hỏa nhiệt. Người lưu lượng lập tức chính là nhiều lên, nối liền không dứt. Tại loại hoàn cảnh này phía dưới, tô vũ quán ăn quảng cu é thì lộ ra phá lệ trước mắt, không hợp nhau. chương 597, buôn bán trước giờ. Mọi người không nên trẻ lớn, hôm nay là chúng ta đan dược phòng ngày đầu tiên khai trương Tất cả đan dược hết thẻ 90% giảm giá, chỉ có một ngày thời gian. Mọi người đi qua đi ngang qua đường bỏ qua. Tôn Nghiêm đang đan rược cửa phòng lớn tiếng hét lớn, nghe được hắn lời nói, chung quanh quần chúng càng thêm nhiệt tình bành trướng lên. Nhìn lấy theo bốn phương tám hướng gọi tới mọi người, Tôn Nghiêm chỉ hướng Tô Vũ nhìn bên này liếc một chút, hắn cố ý đem đan dược phòng trọn tại Tô Vũ bên cạnh, chính là muốn đem quán ăn xin ý cho đè xuống, nhìn nhìn hắn quán ăn từng bước một đóng cửa. Trong lúc suy tư, hắn chạy tới Tô Vũ trước mặt, lộ ra một cái hữu hảo nụ cười, "Tiểu huynh đệ, quán ăn còn không có buôn bán a?" "Nhanh." Tô Vũ gật đầu. "Thật a?" Làm ăn khách nhân nhiều cũng là phiền, ngươi xem một chút như thế nhiều người, ta cửa hàng đều chứa không nổi, phiền não A tôn nhiễm lộ ra một cái buồn rầu biểu lộ, tiếp lấy vu vô, vô tô vũ bả vai, an ủi, ngươi tâm nhất định muốn nối lỏng một số, chờ một chút ngươi quán ăn nếu là không người đến tuyệt đối không nên nghĩ quần A. Ta muốn hẳn là sẽ không? Tô vũ lơ đánh nói. Ha ha ha, người trẻ tuổi cũng là ngây thơ, hy vọng ngươi không nên bị hiện thực trô đánh bại, cố lên. Ha ha ha. Nhìn lấy tôn nhiễm cởi to rời đi bóng lưng, tổ vũ im lặng lắp đầu, trong lòng suy tư nên như thế nào đem quán ăn danh khí cho chuyển đi ra. Mà những bị đó đan dược phô hấp dẫn tới những khách nhân, khi đi ngang qua Đại Vương Sơn quán ăn thời điểm, trên mặt đều là lộ ra một tia đam chiêu. Các ngươi nhìn xem, bữa ăn này quán không biết thời điểm nào thế mà thật đem thẻ bài cho treo lên, Đại Vương Sơn quán ăn. Nghe danh không bằng gặp mặt, thế mà thật mở quán ăn, cái này náo tử không có cứu. Chật chật chật thật sự là đáng thương a Hắn sau này nhìn lấy cửa hàng chung quanh sinh ý như thế nóng nảy, chính mình cửa hàng quặng khu ẻ như vậy, không biết có thể hay không xấu hổ giận dữ tự sát Lão bản này thật đúng là bình tĩnh, lúc này thế mà vẫn ngồi ở cửa xem náo nhiệt, không biết thế nào nghĩ. Người đi đường đi ngang qua cửa, đối với đại vương Sơn quán ăn chỉ trỏ, nhau nhau ngồi đối diện tại cửa ra vào tô vũ ném lấy ánh mắt trào phúng. Thậm chí cái kia đối với mặt đan dược phô đội ngũ chi trường, đều là đi qua đại vương Sơn quán ăn cửa tiệm. ký chủ xin chú ý Đại Vương Sơn quán ăn sửa sang hoàn tất, mời ký chủ tiến vào xem xét, mau chóng quen thuộc hoàn cảnh. Tô Vũ khỏe miệng hơi vểnh lên, tiếp lấy đứng dậy tiến vào cửa hàng, lại đem môn chậm rãi đóng lại. Lúc này trong cửa hàng thế mà cảm thấy có kim quang đang nhấp nháy, toàn bộ cửa hàng rực rơ hẳn lên, sửa sang rốt cục hoàn tất. Cái kia đối với mặt tiệm đan dược Tôn Nhiễm hiển nhiên chú ý tới một màn này, đáp ý mắt nhìn đại môn đóng thật chặt lên Đại Vương Sơn quán ăn. Tên này đoán chừng là không chịu nổi đả kích, một mình trốn đến trong cửa hàng tuốt tí đi thôi. Đột nhiên, hắn đồng tử bỗng nhiên co rút lại, bởi vì tại hắn trong tầm mắt, cái kia đóng chặt cửa lớn bên trong, giống như có hơi hơi kim quang đang lóe lên nhảy lên. Thiên địa tại trong tiệm làm cái quỷ gì? Tôn nhiệm hơi có chút hiếu kỳ, mi đầu cao lại, trong lòng có chút dự cảm không tốt. Tô Vũ đánh ra trong tiệm, không khỏi sợ hai thán phục lên tiếng, hệ thống đối cửa hàng sửa sang có chút vượt quá hắn đoán trước, cái này đại Vương Sơn chi nhánh, thật sự là có chút cao đại thượng. Toàn bộ trong tiệm phong cách cũng không phải là noi theo dị thế phong cách. Mà chính là thiên hướng về hắn kiếp trước Tây Phương quốc gia, toàn bộ cửa hàng nhẹ nhàng khoan khoái mà thời thượng, có một loại lộc lẫy, lãng mạn vô cùng cảm giác. Mà lại, tại trong tiệm còn để đó nhạc nhẹ, thanh âm êm, êm dịu thoải mái dễ chịu, để người nội tâm yên tĩnh an tưởng, trong không khí càng là có nhàn nhạt mùi thơm ác, thấm vào ruột gan. Ở chỗ này, ăn là một loại phong cách, tuyệt đối trang bức chọn lựa đầu tiên a. Theo kim quang biến mất, Tô Vũ chú ý tới toàn bộ trong tiệm tưởng trên giấy đều là dùng phong cách cổ xưa hài hòa đồ án. Trong cửa hàng càng là có các loại thực vật xanh vừa đúng tô điểm ở chính giữa. Mà những thực vật này cũng không phải phổ thông thực vật, chẳng những tản ra trong suốt lục quang, càng là có hương khí từ phía trên chuyển đến, có chút trên cây còn mọc ra hoa tươi. Chính xác cửa hàng coi như không ăn cơm, đều cho người ta một loại vô cùng hưởng thụ cảm giác. Mà tại toàn bộ trong tiểu điểm chỗ, là một cái kim sắc bảng hiệu, treo móc ở chính giữa, bắt mắt vô cùng, phía trên tiêu đề là hôm nay thực đơn, hết thể có 9 đạo đồ ăn. Bữa sáng Bánh bao chay, 10 cái trung phẩm linh thạch 1 cái, cháo gạo trắng, 10 cái trung phẩm linh thạch 1 phần, mùa xuân mặt, 20 mai trung phẩm linh thạch 1 phần. Bữa trưa, cẩm trên trứng, 20 mai trung phẩm linh thạch 1 phần, thịt kho tàu châu liễu nguyệt, 1 cái thượng phẩm linh thạch 1 phần, mặt trời gà, 10 cái thượng phẩm linh thạch 1 phần. Bữa tối, thịt kho tàu đại địa bạo hùng trường, 20 mai thượng phẩm linh thạch, kiếm đôi hổ tiên, 25 mai thượng phẩm linh thạch, bạch thảo linh dược thiện, 100 mai thượng phẩm linh thạch. Món ăn này đơn mỗi ngày đều hội tùy cơ biến động, cùng ngày chỉ cung cấp trở lên đồ ăn. Tô Vũ xem như hiểu rõ, mỗi bữa chỉ cung cấp 3 loại đồ ăn, mà mỗi ngày đồ ăn thì như thế mấy loại, tùy cơ xuất hiện, dựa theo đồ ăn đặc thù tính đem giá cả đều đã định tốt, thế thì không cần ăn nữa, cái này cũng cho Tô Vũ sau này làm đồ ăn cung cấp không ít thuận tiện. Tô Vũ ánh mắt vượt qua menu, trực tiếp rơi xuống phía sau nhà bếp chỗ. Trong phòng bếp chỉ có một cái bếp lò. Bếp lò bên cạnh đao cụ chờ một chút đầu bếp sử dụng đạo cụ đều đầy đủ mọi thứ, mà trừ đạo cụ bên ngoài, còn có gia vị hộp, tô vũ trực tiếp đem mang theo trong người một số gia vị đổ vào bên trong. Tại lò trên đài, còn có một cái thoát khí miệng, cái này miệng hẳn là thông đến quán ăn bên ngoài, dùng để đem mùi thơm phát tán ra, mà tại một bên khác lại còn có một cái lối đi miệng, thế mà chính là chi nhánh liên tiếp miệng. Tô vũ trên mặt lộ ra một tia cảm thấy hưng thú thần sắc, tiếp lấy đem thần thức chìm vào liên tiếp trong miệng. Trong đầu cảnh tượng bỗng nhiên biến đổi, tiếp lấy lại là xuất hiện đại vương Sơn nhà bếp trắng cảnh. Lúc này, mấy tên đại vương Sơn đệ tử đang làm đồ ăn, mập mạp bé gái cùng tiểu huynh đệ thì là chủ thần quan môn đệ tử, là làm đầu bếp chính. Bất quá, lúc này bọn họ đều là vây quanh ở đột nhiên xuất hiện cửa thông đạo bên cạnh, nghi hoặc đánh giá. Tiểu huynh đệ. Đột nhiên xuất hiện thanh âm làm cho tất cả mọi người đều là giật mình trong lòng, khó có thể tin nhìn lấy cửa lối đi kia. Đại đại vương. Tiểu huynh đệ lúc ấy l Đối với cửa lối đi kêu hô sau này ta sẽ để cho các ngươi làm đồ ăn, các ngươi đem đồ ăn ném đưa đến lối đi này trong miệng cho ta là được." Tô Vũ mở miệng nói. "Ân ân, tốt đại vương." Tất cả mọi người là dần dần lấy lại tinh thần, tiếp lấy một mặt hưng phấn, gật đầu không ngừng nhiệt tình mười phần, có thể trưởng kỳ giúp đại vương trợ thủ, đây là bọn họ nằm mơ đều sẽ cười tỉnh sự việc. Tô Vũ trên mặt lộ ra mỉm cười, cái này chi nhánh liên tiếp miệng còn thực là không tồi, cái này thì thuận tiện rất nhiều a cũng không thể để bản đại vương chuyên môn làm đầu bếp đi, cái này thật sự là làm mất thân phận. Ký chủ, chi nhánh tu chỉnh đã hoàn tất, vốn bán thời gian ký chủ có thể tự do thiết lập, có điều nhất định phải đem đại vương sơn danh khí cho chuyển đi ra. Hệ thống âm thanh văng lên, để tô Vũ nào nào, tiếp lấy vước cảm, trong mắt lệ suy tư ánh sáng, khỏe miệng lộ ra mỉm cười. chương 598, ngũ vị hương tiên cây trứng. Hôm sau, sắc trời hơi sáng, đan dược trước của phòng cũng đã là kín người hết chỗ. Sắp xếp thành hàng dài, trong lúc đó, không ít người đều là nhìn lấy đại môn đóng chặt đại vương Sơn Quán ăn lắc đầu thở dài, giống như đang cảm thán như thế khu vực tốt bị tao đạp. Mà liên tại cái này, cái kia nguyên bản đóng chặt cửa lớn lại là đột nhiên nhất động, tiếp lấy kẹt kẹt một tiếng mở ra, từ bên trong đầu tiên là nhô ra đến một cái nửa trắng nửa đen vô cùng đáng yêu chó, bình tĩnh đánh giá mọi người xung quanh. Tiếp theo, Tô Vũ cũng là theo trong tiệm đi ra. Tất cả mọi người là giật mình trong lòng, nhìn về phía Tô Vũ. Đã thấy hắn trong tay cầm một cái cỡ lớn thẻ bài, phía trên có chữ viết, hẳn là bố cáo loại hình, chẳng lẽ chuẩn bị khai trương. Tất cả mọi người là trong lòng hiếu kỷ, tuy nhiên cũng không coi trọng bữa ăn này quán, nhưng là không thể tránh nẻ muốn đi chú ý, gặp Tô Vũ đem bố cáo đặt ở cửa tiệm trước, không ít người đều là cùng nhau tiến lên, bắt đầu nhìn bố cáo nội dung. Đại vương Sơn quán ăn từ hôm nay trở đi bắt đầu buôn bán, bản điếm 3 quy 3 cấm. Quy định đầu tiên, tiến vào bản điếm, một phút đồng hồ ở trong cần tiêu phí một cái trung phẩm linh thạch. Thứ hai quy, bản điếm mỗi ngày đồ ăn cố định, thế thì không cần ăn nữa. Thứ ba quy, bản điếm không thể có kẻ mặc cả, buôn bán thời gian xem tâm tình mà định ra. Thứ nhất cấm, bản điếm cấm đoán ồn ảo ồn ảo. Thứ hai cấm, bản điếm cấm đoán tranh đấu. Thứ ba cấm, bản điếm cấm đoán bên ngoài mang thức ăn. Đậu phộng, ngư bức. Mọi người nhìn lấy cái này bố cáo đều là thật lâu về không thần đến, nhìn lấy cửa tiệm một mặt chấn kinh Cái này mẹ nó mẹ nó tự tin cuối cùng là từ đâu mà đến. Tiệm này lao bản là điên đi, đợi tại trong tiệm liền muốn tiêu phí. Muốn tiền muốn điên. Đầu góc hư mất, nói thật giống như ai nguyện ý đi trong tiệm hắn một dạng Thế giới này quá điên cuồng, lại có như thế kỷ hoa người, ngưu bức nổ. Một phút đồng hồ muốn tiêu phí một cái trung phẩm linh thạch, ta muốn hỏi hắn ăn là cái gì, vàng sao. Ba quy ba cấm, không biết còn tưởng rằng tiến vào cái nào đó như bức tông phái. Tất cả mọi người là nghị luận âm ý. Cả đám đều như là chế rêu đồng dạng nhìn lấy cái này bố cáo. Lúc này, Tôn Nhiễm cũng là đi tới, quét mắt một vòng cái này bố cáo, nhìn nhìn lại cái kia Đại Vương Sơn quấn ăn, không được lắp đầu, quả nhiên là cái không biết trời cao đất rộng tiểu tử a, chưa đâm vào tường gạch tâm không chết. Không có cạnh tranh tính, hoàn toàn không có cạnh tranh tính a. Lúc này, Tô Vũ chậm rãi đi ra cửa tiệm, vẫn như cũng là cầm một cái ghế nằm, nằm tại cửa tiệm, thoải mái nhàn nhã nhìn lấy tụ lại ở trước cửa của chúng. Các vị Đây là tiểu cửa tiệm, không muốn ăn đồ vật xin mời đi sang một bên, khắc ảnh hưởng bản thân phơi nắng, cảm ơn phối hợp. Đang khi nói chuyện, Tô Vũ còn đeo lên một cặp kính mát, hài lòng vô cùng. Mà mau mau cũng là học theo, nằm dạp trên mặt đất, khiếp nửa mi mắt. Phơi nắng. Cái này mẹ nó, càng rỡ. Càng rỡ a Có chúng ta như thế nhiều người tốt xấu còn có thể cho hắn chống đỡ chống đỡ chẳng tử, hắn thế mà còn đuổi chúng ta đi. Tìm đường chết, đây là điển hình tìm đường chết ta. Chúng ta liền đợi đến nhìn hắn cười chê tốt. Lão bản, ngươi chỗ này không buôn bán sao? Có một vị trung niên Hán tử nhịn không được mở miệng hỏi. Mời xem thứ ba quy. Tô vũ chỉ là từ tổn nói. Thứ ba quy, bản điếm không thể có kẻ mà cả, buôn bán thời gian xem tâm tình mà định ra. Nói cách khác, bây giờ còn chưa đến hắn muốn buôn bán thời gian. Ngay đầu tiên thì dám dạng này, tiệm này xem như phế. Tất cả mọi người là vô cùng cổ quái nhìn lấy tô vũ. Tính toán. Ta vẫn là tranh thủ thời gian tiến luyện tâm thắp rèn luyện võ đạo chi tâm đi, tại đây chỉ hoãn ta thời gian tu luyện. Đi, ta cũng phải nhanh đi mua đan dược. Ngắn ngủi hiếm lạ sau đó, tất cả mọi người là đi tư tán, đối đại vương Sơn Quán Ăn hoàn toàn mất đi hương thú, không lại bọn hắn đều đặt thành một cái chung nhận thức. Cái kia chính là cái này, đại vương Sơn Quán Ăn không có tiền đồ, có lẽ không bao lâu nữa thì đóng cửa. Tô Vũ cũng lười quản hắn, hoàn toàn không nhìn người chung quanh chỉ trò, vẫn như cũ làm theo ý mình Thành mọi người xếp hàng lúc một cái trói trang đề tài. Nửa canh giờ sau, Tô Vũ đánh giá lấy chênh lệch thời gian không nhiều, giang giặc duỗi người một cái, đón mặt trời mới mọc ánh sáng đi vào trong tiệm, hắn cử động hấp dẫn không ít người chú ý, có điều lại chỉ là cười trừ. Tô Vũ chậm dãi đi đến nhà bếp cửa hàng trong phòng bếp, lúc này ở phòng bếp này bên trong có lấy một mù lùm, chính dục cục hướng ra phía ngoài bước hơi nóng, hơi tràn ra một tia hương khí, vẫn lượn lờ tại toàn bộ bên trong cửa hàng. Ngũ vị hương tiên cây trứng. Hỏa hầu không kém bao nhiêu đâu. Tô Vũ phối hợp nói ra, ánh mắt đánh giá cái này miệng đúng, trên mặt lộ ra mỉm cười, ta đại vương sơn quán ăn danh khí thương thứ nhất thì dùng cái này chuyển đi ra đi. Ngũ vị hương tiên cây trứng, đây chính là hôm nay thực đơn phía trên xuất hiện một môn đồ ăn, làm dẫn lên oanh động, Tô Vũ đặc biệt tự mình xuất thủ, vô luận là công nghệ vẫn là tài liệu đều là nhân tuyển tốt nhất. Ngũ vị hương tiên cây trứng cùng trứng luộc khác biệt, nó là dùng 5 loại khác biệt linh dược đun như mà thành. Cái này năm chủng linh dược lại phối hợp Tô Vũ đặc thù gia vị, đầu tiên là chế biến thành thăng, tiếp lấy mới có thể đem trứng gà để vào trong canh tiến hành trưng nấu, theo dạng sáng bắt đầu Tô Vũ liền đã đang chuẩn bị. Vô luận là hầm hỏa hầu vẫn là thời gian, đều cực tinh chuẩn đúng chỗ. Ừ ngực ừ ngực. Trong nồi sôi trào thanh âm càng lúc càng lớn, nắp nồi tử cũng bị hơi nước không ngừng đỉnh động lên. Lúc này, Tô Vũ mới đưa cái nắp xúc lên, một cố nồng đậm mây khói trong nháy mắt theo trong nồi ra Phiếu tán đến trong không khí mỗi khắp nóng ách còn có không ít theo nhà bếp thoát khí miệng phát ra ra ngoài bộ. Tô Vũ từ từ nhắm hai mắt hít sâu một cái, bên trong miệng không khống chế được phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc, mùi thơm này nồng mà thanh nhã, đã có ngũ vị hương trứng mùi thơm, nhưng lại ẩn chứa một tròng linh dược thơm, đã xa xăm lại say lòng người, hít vào một hơi, toàn thân lỗ chân lông đều rất giống mở ra, khiến người ta sảng khoái tinh thần. Tô Vũ khỏe miệng hơi nhếch lên, tiếp lấy đem hỏa hầu điều nhỏ, đổi thành chậm lửa chưng nấu. Trong tay lại là cầm lấy một cái kim loại truy tròn, đối với trong nồi trứng gà nện xuống. Cái này cái búa tại tô vũ giới khống chế lực đạo vừa phải mà lại có truyền tính. Rất nhanh, nguyên bản những cái kia tròn vo trứng gà đều là vỡ ra từng đạo từng đạo đều đều vết nước, mà trong nồi sôi trào nước canh đều theo vết nước bắt đầu tràn vào trứng gà bên trong. Mùi thơm trong nháy mắt này càng đậm, giao dung phía dưới, đem thực vật mỹ vị phát ra đến cực hạ. Đại vương sơn quán ăn bên ngoài, tất cả mọi người là giật mình trong lòng Tiếp lấy cuồng hút cái mũi, một mặt chấn kinh cùng vẻ say mê. Ngươi ngửi được không, đây là mùi vị gì? Thế nào có thể như thế hương? Liên đan mùi thuốc đều bị át qua, ta đi, không được, ta cũng bắt đầu chảy nước miếng. Mùi vị kia bên trong mang theo một chút linh khí, nhưng cũng không phải đang ăn được, thật đúng là hiếm lạ, bất quá, thật thật muốn ăn à. Tại sao lại đột nhiên xuất hiện loại vị đạo này, nhất định muốn tìm ra. Rất lâu đều không có thử qua loại này mỹ vị. tại thời khắc này Mọi người bên trong miệng đều tại bài tiết lấy nước bọn, mà lại theo hương khí càng ngày càng đậm, bọn họ thế mà đói. chương 599, điên cuồng mùi thơm. 3. Tuyệt thế cao thủ. Đói, bọn họ thế mà cảm giác được đói. Thân vực bên trong, liền xem như không tận lực tu luyện, đều có thể đến tới đại vũ sư cảnh giới. Nhưng là lúc này, những người này, vô luận tu vi là cao bao nhiêu, bọn họ thế mà đói, bọn họ đột nhiên đối ăn sinh ra vô cùng khát vọng. Bất quá, bọn họ muốn ăn. Chỉ là mùi thơm này nơi phát ra. Đến cùng là cái gì, thế mà có thể thơm như vậy, muốn ăn, siêu cấp muốn ăn à? Mau tìm, cho bản thiếu gia tìm. Ta muốn ăn. Loại này phồn hoa khu buôn bán phía trên tự nhiên có không thiếu công tử ca, bọn họ đều là đồng thời mệnh lệnh mệnh lệnh này. Những nguyên bản đó xếp hàng mua đan dược mọi người cũng đột nhiên từng cái trở nên không quan tâm lên, từng cái nhìn chung quanh, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào đối diện đại vương Sơn quán ăn phía trên, trong mắt mang theo kinh dị. Đừng nói là bọn họ, liền xem như tôn nhiễm cũng là nuốt mấy cái ngụm nước bọn, nội tâm khát vọng vô cùng. Tại đại vương Sơn quán ăn đối diện là luyện tâm tháp, tháp này dùng để rèn luyện võ đạo chi tâm, nghe đồn là lấy vân thành mấy gia tộc lớn liên thủ theo hoang cổ bên trong nhất đến mấy cái đại điêu giống làm cơ sở tạo thành, ở bên trong có thể rèn luyện võ đạo chi tâm, không có đột phá một cảnh giới liền có thể đi được càng xa. Lúc này, luyện tâm tháp bên trong, không ít người đều ở chính giữa chui luyện, tại trước mặt bọn hắn là từng tòa bậc thang Cái này bậc thang không cao, hết thể cũng chỉ có tầng 9, nhưng mà, bọn họ lại cũng chỉ là đứng tại chỗ, như là đỉnh lấy áp lực thật lớn, không thể tất tiến một bước. Thế nào, còn có thể đi sao? Có thể thử một chút, dù sao chúng ta tại một bước này thẻ 5 năm, ta không tin lần này còn đột phá không? Chúng ta cùng một chỗ, chiến thắng áp lực này. Luyện tâm thắp bên trong, mỗi người đều là ôm rèn luyện võ đạo chi tâm mục đích mà đến, bởi vậy, bằng hưu cùng đối thủ cạnh tranh khắp nơi đều là... Bọn họ tại cạnh tranh lẫn nhau cùng khích lệ bên trong, đồng thời tiến bộ. Xong. Bọn họ đồng thời liếc nhau, hướng về một cái bậc thang đi ra một bước. Vâng. Vô tận áp lực để bọn hắn tóc bay múa, đầu não ẩm ẩm rung động. Một bước này, ta hôm nay tất phá. Lại có người hào khí quát, toàn thân cao thấp đều tràn đầy chưa từng có đấu chí bước ra một bộ. Nhận bọn họ cảm nhiễm, luyện tâm thắp bên trong mọi người cũng đều là hơi đỏ mặt, trong mắt tràn đầy đấu chí bước ra một bộ. Dầm dầm dầm. Trái tim đang nhảy nhót, còn kém một tia còn kém một tia đứng vững là được. Bọn họ cảm giác, ánh sáng phía trước đang ở trước mắt. Nhưng mà, đúng lúc này, một cố vô cùng mùi thơm theo lấy bọn hắn vào tới, rời núi lớp biển, điên quầng chui vào bọn họ trong lỗ mũi, dẫn ra lấy bọn hắn cảm quan. Phanh phanh phanh. Không hẹn mà cùng, nguyên bản còn một dạng bành chướng tất cả mọi người là đồng thời bị áp lực trô đánh bay. Ngoa tào Đây là có chuyện gì, làm sao lại đột nhiên tung bay đến như vậy mùi thơm. Cơ mờ nở A. Thì kém một chút, thì kém một chút ta thì thực sự đến tầng thứ tư A. Mùi thơm này là cái gì cái xúc sinh làm ra đến? Hố cha A, có mùi vị này tại, chúng ta còn thế nào tại đây luyện tâm tháp bên trong rèn luyện? Không được, ta thật đói A, ta đi trước, tìm ăn đi. Mùi thơm còn đang không ngừng khuếch tán. Tại thời khắc này, nguyên bản phồn hoa khu buôn bán phía trên lập tức xuất hiện cực kỳ hùng vĩ một màn. Mọi người cái bụng đều tại thời khắc này bắt đầu bổ trồn. Một cái tiếp theo một cái. Hình thành một mảnh nhạc giao hưởng Mà vô luận là đan dược phòng hoặc là binh khí phòng Tất cả mọi người không còn có tâm tư Mua khác đồ vật Bọn họ đều chỉ đang tìm kiếm Mùi thơm này nơi phát ra Đều chỉ muốn tranh thủ thời gian lấp đầy chính mình Cái này trống rông cái bụng Bao nhiêu năm, bao nhiêu năm đều không có cảm nhận được Đói tư vị, đã lâu a Không ít người đều là kích động đến rơi nước mắt Một bên khóc một bên tìm Mà cuối cùng, bọn họ đều là đứng Ở đại vương sơn cửa quán ăn trước Từng cái hai mặt nhìn nhau Mùi vị kia, tựa như là từ nơi này chuyển tới. Có người nuốt ngụm nước bọn, không xác định nói ra, bọn họ rất muốn vào xem, mà ở bên trong một phút đồng hồ nhưng là muốn một cái trung phẩm linh thật ra. Người nào tiền đều không phải là gió lớn thổi tới, giá tiền này tại thần vực cũng coi là giá cao. Mau nhìn, lão bản đi ra. Mọi người ở đây chủ trừ thời điểm, tô vũ lão đảo theo trong cửa hàng đi tới. Không đến tiêu phí cũng không cần chặn tại cửa ra vào, ảnh hưởng ta khắc nhân. Tô vũ khoát khoát tay. Không có chút nào hữu hảo đái khách giấc ngộ. "Ừ, ngươi cảm thấy thực sự có người sẽ đến ngươi nơi này tiểu phi sao?" Đúng lúc này, Tôn Nhiễm sắc mặt tái xanh đi tới, một bộ nhìn thấu Tô Vũ bộ dáng, "Ta là luyện đan sư, ngươi mùi vị kia bên trong có lấy tề anh thảo, trăm vị tán cùng thiên hương đầu ba chồng linh dược, những linh dược này đều là lấy mùi thơm lấy rừng, ngươi rõ ràng cũng là muốn mượn tên này đầu đến để ngươi trong nhà hàng tràn ngập mùi thơm." Tô Vũ lông mày nhíu lại, kinh ngạc nhìn Tôn Nhiễm liếc một chút. Thần vực bên trong quả nhiên người tài ba rất nhiều, thế mà có thể liếc một chút nhìn ra mùi thơm chủ yếu nơi phát ra. Cái này ba chồng linh dược mặc dù có kỳ hương, nhưng là mùi vị, càng là đắng chắc không thôi, khó có thể nuốt xuống. Ngươi chỉ là mượn nhờ mùi thơm ngụy trang gạt người tiêu phí thôi, mọi người tuyệt đối không nên mắc lửa. Tôn nhiễm càng nói càng kích động, lòng đầy căm phẫn nói. Bất quá, hắn tuy nhiên nói như thế, nhưng là bởi vì mùi vị thật sự là quá mức thèm người, dẫn đến trong miệng hắn không ngừng bài tiết nước bọn. Trong khi nói chuyện nước dãi ban tứ tung, Người nói không sai, ta xác thực dùng cái này bà chồng linh dược." Tô Vũ không thèm để ý chút nào gật gật đầu, tiếp lấy nhìn lấy Tô Nhiễm, "Cho nên, đúng vậy a, cho nên mọi người cũng là nhìn lấy Tô Nhiễm, Người mẹ nó muốn biểu đạt cái gì? Hiện tại vấn đề mấu chốt là mùi thơm nơi phát ra sao? Dĩ nhiên không phải. Vấn đề bây giờ là, chúng ta nghĩ đến ăn a, mùi vị kia quá thơm, hương đến đó a. Cho nên Tôn nhiễm cũng là hơi sướng sở, mặt lộ vẻ cứng ngắc, nói tiếp, cho nên mọi người không muốn nhận dụ hoặc, coi như mùi thơm này không tồn tại là được, tuyệt đối không nên bên trong gian thương này kế. Loại này nghịch thiên mùi thơm có thể làm không tồn tại sao? Mà lại loại mùi thơm này, bạo xương mùi không nghe thấy cũng là một loại đắc tội tốt à. Lão bản, người đây là cái gì thực vật, làm sao thơm như vậy? Có người rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi. Không ăn không càm tâm a Ngũ vị hương tiên cây trứng. Tô Vũ cao lạnh nói, trứng gà a thế mà thơm như vậy. Một quả trứng gà cũng không biết rõ bao nhiêu tiền, người kia tiếp tục hỏi nói, bao nhiêu tiền. Một quả trứng gà, 5 cái thượng phẩm linh thạch. Cái gì? Không ít người đều thẳng tiếp nhảy dựng lên, móc móc chính mình lỗ thai cho là mình ngay lầm. năm cái thượng phẩm linh thạch hoàn toàn có thể mua một khỏa không tệ đan dược. Giá cả vừa phải, già trẻ không gạt. Tô Vũ ngấm lại, lại bù một câu, có thích mua hay không? Thân mẹ nó có thích mua hay không? Đây là muốn gây sự A. Công khai đoạt tiền A. Tất cả mọi người hận không thể trực tiếp xoay người rời đi, nhưng là không biết sao chân tựa như hút trên mặt đất, không cất bước nổi A, mùi vị kia thật sự là vậy người. Lạc thiếu đến, đều nhường một chút. Đúng lúc này, đám người phía sau truyền đến một tiếng la lên, tiếp lấy tất cả mọi người là rất có an ý nhường ra một lối đi. Tập trung nhìn vào, đã thấy một cái hất lên trồn nhung tiểu mau hài tử chính nên ngang hướng về đại vương sơn cửa hàng bên này đi tới. chương 600 dựa vào hơi cha Lạc thiếu. Cái này chôn nhung cực lớn, hoàn toàn đem Tiểu hài Tử bao khỏa ở chính giữa, nhìn có chút rở rở ương ương. Lạc thiếu, lại là Lạc thiếu. Hắn tại sao lại đến? Tất cả mọi người là biến sắc, có chút kính sợ hướng lùi lại lui, đồng thời cũng không ít người cười trên nỗi đau của người khác nhìn Tô Vũ liếc một chút. Mùi thơm này là theo ngươi trong tiệm chuyển tới. Gọi là Lạc thiếu Tiểu Hải Tử đi đến cửa tiệm, ngửa đầu nhìn lấy Tô Vũ, một bộ đại ca bộ dáng. Tại hắn phía sau, Còn theo hai vị hộ vệ. Không tệ. Tô Vũ hơi hơi gật gật đầu. Tốt, vậy bản thiếu ra nhất định muốn nếm thử. Lạc thiếu gật gật đầu, nhấp chân liền muốn vào cửa. Lạc thiếu, không thể a Lúc này, một bên tôn nhiễm lại là vội la lên, để lạc thiếu cước bộ mạnh mẽ ngừng lại, nghi hoặc nhìn lấy hắn. Lạc thiếu, tên này chỉ là dùng mấy loại mang theo mùi thơm linh dược chế tạo ra hương khí mà thôi. Ngươi nhưng là tuyệt đối không nên mắc lửa a Tôn nhiễm chỉ cửa bố cáo tiếp tục nói, ngươi xem một chút Tại trong tiệm này đợi một phút đồng hồ, sẽ phải tiêu phí một cái trung phẩm linh thạch ra. Tôn nhiễm tận tình quên bảo, sợ có người bên trong tô vũ bể dập. Một phút đồng hồ một cái trung phẩm linh thạch rất đắt sao. Vẫn là ngươi cảm thấy bản thiếu da chả không nổi. Lạc thiếu ba khí chết để loạn, thân thể nho nhỏ bên trong tràn đầy hào khí, thì sông mùi thơm này, bản thiếu da thị phi ăn không thể. Ách, ta không phải ý tứ này tôn nhiễm có chút bắt gấp và miệng. Lạc Kiếu lời nói làm cho tất cả mọi người đều là sắc mặt cổ quái, thì liền Tô Vũ cũng là hơi sững sở, cái này tiểu hài tử, bá khí quá mức đi. Tôn Nhiễm nhưng là đan dược phòng tổng quản, địa vị tất nhiên không thấp, cái này tiểu hài tử thế mà trực tiếp mở miệng để hắn va miệng, mà lại căn cứ Tô Vũ do xét, cái này tiểu hài tử căn bản liền tu vi đều không có. Trừ thân thể tố chất ý tốt bên ngoài, hắn hẳn là thuộc về loại kia hoàn toàn không thể tu luyện thể chất. Lạc Kiếu, cái này đối mặt tiểu hài tử lại nói Tôn nhiễm thế mà chỉ là mặt lộ vẻ khó xử, cũng không dám có mảy may bất mãn. Hả? Muốn ta nói lần thứ hai. Tiểu hài tử thế mà còn lộ ra mấy cái phần uy nghiêm, vừa hiện hoàn khố phong phạm. Không dám, không dám. Tôn nhiễm vội vàng lắp đầu, tiếp theo tại tô vũ trận mắt hốc mồm nhìn soi mói, thế mà tay năm tay 10, ba ba đánh chính mình hai bàn tay. Hoa xoa đấy, ngư bơ ca. Cái này hai bàn tay cũng không nhẹ, thanh âm thanh thúy. Để Tô Vũ không thể không một lần nữa dò xét cái này tiểu hại từ một phen. Biết ta tại sao có thể như thế như bức sao? Lạc thiếu nhìn lấy Tô Vũ, trên mặt đắc ý. Tại sao? Bởi vì ta trang như bức. Lạc thiếu lời nói để Tô Vũ không phản bất được, hận không thể tại trên đầu của hắn rán một cái ta rửa vào hơi cha, ta tự hào nhãn hiệu. Chỉ nghe hắn nói tiếp, ngươi chờ một chút đem mỹ vị cho lấy ra ta, nếu như không thể để cho ta hài lòng, thì giống như hắn, tự mình vào miệng. Một quả trứng gà, 5 cái thượng phẩm linh thạch. Tô Vũ cũng mặc kệ cha hắn bao nhiêu như bức, trực tiếp trào ra nói. 5 cái thượng phẩm linh thạch, không quý. Lạc thiếu lại lần nữa để Tô Vũ kiến thức cái gì gọi thổ hào vung tay lên, trước cho ta đến 10 cái. Có khách đến cửa, Tô Vũ lúc này mới đem môn hoàn toàn mở ra, theo đại môn mở ra, tất cả mọi người là không hẹn mà cùng phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc, trong mắt tràn đầy trấn kinh. Bên trong đường sức có thể nói là xa hoa vô cùng, khác phong cách Để dị giới mọi người mở rộng tầm mắt đúng thế thiên hương thụ trong lúc này thời điểm nào thêm ra đến một quả thiên Hương thụ B bách hoa đẳng hơn nữa còn là hình dáng như thế quy tắc B bách hoa đẳng nghe đồn bách hoa đẳng phía trên hoa mãi mãi cũng sẽ không điều Linh trong này hoàn cảnh quả thực tốt đến nổ tung a coi như chỉ là đi vào ngồi một chút cũng là một loại hưởng thụ a các người nghe bên trong còn giống như có âm nhạc nghe toàn bộ tâm đều rất giống an tĩnh lại giờ khắc này tất cả mọi người kinh ngạc đến với người Bọn họ cuối cùng biết quán ăn thu phí cao nguyên nhân, đồng thời cũng vì tô vũ đại thủ bút mà cảm thấy chấn kinh. Lạc thiếu cũng là cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhết, khắp khuôn mặt là chấn kinh chi sắc, sinh ra một loại nông dân vào thành cảm giác, từ đạp vào cửa hàng bắt đầu, hắn thì yêu mến nơi này, cả người đều rất giống trở nên an ổn lên. Tôn nhiễm kém chút đem chính mình trong mắt cho trường ra ngoài, loại này độ châu bỏ trực tiếp nghiền ép bọn họ đang dược phòng, không, có thể nói nghiền ép thần vực bất luận cái gì cửa hàng. Ừ ngực, cử ngực. Lúc này, Tô Vũ đã đem ngũ vị hương tiên kê trừng cái nồi cho ông ra, thả tại ở gần đại môn trên mặt bàn, từ bên ngoài liền có thể nhìn thấy trong nồi cái kia rất nhỏ sôi trào ngâm một chút. Mỗi khi một cái ngâm một chút nổ tung, liền sẽ co lây từng đợt mùi thơm nước mũi mà đến, nhìn lấy ngâm một chút trung tâm trứng gà, tất cả mọi người là không tự chủ được nuốt nước miếng, bờ môi đều làm. Cái này trứng gà cùng đồng dạng trứng gà rõ ràng khác biệt, vỏ trứng lại có rất nhỏ trong suốt, mỗi một cái hình dáng càng là giống như lúc. Lớn nhỏ vừa phải mà mượn mà Đây là trứng gì Lại là loại này bộ dáng Cái này chứng nhìn ra không là Phàm phẩm A Chắc không được giá cả như vậy cao Ta từ nơi này chứng bên trong cảm nhận được Nồng đậm sóng linh khí Không thua gì đồng dạng tam phẩm đan dược Tất cả mọi người là sợ hãi than nói Có điều càng nhiều thì hơn là nuốt nước miếng thanh âm Không ít người chảy nước miếng đều treo ở ngoài miệng Nhanh Cầm một cái cho bản thiếu ra nếm thử Lạc thiếu hạ lệnh hắn hộ vệ bên người lập tức đi lên trước xuất ra một quả trứng gà, bắt đầu bóc vỏ. Cái này vỏ trứng gà vô cùng tốt lột, cũng đã bị Tô Vũ ném ra vết rách duyên cớ, bởi vậy chỉ cần hơi lấy tay một tốn thì rơi xuống, mà lại vỏ trứng nối liền cùng nhau. Lột đi vỏ trứng, có thể thấy được bên trong trứng gà như là thủy tinh, thông qua lòng trắng trứng có thể thấy được bên trong hơi vàng sắc lòng đỏ trứng, tại lòng trắng trứng trung quanh còn vây quanh một tầng màu nâu nhạt, đó là ngũ vị hương tiên hương kê trứng ra vị nhôn thành, nhìn cũng không đột ngột, ngược lại có một loại khác cảm. Sắc hương vị Cái này trứng gà sắc cùng hương đều không có thể bắt bẻ, mặc cho ai đều muốn cắn một cái, hiện tại cũng chỉ còn lại có mùi vị. Theo thị vệ trên tay tiếp nhận trứng gà, Lạc Thiếu Thế mà không có trước tiên mà ăn, giống hắn loại này hoàn khố thiếu ra lại là sinh ra một loại không đành lòng phá hư cảm giác, đem nhưng cầm trong tay, ấm áp như ngọc, nói là hàng mỹ nghệ tuyệt không quá đáng. Nương theo lấy một cỗ nồng đậm mùi thơm chui vào miệng mũi, Lạc Thiếu rốt cục cũng nhịn không được nữa, đem trứng gà thả vào bên trong miệng, chậm rãi cắn một cái. Cái này uống một chút, bao khỏa tại trứng gà bên trong mùi thơm lập tức hướng về bên trong miệng phóng đi, như là trường sa, từng tầng từng tầng bao khỏa tại hắn lươi phía trên, kích thích hắn vị giác. Long trắng trứng chân mềm, như là thịt mềm, tại trong miệng hắn lưu động. Vô luận là cảm giác vẫn là mùi vị, đều có thể nói đột phá chân trời, để Lạc Thiếu cả người đều ngẩn ở đây tại chỗ, rong chơi tại mỹ vị trong hải dương, không thể tự thoát ra được. Tại vây xem trong mắt mọi người, Lạc Thiếu nếm một ngụm trứng gà sau lại là toàn thân run lên. Tiếp lấy như là định thần, đứng tại chỗ, liền mi mắt đều không cần nháy một chút, cái kia một nửa khác trứng gà còn đặt ở khỏe miệng không có bông ra. Có ăn ngon hay không ngươi ngược lại là cho câu nói a Tất cả mọi người gấp hư, trông mong nhìn lấy, ngay sau đó, bọn họ đều là đồng tử co rụt lại, mang trên mặt vô biên kinh ngạc, thế mà nhìn thấy lạc thiếu hai bên khỏe mắt chậm dai chạy xuôi phía dưới hai trong suốt nước mắt. chương 601, phách lối trần nhị thiếu. Lạc thiếu. Tất cả mọi người là trong lòng một lồi, không tự chủ được lạnh run, đây là bị hối Trời mới biết nếu để cho hai vị kêu biết lạc thiếu khóc sẽ làm xảy ra chuyện gì tình đến, cả con đường đều sẽ bị lật tung đi. Tên này, chết chắc. Mọi người nhìn về phía tô vũ, đều là lộ ra một bộ đồng tình thần sắc tới. Ha ha ha, ta liền nói là gạt người đi, các ngươi nhìn, các ngươi nhìn. Tôn nhiễm trong nháy mắt thì đã ý, thế mà để lạc thiếu ăn khóc, có thể nghĩ có bao nhiêu sao khó ăn, chúng ta tranh thủ thời gian tán đi. Cái này tòa nhà sau này có lẽ muốn hóa thành hư không? Và miệng. Đúng lúc này, nhàn nhạt thanh âm theo lạc thiếu bên trong miệng chuyển ra. Tôn nhiễm càng thêm đắc ý, nhìn lấy tô vũ, mở miệng nói, có nghe hay không? Lạc thiếu để ngươi vào miệng, tốc độ. Ta là để ngươi vào miệng. Lạc thiếu nhìn chầm chầm tôn nhiễm, để tôn nhiễm cả người đều ngẩn ở đây tại chỗ, một mặt một bước. Lạc lạc thiếu, ta. Không tệ, như thế thư ăn ngon, ngươi lại còn nói khó ăn, ngươi nói ngươi có nên hay không và miệng Lạc thiếu ba khí chết để lọt nói ra, tiếp lấy đem để lại trứng gà trực tiếp nhét vào trong miệng, một mặt dư vị màu sắc. Tốt ăn ngon. Mọi người nhìn lấy lạc thiếu khỏe mắt còn chưa khô nước mắt, đây là ăn ngon đến khóc tiết tấu sao. Và miệng 10 tiếng. Lạc thiếu nhìn lấy tôn nhiễm, hạ lệ. Ba ba ba. Tôn nhiễm không dám thất lễ, lại lần nữa tay năm tay 10, quật lấy miệng mình tử, chàng diện nhìn thấy mà giật mình. Nhanh. Lấy thêm một quả trứng gà. Lạc thiếu đã đợi không kịp. Dứt khoát chính mình đi đến cái nồi bên cạnh, đưa tay lột lên, một bên lầm bẩm, a ngon, cái này thật sự là quá tốt ăn. Ngoài cửa, tất cả mọi người là liếm nhau, tiếp lấy lẻ lươi liếm liếm bờ môi của mình, không ít người rốt cục kìm nén không được chính mình trong khát vọng tâm, chậm rãi đi vào cửa hàng. Lão bản, cho chúng ta cũng tới một cái ngũ vị hương tiên cây trứng. 5 cái thượng phẩm linh thạch mua một quả trứng gà, đây tuyệt đối là vô cùng điên cuồng hành vi, nhưng là thay vào đó mùi vị quá thơm. Không ăn thật là là có lỗi với chính mình. Hơn nữa còn có Lạc thiếu người dẫn đầu này, Lạc thiếu tên tuổi tại thần vực cực văng rồi, có thể nói là thứ nhất hoa khố, liền hắn đều bị ăn ngon khóc, mùi vị kia tuyệt đối không kém. Vẹn vẹn trong chớp nhóm này, Tô Vũ lại bán gần 30 trứng gà, thổ hào chiếm đa số. Làm trứng gà nhập miệng trong nháy mắt, bọn họ đều là toàn thân cứng đờ, tiếp lấy không hẹn mà cùng lưu lại nước mắt, loại trang diện này chi trắng xem, khiến người ta nhìn mà than thở, ngoài cửa mọi người càng là trợn mắt hốt hồn ăn ngon. Thế nào có thể như thế ăn ngon? Ta sống vô tận năm tháng, ngơ ngơ ngác ngác như ta, rốt cục lại lần nữa tìm tới nhân sinh niềm vui thú. Ô ô ông trời mở mắt ta, để ta may mắn có thể ăn đến loại này mỹ vị, tại đây loại mỹ vị trước mặt, Linh Thạch tính là cái gì chứ a Buồn cười ta tự xưng là khán phá hồng trần, không nghĩ tới một quả trứng gà liền đem ta đánh xuống nhân gian. Những người này bên trong miệng ăn trứng gà, nước mũi cùng nước mắt lại là cùng lưu, từng cái tựa như đối nhân sinh có mới càng ngộ Càng là có một vị lao giả kích động đến lôi kéo tô vũ tay, nước mắt tuôn đầy mặt, cảm ơn, cảm ơn ngươi để cho ta cái này nửa người đều xuống mồ người cảm nhận được cảm giác hạnh phúc, ta sau này chết cũng có thể nhắm mắt. Mà tại đan dược phòng bên kia, vô số người đều là tâm động không ngừng, cuối cùng một bản tính toán, tính toán, đan dược thì không mua, tiết kiệm tiền đến mua ăn, cũng tạo thành cửa quán ăn tiền nhân càng tụ càng nhiều, mà chung quanh những nguyên bản đó nóng nảy mặt tiền cửa hàng trở nên không người hỏi thăm, tương phản nhanh chóng để những điếm chủ kia một mặt một bước. Trên đường cái, vô số người đều là mộ danh mà đến, theo sau liền bị mùi thơm này trỗi chính phủ. Ta đi, anh em, nơi này đang làm gì sao, như thế nhiều người. Không hiểu sao, nơi này mở một cái quán ăn, làm được trứng gà một cái muốn 5 cái thượng phẩm linh thạch. Quán ăn tại thần vực căn bản không sống lâu, mà lại như thế quý, có người mua sao. Ha ha ha, ngươi biết cái gì, người được trong không khí mùi thơm không, cũng là cái kia trứng gà phát ra tới. Hiện tại rất nhiều người đều ăn cướp lấy mua à, liền lạc thiếu đều bị ăn ngon khóc. Lúc này, bên cạnh lại có người vội vàng chen miệng nói, không chỉ là lạc thiếu, phàm là ăn rồi cái kia trứng gà người đều trong nháy mắt bị chính phủ, cẳng có một số võ giả đem ăn xem như sinh mệnh ý nghĩa. T. Như thế châu. Võ giả có thể không cần ăn cơm, tại thần vực bên trong cũng đã lâu không có ăn cái gì như thế nói chuyện, bất quá, nhưng cũng ăn ít cơm niềm vui thú, lúc này, lại lần nữa bị người nhớ lại. Mà đúng lúc này, một lượng lớn nhân mã lại là nổi giận đùng đùng theo luyện tâm thắp bên trong đi ra, nhìn lấy đối diện kín người hết chỗ đại vương Sơn quán ăn, trên mặt nộ khí càng sâu, nhấc vải hướng về quán ăn đi đến. Nhường một chút, đều nhường một chút, chân nhị thiếu làm việc, người không có phận sự tránh lui. Bá đạo thanh âm để nguyên bản huyên náo tràng diện đều an tĩnh lại, tất cả mọi người là sợ hãi lùi lại mấy bước, để mở con đường. Một tên chừng 25 tuổi thanh niên đầu đội quan ngọc, chính chỉ hướng trong cửa hàng xài bước mà đến Tại hắn phía sau còn theo một đội nhân mã, nhìn ra 20 người. Đám người này không nói hai lời, nên ngang đi vào trong cửa hàng. Chân nhị thiếu, hắn thế nào đến? Xem ra tới không tốt ta. Nghe nói hắn ngày hôm nay tại luyện tâm thắp bên trong, vốn là sắp đột phá đến tầng thứ tư, sau đó bị mùi thơm này quay nhiễu, thất bại trong căn thớ. Cái kia thảm, Trần ra nhưng là đại gia tộc, đối đệ tử tu luyện đem so với hết thảy đều trọng yếu, hiện tại hắn tu vi bị nhân quay nhiễu, tuyệt sẽ không đồng tha. Còn không phải sao, chân nhị thiếu một câu, thì tổ chức luyện tâm tháp người khác cùng đi bữa ăn này quán náo sự. Bi thẳng A, bữa ăn này quán thụ thật đúng là thai bay và gió. Chân nhị thiếu đi vào quán ăn, ánh mắt hơi hơi quét qua, ánh mắt dừng lại tại tô vũ trên thân, khỏe miệng lộ ra một kia cười lạnh, ngươi chính là lão bản. Không tệ. Tô vũ bình tĩnh gật gật đầu. ha Haha, ngươi tiệm này cũng thực không tồi A, bản đại thiếu mớn, ngươi cút đi. Chân nhị thiếu trực tiếp mở miệng nói, bá đạo vô cùng không bán Tô Vũ ánh mắt bình tĩnh như trước. Bán. Ha ha ha Trần Nhị Thiếu tựa như nghe được buồn cười nhất cười chê. Bản Thiếu ra là ăn cướp trắng trợn, không muốn chết thì cút cho ta. Trần Phong. Nên lăn người là ngươi, sau này tiệm này từ ta bao bọc. Một đạo non nốt âm thanh vang lên, Lạc Thiếu dễ chịu ngồi tại cửa hàng trên ghế, lão khí hoành thu nói. Lạc Vân, ngươi cũng chỉ có thể dựa vào dựa vào hơi cha, ta cũng không mua ngươi sổ sách. Trần Phong mi mắt nhắm lại, nhìn lấy Tô Vũ, trong mắt Hàn mang lấp Ngươi lần không lan. Bản điếm cấm đoán ổ nào tranh đấu, ngươi phạm cấm. Tô Vũ sắc mặt không thay đổi, chậm rãi mở miệng nói: "Ha ha ha, thì tính sao?" Trần Phong đắc ý thư giãn lấy cánh tay, nhìn về phía mọi người, một cái nhà hàng nhỏ, còn thiết lập 3 quy 3 cấm, đây không phải loại người là cái gì? Cái này cái gì cậu thí 3 quy 3 cấm, bản thiếu ra thì phá, sao thế? Chương 602, 3 quy 3 cấm trừng phạt. Trần Phong, nếu ngươi không đi Cẩn thận ta đem ngươi từ nơi này ném ra bên ngoài." Lạc Vân Độ tuổi tuy nhỏ, lại cực kỳ khí thế, theo hắn lời nói rơi xuống, bên cạnh hắn hai tên thị vệ lại là đem ánh mắt khóa chặt tại Trần Phong trên thân. Trần Phong sắc mặt hơi đổi một chút, đối xử lạnh nhạt quét Tô Vũ liếc một chút, "Ngươi chờ, ta cam đoan, ngươi tiệm này tuyệt đối không tiếp tục mở được." Nói xong, liền muốn nhấc chân đi ra ngoài. "Đứng lại." Tô Vũ lời nói để bước chân hắn có chút dừng lại. "Thế nào, muốn cầu xin?" Trần Phong khỏe miệng mang theo cười lạnh. Tô Vũ ánh mắt nhắm lại, ngươi phạm ba quy ba cấm, liền nên nhận trừng phạt. Ha ha ha, chỉ bằng ngươi muốn trừng phạt ta. Trần Phong nhìn lấy Tô Vũ, như tại nhìn một cái thiểu năng trí tuệ, cùng thiếu hai tiếng, đĩnh đĩnh thân thể, vênh vào trừng tiền nói, "Tốt, ta hôm nay thì đứng ở chỗ này, nhìn xem ngươi chuẩn bị như thế nào trừng phạt ta." Kiểm chắc đến có người xúc phạm ba quy ba cấm, ký chủ phải chăng tiến hành xử phạt. Tiến hành. Tô Vũ ở trong lòng hạ lệ, Theo mệnh lệnh rơi xuống, tại Trần Phong dưới chân lại là đột nhiên xuất hiện một cái dây thửng, đồng nhiên kéo một phát, thì trói chặt Trần Phong hai chân hướng về ngoài cửa tiệm kéo đi. Tiếp theo, mọi người chỉ thấy, Trần Phong bị treo ngược tại Đại Vương Sơn cửa hàng trên lầu. Trái với ba quy ba cấm, treo ngược một canh giờ thị trúng. Tô Vũ ánh mắt nhàn nhạt nhìn lấy Trần Phong, tốt tựa như nói một kiện không có ý nghĩa sự việc. Bị cái này dây leo trói chặt trong ngay mắt, Trần Phong thì cảm giác mình linh lực hoàn toàn bị phong ấn Trong ngáy mắt liền thành một người bình thường, mặc cho chính mình rẽ rủa như thế nào, đều không thể tránh thoát dây này, chật vật không thôi. Ngươi biết ta là ai không? Ngươi dám như thế đối với ta, ta nhất định khiến ngươi không gặp được trời sáng thái dương. Trần Phong nội tâm sợ hãi, ngoài miệng lại là vẫn như cũ nghiêm nghị quát. Têu gạo nào, thì chúng thời gian gia tăng một canh giờ. Tô vũ thanh âm để Trần Phong biến sắc, miệng run run nhưng cũng không dám lại mở miệng. Cái này biến cố thật sự là quá nhanh quá nhanh. Tất cả mọi người không thể kịp phản ứng, thì nhìn lấy Trần Phong bị treo trên không trung, theo gió lắc lư, thê thảm vô cùng. Như bức hống hống Trần Nhị Thiếu đảo mắt liền bị hàng phục. Cái này bất trợn tới chuyển hướng làm cho tất cả mọi người đều sinh ra một loại tựa như ảo mộng cảm giác. Ta đi, Như bức A, đường đường Trần Nhị Thiếu thì như thế bị treo ngược lên. Lão bản này không phải người điên thì là kẻ ngu, Trần Gia tuyệt đối sẽ điên cùng trả thủ. Lợi hại à, trong tiệm này thế mà còn có cơ quan. Trần nhị thiếu tốt xấu cũng đến vũ thánh tu vi, không có không hoàn thủ sau khi địa a Các người đâu, là tới làm cái gì? Tô vũ con người nhữ lại, nhìn lấy hộ tống trần nhị thiếu cùng nhau tiến đến mọi người. Ha ha ha, lão bản, chúng ta tiến tới đương nhiên là ăn cơm, cái kia thì cái này trứng gà, cho ta tới một cái. Có người phản ứng rất nhanh, lập tức nói ra, tựa như hoàn toàn không biết phát sinh việc gì. Không tệ, lão bản, cho ta cũng tới một cái. Mùi vị kia thật sự rất thơm. Chúng ta cũng là mộ danh mà đến, lão bản đừng nên trách. Bọn họ đều là mở miệng cười nói, không có một cái nào dám cùng Tô Vũ cương chính mặt. Rất tốt, 5 cái thượng phẩm linh thạch một cái. Tô Vũ lời nói để bọn hắn khỏe mắt không ngừng mà run dậy, thịt thương yêu không dứt. Mượn trận này gió, Đại Vương Sơn quán ăn tên tuổi lấy một loại nghe rợn cả người phương thức bắt đầu lan truyền ra ngoài. Tại Vân Thành, cơ hồ làm đến không ai không biết không người không hay, mọi người nghị luận tiêu điểm đều quay chung quanh tại mới mở quán ăn phía trên Vân Thành trên đường phố, mọi người tranh nhau truyền bá. Ha ha, ngươi biết chúng ta Vân Thành mới mở một cái quán ăn sao? Mở quán ăn, đây không phải tìm lỗ vốn sao. Không hiểu sao, bữa ăn này quán làm được đồ vật sắc hương vị có thể xưng nhất tuyệt, liền lạc thiếu đều ăn khóc. Như vậy châu, cái này phải đi mở mang kiến thức một chút. Còn không chỉ à, biết Trần Nhị thiếu đi, hắn muốn kiếm cớ, trực tiếp bị quán ăn lão bản treo ngược lên đến, hiện tại còn mang theo nha Cái kia còn chờ cái gì? Hiện tại nhất định phải đi xem A. Vân Thành, Trần Gia. Người nói cái gì? Phong Nhi bị người treo ngược lên. Một người đàn ông tuổi trung niên bỗng nhiên đứng lên, toàn thân khí thế trong nháy mắt đem chúng quanh hết thẻ đều thổi bay, trong viện đại thụ càng là trực tiếp bị thổi không lưng. Đúng, đúng. Một tên thị vệ trên mặt toát mồ hôi lạnh, nói tiếp, Trần Nhị thiếu vốn là có thể đột phá đến luyện tâm tháp tầng thứ tư bậc thang, nhưng là bị mới mở một cái quán ăn quay nhiễu, hắn đi lý luận, lại trực tiếp bị treo ngược lên Lẽ nào lại như vậy? Lẽ nào lại như vậy? Trung niên nam tử trong nháy mắt thì nổ, nhà hàng nho nhỏ lại dám như thế làm, rõ ràng là không đem ta trần ra để vào mắt, tất yếu nghiêm trị không tha. Hắn vừa dứt lời, cả người thì hóa thành một đạo lưu quang, mang theo ngập trời phẫn nộ mau chóng đi đến. Vân Thành, Lạc ra. Cái gì? Vân Nhi khóc. Một vị cung trang Mỹ phụ đống nhiên đứng lên, mở miệng hỏi. Là phu nhân. Có điều thiếu ra là bởi vì ăn vào quá thứ ăn ngon tròn nên mới nhịn không được khóc đến. Ồ! Còn có việc như thế này. Cung trang phu nhân khỏe miệng nổi lên mỉm cười. Tựa như là mới mở một cái quán ăn, thiếu ra rất là ưa thích. Trần nhị thiếu muốn tìm phiền thoái, thiếu ra cũng cực lực bảo trì. Nhi tử ta ưa thích liền tốt. Cung trang phu nhân gật gật đầu, tiếp lấy đối với bên cạnh nam tử nói. Trần ca, khó được vân nhi như thế ưa thích, trần gia ứng nên sẽ không đông tha Nếu không chúng ta cũng đi xem một cái đi. Vân Thành, Âu Dương ra. Ha ha ha, tiểu tử kia quả nhiên thú vị, vừa tới Vân Thành thì cho ta tin tức lớn như vậy. Tả lao ha ha cười nói. Lại dám đắc tội Trần ra, tên kia chết chắc. Âu Dương Linh trên mặt cũng đầy là hương phấn, trong mắt thần thái sang láng. Nếu là tô vũ bị Trần ra xử lý, cái kia nàng thì không cần làm nhà hoàn. Tả bà bá, ngươi nhưng là không thể ra tay rút hắn. Âu Dương Linh dặn dò Ha ha ha, tốt, ta không rút. Có điều ngươi thì không nghĩ tới nếm thử tiểu tử kia đồ ăn. Tả lão lại lần nữa cười nói, lộ ra một tia dư vị màu sắc. Đại vương sơn thực vật đúng là ăn ngon. Âu Dương Linh qua miệng, trong mắt mang theo xoắn suýt màu sắc, mi mắt sáng lên, mở miệng nói, không bằng chúng ta đi cứu hắn, có điều muốn hắn làm đầu bếp cho chúng ta, ra sao? Lúc này Tô Vũ còn không biết tại đây sao trong thời gian ngắn mình đã thành danh người, vẫn như cũ bình tĩnh đợi trong cửa hàng, chỉ là bình tĩnh nhìn lấy quán ăn bên ngoài càng tụ càng nhiều dòng người Những người này đều là mộ danh mà đến, từng cái đánh giá bị treo ngược trên không trung trần nhị thiếu, nghị luận ầm ĩ, bất quá, bởi vậy cũng làm cho quán ăn sinh ý trở nên lạ thường tốt, vô số người đều bị mùi thơm chỗ chinh phục. Như thế nóng nảy tràn cảnh để tôn nhiễm trận mắt hốt mồm, nhìn lại mình một chút trước cửa có thể răng lưới bắt chim đan dự phòng, ai có thể nghĩ tới, một cái quán ăn thế mà đem chung quanh sinh ý đều cấp đi, chính mình trước đó chào phúng Tô Vũ lời nói vang vẳng bên thai một bên, có điều lúc này nhân vật lại là trao đổi. Đúng lúc này, Không gió dậy sóng, một cấu ngập trời khí thế từ trên trời răng xuống, tấn mãnh vô cùng đối với Đại Vương Sơn quán ăn trực gáp mà đến. chương 603, như bức hống hống trần mặc. Khí thế kia cực kỳ công kích tính, mặc dù là theo rất xa địa phương chuyển đến, nhưng vẫn như cũ để Đại Vương Sơn cửa quán ăn miệng tất cả mọi người là ngã trái ngã phải, sợ hãi không thôi. Bữa ăn này quán, từ đó sau này thì từ thần vực bên trong xóa đi đi. Bá đạo thanh âm từ trong hư không văng lên làm cho tất cả mọi người đều là vì một trong rung động, tựa như tại tuyên án tử hình. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, một người đàn ông tuổi trung niên bóng người liền đã xuất hiện trên hư không, mục quang lánh lệ, ở trên cao nhìn xuống lấy mọi người. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào bị treo ngược lấy Trần Phong trên thân, trong mắt tinh quang bùng lên, sắt khí sôi trào, để chúng người vì đó kinh hãi. Là Trần ra Trần Mạc, Trần Phong phụ thân. Xong, bữa ăn này còn xong, Trần mặc thế mà trực tiếp đánh tới cửa. Lão bản này thật sự là quá không biết nói tiếng thối, không biết trời cao đất rộng, chính mình muốn chết. Không cần nói, xem thật kỹ bộ phim. Cha, ngươi có thể muốn giúp ta báo thù A Trần Phong trong nháy mắt tìm tới tổ chức, vô cùng kích động, vốn éo người. Bi phân nói, bữa ăn này quán chẳng những ảnh hưởng ta đột phá, còn ra tay với ta, phải diệt nó. Trần mặt nhìn chầm chầm cửa quán ăn miệng, thanh âm to, cút ra đây cho ta. Hán âm thanh mang theo một loại âm ba, hướng về trong nhà hàng Dũng mánh lao tới. Cái này âm ba cực trói thai, có phá hư tính, để cửa quán ăn miệng mọi người đầu váng mắt hoa, chỉ có thể dùng linh lực quyết chống. Hạ vị thần đỉnh phong, khí thế kia thật mạnh. Nương theo lấy âm ba tán đi, tất cả mọi người là lòng còn sợ hãi lẫn nhau, tiếp lấy kính sợ đánh giá phủ ở trên bầu trời bóng người. Tại quán ăn lớn tiếng ồn ào, ngươi, phá cấm. Tô Vũ bóng người xuất hiện tại cửa quán ăn miệng, ngước mắt nhìn Trần Mặc. Ha ha ha, phá cấm lại như thế nào? Trần Mặc mắt lạnh nhìn Tô Vũ. Trong mắt mang theo sắc cơ, ngươi chính là tiệm này láo bản. Tô Vũ lạnh nhạt gật gật đầu. Rất tốt, vậy ngươi có thể chết. Trần mặc vừa dứt lời, một cỗ rời núi lấp biển khí thế thì hướng về Tô Vũ ép đi. Khí thế kêu bên trong mang theo linh lực, sắc cơ lộ ra, có thể khiến người ta trong nháy mắt mất mạng. Vâng. Nhưng mà, tại cố khí thế này sắp vọt tới cửa tiệm lúc, một cố khác khí thế lại là theo khía cạnh lăn lộn mà đến, hai cố khí thế chạm vào nhau, chết tiêu lẫn nhau. Ha ha. Trần Trường Lão, chuyện gì tức giận như thế? Một đạo mây trôi nước chạy thanh âm chuyển đến, chỉ thấy một nam một nữ đạp không mà đến, nam tuấn Mỹ, đào hát nhã, tốt một đôi thần tiên một cạp. Lạc Trần. Trần mặc tức giận nhìn lấy cái kia một đôi nam nữ, trong mắt lóe lên một kia kiêng kỵ. Cha, mẹ. Trong cửa hàng, Lạc Vân Mi mắt mạnh mẽ sáng, hướng về phía một nam một nữ kia đại lực vây tay. Tiểu tử này cản trở con ta tu hành, càng lại như vậy làm nhục cùng hắn, người nói có nên hay không giáo hấn. Trần Mạc sầm mặt lại, lạnh giọng nói ra. Ha ha, ta làm là cái gì, chỉ là tiểu bối ở giữa mâu thuận A. Lạc Trần tùy ý cười một tiếng, bọn họ sự tình tự nhiên cần phải để chính bọn hắn giải quyết, chúng ta tùy ý nhúng tay ngược lại hội rơi nhân khẩu lưới. Hắn có ý riêng, đối với Trần mặc nói ra. Trần mặc mi mắt níu lại, lué ra hàn mang, hắn hành vi đã ảnh hưởng đến ta trần ra danh dự, chẳng lẽ ta còn không thể ra tay sao? Trần Phong tài nghệ không bằng người, thu chút giáo hấn cũng là phải. Lạc trần sắc mặt bình tĩnh, tiếp tục nói. Như thế nói đến, các ngươi lạc ra là khăng khăng muốn che chở tiểu tử này, cùng ta trần ra là địch chân mặc thanh âm càng phát ra băng hàn. Trần ra. Tốt khí phách thật lớn. Một đạo thanh âm khàn khàn chuyển vào trong thai mọi người, đã thấy tả lao trên mặt ý cởi cùng Âu Dương Linh cũng bay tới. Tả Xuân Thu. chân mặc sắc mặt lại là chầm xuống, ta sớm nên nghĩ đến, tiểu tử này dùng địa phương thì là các ngươi Âu Dương ra. Các ngươi cũng muốn che chở tiểu tử này. Che chở có thể không tính là. tả lão khoát khoát tay, nói tiếp, có điều thần vực thật vất vả có một cái da dáng còn ăn, loại này mịn vị ta lão đầu tử ưa thích gốc, nếu là bị người hủy, vậy ta ăn cái gì? Tốt, tốt rất. Trần mặt nhìn xem tả lão, lại nhìn xem lạc trần phu phụ, tức giận đến toàn thân đều đang run dậy. Bút chướng này ta trần ra sớm muộn sẽ tính toán. Tiếp theo, thân hình hắn lóe lên, hướng về trần phong phong đi. Hắn phải cứu trần phong. Nói nhảm. Cái này còn cần ngươi nói. Còn tốt lạc ra cùng Âu Dương ra ra mặt, bữa ăn này quán xem như bảo trụ. Quán ăn ba quy ba cấm chỉ là nhằm vào người bình thường thiết lập, gặp được cao thủ căn bản vô dụ. Cũng có người lắc đầu thở dài nói. Đúng vậy a, hiện tại Trần Mặc phải cứu Trần Phong, căn bản ngăn không được. Cha, cứu ta. Trần Phong một mặt vui mừng, lập tức hô. Hừ, Trần gia mặt đều bị ngươi mất hết, trở về lại cùng ngươi tốt nhất tính sổ sách. Trần Mặc câm liền, tiện tay vung lên Một đạo khí mang liền hướng về kia dây thường đánh tới. Hắn tuy nhiên không có thể làm sao đến bữa ăn này quán, nhưng là trần phong, hắn phải cứu đi. Ken. Nhưng mà, cái kia đạo khí mang chạm đến dây thường lại là phát ra một tiếng vang dọn, đối dây thường kia không có tạo thành bất kỳ tổn thương gì. a Có chút ý tứ. Trần mặc trong mắt tinh quang loại lên, toàn thân linh lực như là mênh ngông biển lớn, tiêu tán tại cả mảnh trời khoảng không, thân thể rơi vào trần phong bên cạnh, bàn tay hóa thành đao nhận đối với dây thường chém tới. Nhưng mà, làm bàn tay hắn rơi vào dây thừng phía trên lúc, dây thừng kia lại như là cây bông vải vẹn vẹn hơi con một chút, đem lực lượng hoàn toàn tháo bỏ xuống. Một cụ cảm giác bất lực dần dần tại Trần Mạc trong lòng dâng lên, để hắn mi đầu thật sâu nhăn lại. Siêu! Đúng lúc này, trống rông xuất hiện một cái dây thừng, giống như quỷ mị, hướng về Trần Mạc phong đi. Hừ! Trần Mạc lạnh hừ một tiếng, rơ bàn tay lên thì đối với dây thừng kia đánh tới. Nhưng mà, tại sắp đụng vào trong tích tắc. Dây thừng lại là mạnh mẽ chỗ ngặt, đối với bàn tay kia khỏa đi. Chân mặc ánh mắt lóe lên, cổ tay rung lên lại là xuất hiện một thanh trường kiếm, linh lực bao trùm tại thân kiếm, trong nháy mắt này đùa nghịch vô số cái kiếm hoa, cứ thế mà cầm dây cho ép ra. Bất quá, dây này lại là như là như dòi trong xương, lại lần nữa đối với hắn quấn quanh mà đến, lần này, tốc độ rõ ràng càng nhanh. Tốt một cái đại vương sơn quán an chúng ta sơn thủy hữu tương phủng, ta sẽ còn trở về. Trần Mạc trong mắt lẽ lên một tia thoải ý, tiếp lấy cước bộ rung động, bắt đầu cấp tốc thối lui, hắn muốn chạy trốn. Hắn mọi cử động trong mắt mọi người, tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh, trong mắt mang theo khiếp sợ không gì sánh nổi. Ai có thể nghĩ tới, vừa mới còn như bức hống hống Trần Mạc, lúc này thế mà lại nghĩ đến chạy trốn. Trần Mạc bóng người tránh gấp, mắt thấy là phải vọt tới chân trời, nhưng mà, một đạo hắc ảnh như là thiểm điện, lại là so tốc độ của hắn càng nhanh. Chỉ trong nháy mắt thì bao trùm chân hắn tiếp lấy mạnh mẽ rồi, lập tức đem hắn trò kéo trở về. Tương xứng. Trần Mặc không chút huyền niệm đồng dạng bị treo ngược tại Đại Vương Sơn quán ăn đỉnh chót, nên gió bay phấp phới. Xúc phạm Đại Vương Sơn quán ăn 3 quy 3 cấm, treo ngược thị chúng một canh giờ. Bình thản thanh âm từ Tô Vũ trong miệng chuyển ra, mọi người lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, sương sờ nhìn lấy cái kia thêm ra bóng người. Cái này mẹ nó, ngưu bức. Chương 604, Đại Vương Sơn quán ăn cường thế. Ta đi, thật giả Chân Mặc cũng bị treo lên. Trần Gia phụ tử cũng là đầy đủ thảm, hai người cùng nhau treo ở cái kia, các ngươi nhìn, trần mặt mặt đều thành màu gắn heo. Đây là một đạo tịnh lệ phong cảnh a, trăm năm khó gặp. Trần Phong cùng Trần Mặc hai người bị treo ngược lấy, theo dây thường hai bên lắc lư, nhìn thê thảm vô cùng. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều là một bộ muốn chết không muốn sống bộ dáng. Người bây giờ thả chúng ta, ta Trần gia chuyện cũ sẽ bỏ qua. Trần Mặc nhìn về phía Tô Vũ, chịu thua nói, mặc kệ làm sao. Trước thoát ly cái này khốn cảnh lại nói. Nhưng mà, Tô Vũ nhìn cũng chưa từng nhìn bọn họ liết một chút, phối hợp đi vào cửa tiệm. Trong chấp nhóm này, tất cả mọi người cảm thấy bóng lưng cao lớn vô số lần, có một loại nhìn như núi cao cảm giác. Nha Hoàn, cho ta tiến đến. Đúng lúc này, Tô Vũ thanh âm lại là theo trong cửa hàng chuyển đến, làm cho tất cả mọi người đều là trong lòng sức sờ. Nha Hoàn, ở đâu? Ngay tại mọi người nhìn chung quanh thời điểm, Âu Dương Linh lại là rên lên một tiếng không tình nguyện hướng về cửa hàng đi đến. Ngoa Tào, Nàng nàng nang nha hoàn. Không được, vừa mới ta nhất định là lô thai điếc, hắn nói cái gì? Ngưu bức, các ngươi không muốn lôi kéo ta, để cho ta quỷ xuống, ta muốn cúng bái. Theo Âu Dương Linh chậm rãi tiến vào cửa tiệm, tất cả mọi người chưa có lấy lại tinh thần đến, đều là một bộ gặp quỷ bộ dáng. Tôn Nhiễm càng là ôm đầu, cái cầm đều kém chút rớt xuống đất, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng hoảng sợ. Âu Dương Linh đi vào cửa tiệm, Trừng Tô Vũ liếc một chút, Cái này ngươi hài lòng đi. Biểu hiện không tệ, không ngừng cố gắng. Tô Vũ gật gật đầu, tiếp lấy chế nhạo nhìn lấy nàng, vốn là ta còn tưởng rằng người nào đó hội quyệt nợ không tới. bản tiểu thư là cái loại người này sao? Âu Dương Linh mạnh miệng nói, nếu như không phải xem ra xem náo nhiệt, nàng đúng là không có ý định tới. Đã ngươi đến, cái kia chờ ta một chút thì kể cho ngươi một chút việc nên làm. Tô Vũ tùy ý cười cười mở miệng nói. Đúng lúc này, tả lão cùng lạc trần phu phụ cũng là đi vào cửa tiệm Lúc này, bọn họ nhìn về phía Tô Vũ ánh mắt đều mang một tia kỳ dị, Tô Vũ dùng loại này cực kỳ trực tiếp phương thức nói cho mọi người, Đại Vương Sơn quán ăn không tầm thường, mặc kệ ở nơi nào, thực lực mới là quyền nói chuyện. Ha ha ha, Tô Đại Vương, đã lâu không gặp. tả Lão cười ha ha một tiếng, nói tiếp, hiện tại nên xưng hô Tô Lão bản. Cái này còn muốn đa tạ tả Lão đưa tặng cửa hàng. Tô Vũ mở miệng nói, tả Lão khoát khoát tay, cửa hàng này là Tô Lão bản mình thắng được. Chưa nói tới đưa hay không đưa. Cha mẹ, các ngươi mau nếm thử trong tiệm này trứng gà, thật sự là quá tốt ăn. Lạc Vân vội vàng hô, tiếp lấy liền chuẩn bị lại mua mấy quả trứng gà. Tô lão bản, ngươi nơi này thì chỉ có trứng gà à, còn có cái gì? Tả lão cũng là hỏi. Nơi đó là mỗi ngày menu, mỗi ngày mỗi bữa chỉ có 3 loại đồ ăn. Nghĩ một lát, tô vũ lại là nói tiếp. Hiện tại bữa sáng thời gian đã qua, hết thể dừng lại bán ra. Hắn lời nói làm cho tất cả mọi người đều là hơi sức sở, nghĩ không ra làm ăn như thế tùy hứng, ngoài cửa mọi người đều là vì Tô Vũ bóp một vệt mồ hôi lạnh, vừa mới đắc tội trần ra, thế mà còn như thế cuồng, muốn đem Âu Dương ra cùng Lạc ra đều đắc tội một lần sau. Thế nào thì không bán, người nơi này còn có trứng gà A, ta thêm tiền. Lạc Vân khuôn mặt nhỏ nhữ một cái, đối với Tô Vũ nói ra. Tô Vũ sắc mặt không thay đổi, trực tiếp đem trứng gà mang về nhà bếp, nói không bán thì không bán. Cái này trứng gà ta sẽ đổ đi. Đổ đi. Cái này mẹ nó một cái năm cái thượng phẩm linh thạch trứng gà nói đổ liền đổ. Muốn hay không như thế tùy hứng. Người có phải hay không xem thường ta, cố tình không muốn bán. Lạc vân tiểu thiếu ra tính khí nhất thời liền lên đến, cao giọng chất vấn. Trong nhà hàng cấm đoán lớn tiếng hồn nào Tô vũ thanh âm bình tĩnh như trước, lại là để lạc vân thân thể khẽ run lên, há hốc mồm không dám lại nói, chỉ có thể dầu dĩ ngồi xuống. Trái với ba quy ba cấm. Trần Phong cùng Trần Mặc thì là sống sờ sờ. Ví dụ, bữa ăn này quán lao bản bất cận nhân tình mấu chốt là không sợ chết, đấu không lại à. Ha ha, người tiểu gia hỏa này cũng có sợ thời điểm à. Tả lão cười ha ha một tiếng, nhìn một chút menu, nói tiếp, nơi này hoàn cảnh không tệ. Đã như vậy, cái kia ta thẳng thắn liền trực tiếp chờ lấy ăn cơm chưa đi. Sớm biết ta thì lưu hai cái trứng gà không ăn. Lạc Vân Trừng tả lao liếc một chút, có chút ảo não Vân Nhi, đừng làm rộn. Chúng ta cũng ở chỗ này chờ tốt. Cái kia cung trang mỹ phụ cũng là cười thầm nói. Tô Vũ đi ra nhà bếp, đối mọi người nhắc nhở, ở chỗ này một phút đồng hồ ở trong, liền cần tiêu phí một cái trung phẩm linh thạch mới có thể rời đi. Chút tiền ấy không tính cái gì. Bọn họ đều là thổ hào khoát khoát tay tùy ý nói. Tô Vũ gật gật đầu, cũng không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là đem Âu Dương Linh cho hô tiến nhà bếp. Tô Vũ cường thế lại lần nữa tin phục mọi người, quản ngươi cái gì lão đại, đến nơi đây thì phải tuân thủ bà quy ba cấm. Theo thời gian trôi qua, vây quanh ở quán ăn người chúng quanh dần dần bắt đầu tán đi, có điều có người đi cũng có người đến, không ít người đều là cố ý đến xem thần vực nhà này như bức quan ăn, mà treo ở quán ăn phía trên Trần gia phụ tử, cũng thành chữ hoạt bảng hiệu. Đại Vương Sơn quán ăn mỹ thực, quán ăn lão bản cường thế, Âu Dương Linh thị nữ thân phận, Trần gia phụ tử thế thảm, không khỏi bị mọi người nói chuyện say xưa, cơ hồ mọi người đều biết. Một canh giờ sau, Trần Phong cùng Trần Mặc đều là bị buông xuống. Lại là một câu hung ác lời cũng không dám nói, cước bộ không ngừng, sám xịt rời đi. Tô Vũ tử trong phòng bếp đi ra, mở miệng tuyên bức có thể bắt đầu gọi món ăn. Cũng là vào lúc này, không ít nguyên bản giữ ở ngoài cửa người cũng tiến vào quán ăn, nhìn về phía menu. Bữa trưa ba đạo đồ ăn, theo thứ tự là, thủy tinh bánh sùi cạo, 5 cái thượng phẩm linh thạch, quế hoa nguyên tiêu, 10 cái thượng phẩm linh thạch, cửu chân đông phai nụ, 20 mai thượng phẩm linh thạch. Cái này ba đạo tên món ăn lời tương đối tầm Nhưng mà giá cả nhưng đều là giá trên trời, để bên ngoài muốn ăn người đều là trùn bước. Quá đắt, nói trắng ra không phải liền là sủi cạo, bánh trôi cùng thịt kho tàu sao. Có cái gì không giống nhau? Người có phải ngốc hay không? Trước đó cái kia ngũ vị hương tiên kê chứng quên. Những thứ này đồ ăn tuyệt đối ăn ngon. Ăn ngon ta thừa nhận, nhưng là giá cả quá cao, ta cảm thấy không đáng. Ta không tin những thứ này đồ ăn tốt bao nhiêu ăn, như thế giá cao, chờ lấy bữa ăn này quán từ nện bằng hiệu. Ngoài cửa mọi người không ăn được nho thì nói nho xanh, mỗi một cái đều là nghị luận ẩm ý, cố giả bộ chấn định. Chư vị muốn ăn cái gì thì nói với ta đi. Đúng lúc này, Âu Dương Linh lại là qua tới nói, nàng nguyên bản một thân váy đỏ đều đã hoán đổi, lúc này là một thân phục vụ viên trang phục, tại trên quần áo còn theo lên đại vương Sơn quán ăn năm chữ, nhìn có một phong vị khác. Nàng bộ dạng này trực tiếp làm cho tất cả mọi người kém chút đem tròng mắt trường ra ngoài, liếc mắt nhìn nhau, hai mặt nhìn nhau. Đây là để Âu Dương ra tiểu thư làm phục vụ viên tiết tấu A. Có như thế cái Mỹ nữ phục vụ, coi như giá cả lại cao hơn cũng đáng được. Không ít người khẽ cắn ngôi, cũng là đi vào con ăn. chương 605, bị Mỹ vị chinh phục mọi người. Linh Nhi, giúp ta đem cái này ba đạo đồ ăn đều lên một lần đi. Tả Lao trước tiên mở miệng nói, nhìn lấy Âu Dương linh bộ này trang phục, trên mặt ý cười càng đậm. Chúng ta cũng giống vậy, đều lên một lần. Lạc Vân cũng là không kịp chờ đợi mở miệng, ngấm lại. Lại nói, không, là đều lên hai lần. Cho ta đến một phần thủy tinh bánh sủi cào đi. Ta muốn quế hoa nguyên tiêu. Chư tả lão cùng lạc ra phu phụ bên ngoài, bình thường cũng chỉ là trước điểm một món ăn thử một chút mùi vị, dù sao không phải mỗi người đều là thổ hào Đại vương Sơn quán ăn là dựa theo món ăn trồng lên đồ ăn, tô vũ đầu tiên để Âu Dương Linh đem thủy tinh bánh sủi cảo cho mang sang đi. Cái này sủi cảo là dùng trưng phẳng là điểm, một người một lồng. Xúc lên cái nóc. Một cỗ sóng nhiệt tựa như thoát khốn mánh thú, cấp tốc chui vào trong không khí, mang theo mùi thơm, trong nháy mắt thì chiếm lĩnh cả vùng không gian. Ôi, cái này sủi cảo thơm quá, không thể so với trước đó ngũ vị hương tiên kê trứng kém. Các ngươi nhìn, cái này sủi cảo thật sự không hổ gọi thủy tinh sủi cảo, sủi cảo ra gần như thấu bình, đều có thể nhìn thấy bên trong bánh nhân thịt. Thơm quá, thật muốn ăn, nhưng là tại sao muốn như thế quý? Quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Tả lao cũng là không tự chủ được nuốt nuốt ngủm nước bọn, nhìn về phía Âu Dương Linh, Linh Nhi, ngươi có muốn hay không theo nếm thử? Hử! Âu Dương Linh ra vẻ khinh thường lạnh hử một tiếng, trực tiếp rời đi. Trong miệng nàng đã phủ đầy nước bọn, nhưng là nàng không có cách nào ăn a Tô Vũ đã thông báo, nếu là phục vụ viên ăn khách nhân đồ vật, sẽ bị ngược lại treo lên. Nàng bộ dạng này đã đầy đủ mất mặt, nếu như lại bị ngược lại treo lên, cái kia hoàn toàn không mặt mũi gặp người lúc mũ Tả lao cuối cùng đem ánh mắt theo sủi cảo phía trên rời, nhìn thấy lồng hấp bên cạnh đĩa nhỏ, không khỏi nghi hoặc, đây là gì sao, ngửi lên có một cô vị chua. Thủy tinh sủi cảo bên cạnh thả là giấm, có thể chấm lấy giấm ăn. Đúng lúc này, tô vũ thanh âm lại là nhàn nhạt chuyển đến. Mặc kệ, ta trước thử một cái. Tả lao không kịp chờ đợi cầm lấy đuốt thì kẹp một cái đặt ở trong đĩa. Theo sau, chấm chấm nước tương lúc này mới đem sủi cảo đưa đến trước mặt mình, hé miệng, đầu tiên là cắn một nhỏ Chỉ là, theo hắn cắn xuống, một cỗ nước canh lại là đột nhiên theo sủi cảo bên trong lóe ra. Cái này sủi cảo mặc dù là trong suốt, từ bên ngoài nhìn lại là nhìn không thấy bên trong nước canh, đợi đến cắn xuống nước canh mới có thể thoát ra, thật sự là khiến người ta khó lòng phòng bị. Tả lão không dám thất lễ, lập tức tê tê hút độc lên, nhìn có chút chật vật. Bất quá, giống hắn như thế chật vật có thể số lượng cũng không ít, cơ hồ tất cả mọi người là một bộ luôn cuống tay chân bộ dáng, mà Lạc Vân không, có võ đạo càng là trực tiếp bị nước canh nóng đến, nhưng lại như cũng là một mặt hưởng thụ bộ dáng. Theo cắn đục cái lỗ hồng, sủi cảo nhiệt khí lúc này mới xuất hiện, nương theo lấy nước vị tươi đẹp nước canh, rõ ràng có thể nhìn thấy nước canh bên trong lăn lộn dầu châu châu, mùi thơm cũng theo nhiệt khí trùng kích ăn nhân vị nụ. Tả lão mỉm cười, bắt đầu chậm chạp nhai nuốt lấy bên trong miệng sủi cảo, sủi cảo ra vô cùng gần nói, nương theo lấy nước canh ở trong miệng lăn lộn, chua chua ngọt ngọt, còn có mùi thịt, hỗn hợp lại cùng nhau, kích thích vị giác. Khiến người ta lỗ chân lông đều không khống chế được đến thư giãn ra. Bẹp, bẹp toàn bộ trong nhà hàng, khắp nơi đều là nhấm nuốt thanh âm, liền xem như nghe cũng làm người ta thèm ăn không thôi. Cái này có thể gấp hư nhưng còn đó không có mang thức ăn lên mọi người, từng cái mong mỏi cùng trông mong, cùng nuốt nước bọt. Mà quán ăn bên ngoài mọi người càng là một mặt xoan suýt, cái bụng liên miên tê có người làm giòn quyết tâm liều mạng, mặc kệ. Đan dược trước hết không mua, ta nói cái gì cũng muốn đến nếm thử cái này mỹ vị. Tả lao tập trung tinh thần đều nhào vào việc ăn, quan sát tỉ mỉ lên trước mặt bánh sủi cảo, tiếp lấy dùng miệng đối với cái kia cái miệng nhỏ đống nhiên khẽ hấp, một dòng nước nóng trực tiếp tràn vào bên trong miệng, để hắn không khỏi nheo lại mắt, một mặt hưởng thụ. Cái này không có nước canh đi. Tả lao cho mình cơ trí điểm cái khen, chấm chấm nước tương, trực tiếp đem trọn cái bánh sủi cảo ném tới bên trong miệng. Nương theo lấy hàm răng khép kín, hắn đồng tử lại là đột nhiên phong đại, không khỏi đóng chặt miệng mình. Trong lòng của hắn vô cùng may mắn chính mình là vũ giả, da dày thịt béo, trải qua đường nóng. Sủi cảo bên trong xác thực không có canh, nhưng là theo nhấm ướt, bên trong nhân bánh bao khỏa nước canh lại là tán phát ra, gân nói siêu mỏng ra mặt tăng thêm đầy đủ nước canh, cảm giác mặn bên trong thấu lại lộ ra ngọt, vị đẹp tươi thuần, mà lại canh này nước bởi vì thẩm thấu tại bánh nhân thịt bên trong, mùi vị so với trước đó nước canh còn muốn nồng đậm. Rõ ràng chỉ là ăn một cái sủi cảo, lại là để tả lao ăn ra đại chiến cảm giác mà lại toàn thân thoải mái. À ô, nong nóng nóng, tê tê. Lạc Vân hiển nhiên cũng là lựa chọn giống như tả lao phương pháp ăn, nhưng là hắn ra thịt nhưng là kiều nỗ rất nhịn không được kinh hô lên. Nhưng mà, coi như nóng, hắn y nguyên không nỡ phương ra, chỉ có thể tận lực chống đỡ miệng rộng, ở trong miệng không ngừng lan lột, cái này miệng đầy đều là bao da mỏng giáo ngon cảm giác, lại nóng lại không nỡ từ bỏ, rất có vui cảm giác. Vân Nhi, ngươi ăn từ từ, ai có thể cùng ngươi đoạn Cung trang Mỹ phụ lại là cười nói, dùng linh lực đem Lạc Vân cho Trấn An đi xuống. Thật sự là quá ngon, ăn quá ngon. Lạc Vân một mặt thỏa mãn, so ngũ vị hương tiên kê trứng còn tốt hơn ăn Cha mẹ, các ngươi cũng mau nếm thử. Lạc Vân thúc giục nói, Lạc Trần Phu Phụ trước đó cũng không có động đũa Tốt, thích ăn liền tốt. Lạc Trần Phu Phụ liếp nhau, khắp khuôn mặt là ý cười, bọn họ tâm nguyện cũng là hy vọng hài tử vui vẻ khoái Lạc liền tốt. Tiếp theo, bọn họ cũng là cầm lấy đúa cẹp lên một cái bánh sủi cảo. Trước đó mỗi người ăn dạng bọn họ đều chú ý tới, bởi vậy sớm đã có chuẩn bị, cũng không thất thố. Bất quá, khi bọn hắn cắn dưới đệ nhất miệng lúc, hai người đều là không hẹn mà cùng trừng lớn hai mắt, khắp khuôn mặt đầy chấn kinh chi sắc. Ăn ngon. Ăn ngon đến gần như để bọn hắn hoài nghi nhân sinh. Bọn họ là một phương cường giả, đã sớm luyện thành một thân không quan tâm hơn thua bản sự, chưa bao giờ từng nghĩ, lại bởi vì thực vật mà thất thố như vậy. Loại này ăn ngon hoàn toàn phá vỡ bọn họ nhận biết, cho bọn hắn tái tạo thế giới quan. Người sống, nếu là không có niềm vui thú đó cũng là nhàm chán, những cường giả này, tuy nhiên không sợ thời gian trôi qua, nhưng là nhàm chán là khẳng định, vốn là, bọn họ duy nhất lo lắng cũng là bọn họ hài tử, mà bây giờ, bọn họ rốt cục lại tìm đến niềm vui thú. Sau này có thể ăn đến loại vật này, cái kia, thì là một niềm hạnh phúc ca. Không đơn thuần là bọn họ, những vốn là đó chỉ là ôm nếm thử tâm tính võ giả nội tâm càng là kích động, Bọn họ đã quyết định, chính mình tu luyện là nhỏ, nhân sinh niềm vui thú là lớn, sau này đem tài nguyên tu luyện tiền hướng ăn phương diện chuyển gì. Lão bản, đạo thứ hai đồ ăn có thể hay không nhanh lên, xin nhờ có người nhịn không được mở miệng nói, thanh âm bên trong mang theo tiếng khóc nước nở, nhìn lấy người khác một mặt hưởng thụ ăn mỹ vị, loại này dày vỏ không khác trên đời lớn nhất cực hình. Đúng vậy a lão bản, cầu ngài, nhanh lên đi. Những người này lại không dám bồn nào, chỉ có thể cầu khẩn nói. nhau cái gì Âu Dương Linh quát lạnh một tiếng, trực tiếp trấn trụ mọi người, tiếp theo liền thấy hắn bưng bát đĩa đi tới, Quế Hoa Nguyên Tiêu, đến. Chương 606, trông mòn con mắt Tả lão. Theo Quế Hoa Nguyên Tiêu xuất hiện, trong nhà hàng Nguyên Bản bánh sủi cảo mùi vị lại là dần dần bị một loại nhàn nhạt mùi thơm ngát bao trùm. Mùi thơm này cực kỳ nhạt nhã, nhưng lại rất dễ thấy, khiến người ta vừa nghe khó quên, mồm miệng nước miếng. Hương. Loại mùi thơm này tốt độc đáo, hẳn là mùi thơm hoa quế lại thêm đặc thù linh dược. Có người phân tích nói, bất quá, mặc kệ làm sao, mọi người chú ý lực đều tập trung vào cái kia nguyên tiêu trên thần, liền xem như Âu Dương Linh loại mị nữ này đều làm như không thấy. Thật đẹp à, mỗi cái bánh trôi đều là trong suốt sáng long lanh, càng hiếm thấy hơn là, tất cả hình dáng ngoại hình đều hoàn toàn nhất trí. Thật sự là ngọc trai rơi trên măng ngọc, xinh đẹp. Có người mở miệng tán thưởng một tiếng. Ngọc trai rơi trên măng ngọc, hình dung cũng là tình cảnh này đi. Các ngươi cảm giác không? Thông qua trong nhân bánh giống như quế hoa a. Cái này bề ngoài hoàn mỹ. Tả lao mi mắt sáng lên, khó nén bên trong khát vọng, mở miệng nói, Linh nhi, nhanh đầu đến ta nơi này. Nhưng mà, Âu Dương Linh lại là trừng nàng liếc một chút, tiếp lấy khỏe miệng giơ lên một tia cười xấu xa, bươn ngón ăn theo bên cạnh hắn đi qua, đem chén thứ nhất đặt ở bên cạnh hắn lạc Trần phu phụ trước mặt. Linh nhi, ta, ta. Tả lao nhất thời thì gấp. Âu Dương Linh trên mặt cười xấu xa càng đậm, mọi người không nên gấp, từng cái đến. Tiếp theo, nhấc chân hướng về một vị khác khách nhân đi đến. Bởi vì nguyên tiêu là dùng bát đĩa đựng, Âu Dương Linh cần phải không ngừng ra vào nhà bếp, lại thêm nàng có thể thả chậm tốc độ, cho nên hiệu suất lạ thường thấp. Mắt thấy Lạc Trần một nhà người cũng đã bắt đầu ăn, tả lão mặt đều gấp đỏ. Âu Dương Linh nhất thời cảm thấy tâm tình thật tốt, giống như làm phục vụ viên cũng không phải quá tệ, người xem một chút, bọn họ đều là trông mong nhìn lấy chính mình, còn kém cầu khẩn. Lạc Trần người một nhà đương nhiên sẽ không quản tả lão, mà chính là cười cười Mỗi người dùng cái muỗng múc một khỏa thì bỏ vào trong miệng. Lạc Vân trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy chờ mong, cái này nguyên tiêu nhan trị so với trước đó thủy tinh sủi cảo còn phải cao hơn không ít, càng là tự mang hương hoa, đối với hắn loại này tuổi tác tiểu hài tử vô cùng có sức hấp dẫn. Mỗi một khỏa bánh trôi tại thanh tịnh như bát nước bên trong chìm nổi, thoáng một cái, bên trong anh đào lớn nhỏ bánh trôi liền bắt đầu lăn lộn, có thể nhìn thấy trong bánh trôi như là quế hoa nhân bánh tựa như tại nở rộ. Nhân bánh nhan sắc có chênh lệch chút ít phấn nộn. Nhìn rất là tươi ngon, theo bánh trôi lăn lộn mà rung động. A o. Lạc Vân một ngụm nuốt vào Quế Hoa Nguyên Tiêu. Trong chấp nhóm này, hắn trên khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi dâng lên một vòng ánh hồng, ánh mắt sáng lên, tiếp lấy nhịn không được nheo lại, hắn phải dùng toàn thân tâm đi cảm thụ. Mùi vị không để cho hắn chờ mong thất bại, ngược lại càng là mang cho hắn kinh hỉ. Vừa vào miệng trước hết là bột gạo nếp mùi thơm ngát, mang theo nồng đậm mùi gạo thơm, cắn một cái hạ, nhìn mềm mềm dẻo nguyên tiêu còn có chút gai kỉnh. Chủ yếu nhất là tuyệt không dính răng. Tê, thật nóng. Lạc Vân nhịn không được há mộm, thở một hơi. Theo hàm răng cắn mở bánh trôi, bên trong bên trong nhân bánh trong nháy mắt chảy ra, một cỗ nồng đậm hương khí bay thẳng trong núi. Cùng trước đó thủy tinh sủi cảo một dạng, vì không cho mỹ vị chảy ra, Lạc Vân lại trong nháy mắt im lặng. Người đứa nhỏ này cùng trang phu nhân cười lắc đầu, tiếp lấy dùng linh lực giúp hắn làm dịu an từ từ, cha mẹ sẽ không cùng ngươi đoạn. Lạc Vân nhịn không được sợ hãi thà nói, tiếp lấy thần sắc đột nhiên ngưng tụ, không khỏi điếu môi, nhỏ giọng nói ra, ngươi xem một chút trà, còn nói sẽ không theo ta đoạn, đều nhanh ăn xong. Ăn ngon, ăn ngon a Lạc Trần hiển nhiên là đã ăn vào cảnh giới vong ngã, hoàn toàn không để ý nóng hổi nước canh, một ngụm cũng là mấy cái, tốc độ đó là một cái kinh người. Lạc Vân chừng chính mình cha liết một chút, đợi đến bên trong miệng thoáng không như vậy nóng sau mới bắt đầu nhấm ướt, mùi thơm hoa quế, hạch đào mùi thơm. Còn có hắn đều trồng linh dược mùi thơm hỗn hợp lại cùng nhau, để hắn muôn an, trong lòng tràn đầy hạnh phúc. Mềm nu có co gian bánh trôi, tăng thêm nước canh đầy đặn hoa nhân bánh, còn có đều trồng linh dược cùng phối hợp, cái này quế hoa nguyên tiêu tuyệt đối có thể xứng nhất tuyệt. Nguyên tiêu tuy nhiên chỉ có như anh đào lớn nhỏ, nhưng là bên trong bên trong nhân bánh chi phong phú, làm cho tất cả mọi người đều vì đó động dung, hương hoa cùng đều trồng linh dược mùi thơm hòa với bột gạo nếp hương khí, làm cho tất cả mọi người căn bản không kịp làm cái khác chỉ có thể cam tâm tình nguyện bị chính phủ. Lạc Vân đau lòng nhìn lấy bị Lạc Trần ăn hết nguyên tiêu, quyết tâm liều mạng, một cái tiếp theo một cái đưa vào bên trong miệng, môi cắn mở một cái cơ hồ đều sẽ bị nóng đến tê tê âm thanh, nhưng mà lại càng thêm điên cuồng hướng bên trong miệng đốt lấy. Ăn chậm thì ăn thiếu A, lại không ăn nhưng là không còn. Cha, ngươi có phải hay không ta cha, chờ ăn. Lạc Vân cái miệng nhỏ nhắn đã nhét chăn đầy nhìn lấy điên cuồng Lạc Trần, nhịn không được nói ra. Tốt, chờ ta ăn xong sẽ không ăn Lạc Trần một bên cùng ăn, một bên bảo đảm nói. Đạm ấu, người đây không phải nói nhảm sao. Lạc Vân kèm chút bị câu nói này sạc chết. Nhưng mà, ở một bên tả lao đó mới là một cái thê thảm, chỉ có thể ở một bên trông mong nhìn lấy, cái kia trông mòn con mắt bộ dáng quả thực là để nghe thương tâm người gặp rơi lệ. Lúc này, toàn bộ trong nhà hàng, không ít người đều đang ăn lấy quế hoa nguyên tiêu, Âu Dương Linh Duy chỉ có muốn đem hắn đặt ở cuối cùng nhất. chấm đã. Đúng lúc này. Tả lão đột nhiên quát lên một tiếng lớn, hoàn toàn là một bộ muốn rách cả mí mắt bộ dáng run dậy chỉ một người, nhìn lấy Âu Dương Linh, hắn rõ ràng là vừa mới tiến đến gọi món ăn, tại sao trước so ta lấy đến Quế Hoa Nguyên Tiêu? Chúng ta quán ăn giống như không nói dựa theo gọi món ăn chỉnh tự mang thức ăn lên đi. Âu Dương Linh lại là khỏe môi vành lên, mắt to vô tội nhìn lấy tả lão, nói tiếp, tả bà bá, kiên nhẫn một điểm, không thiếu ngươi. Linh Nhi, Linh Nhi A, ngươi nhưng là tả bà bá nhìn lấy lớn lên. Ngươi tự hỏi lòng mình, tả bá bá bình thường đối ngươi làm sao, ngươi thế nào có thể như thế nhận tâm đối với ta. Tả lao cũng là diễn ký phái, trong nháy mắt thành một cái đáng thương lão nhân bộ dáng. Tả bá bá, ngươi chờ, ta cái này cho ngươi đi lấy. Âu Dương Linh trực tiếp thua trận, cho tả lao cũng tới một bát. Cơ hội tại vừa mới lên bàn trong ngáy mắt, tả lao thì không kịp chờ đợi cầm một ngung nhét vào chính mình bên trong miệng. Tại thời khắc này, hắn cảm giác cả người đều chiếm được thăng hoa, chờ đợi rốt cục đạt được hồi báo Vô cùng thỏa mãn. ăn ngon, ăn ngon à, tuy nhiên sớm đã có chuẩn bị, nhưng là, mỗi lần Mỹ thực trùng quy mang đến khác biệt kinh hỉ nguyên lai like Mỹ vị, cũng là phân chủng loại tả lão một bên cảm thán, một bên không chút nào chỉ hoán đem nguyên tiêu nhét vào trong miệng. Sau đó thừa hạ một đạo đồ ăn là bữa trưa duy nhất món ăn mặn, cũng là đắt nhất món ăn mặn, kiểu chân đông pha nhủ. Kiến thức đến phía trước hai món ăn mị vị, mọi người đối món ăn này càng thêm chờ mong, mỗi một cái đều là mong mọi cùng trông mong, ma quyền sát trưởng. Không được, ta không nhận được, như thế thư ăn ngon ta không có lý do bỏ lỡ a Không sai, ăn khả năng chỉ là hối hận nhất thời, nhưng là không ăn sẽ hối hận cả một đời a Quán ăn bên ngoài, không ít người nhận mọi người cảm nhiễm, rốt cục cũng là nhịn không được đi vào trong điếm. chương 607, cựu chân đông pha nhục mị lực. Trong phòng bếp, đông pha thịt cùng hắn hai món ăn khác biệt, dùng làm một cái tiểu hình vò rượu chứa.